Còn có Cửu Minh không đem chính mình để ở trong mắt cảm giác, cũng càng thêm nồng nặng. Bởi vì lúc này, Thanh Minh ba người cái kia thật yên lặng dáng vẻ, thật sự không cảm giác được coi trọng cỡ nào. Cái này chẳng phải là đối với hắn xem thường, khiêu khích. Nhưng có thể tại Hồng Hoang sống đến thời gian này, chứng đạo hỗn nguyên, lòng cảnh giác là tuyệt đối không thể thiếu. Thoáng áp chế lập tức động thủ kích động, ánh mắt nhẹ nhàng quét qua bốn phương tám hướng, lạnh giọng quát, "Cổ vọng Vô chi tiểu nhi, chẳng lẽ là chuyên môn chờ đợi bần đạo?" Trên mặt biển Ba người chính là Thanh Minh, Hoàng Minh, U Minh. Ba người ánh mắt lẳng lặng nhìn Tam đảo tiên ông đến, cũng không có cái gì còn dư vẻ mặt. Nghe này, Thanh Minh khe khẽ thở dài tước, Tiền Bối quả nhiên mắt sáng như đúc, đáng tiếc, Tiền Bối không lượng giải lần kia hiểu nhầm, muốn đối với ta huynh đệ chín người đuổi tận giết tuyệt. Huynh đệ ta chín người tuy nhiên bất tài, nhưng cũng không thể dơ cổ cho chém, chỉ có thể cùng Tiền Bối nhất chiến, hy vọng có thể có mạng sống chi cơ hội. Tam đảo tiên ông tức giận dâng lên, vô sỉ cùng cực. Rõ ràng là đối phương chính mình sai lầm, lại đem tự mình nói như vậy yếu thế, thật giống hắn ở ý thế hiếp người. Quả thực đáng ghét, sắc y đã đạt đến ngàn vạn năm đến, chưa bao giờ có như vậy nồng nặc. Bốn phương tám hướng sâu xa thăm thẳm trong hư không, trước đó cũng đã đến một nhóm người. Nghe được lời này, cũng là cảm thấy một trận dị dạng. Nếu như không phải là biết điều tình toàn bộ trải qua, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ cảm thấy là tam đảo tiên ông không đúng. Không ít người đối với cửu minh cái nhìn, càng có biến hóa. Bắt thương đình công chúa gan lớn bằng trời, giết phúc nguyên quả đoạn, thủ đoạn độc ác đối với Tam đảo tiên ông ra mặt dày vân vân. Cái này Cựu Minh quả nhiên không giống bình thường. Nếu như lần này có thể thoát được sinh cơ, thành tựu tuyệt đối không chỉ như vậy. Bất quá muốn từ một tên hỗn nguyên cường giả trong tay chạy ra sinh cơ, rất khó. Huống chi còn có đang tại tới rồi thương đình ngũ thái tử. đương nhiên, Cựu Minh có thể như vậy bày ra trận thế đối mặt Tam đảo tiên ông, thương đình ngũ thái tử khẳng định cũng là có chút át chủ bài để bọn hắn khá là chờ mong, thật sự là được lắm càng vô liêm sỉ tiểu nhi. Hôm nay bần đạo xem các ngươi còn có thể trốn đi đâu, có bản lĩnh gì, cứ việc triển khai ra. Bần đạo liền nhìn các ngươi nơi nào đến tự tin. Tam đảo tiên ông lại áp chế chút nộ khí, lạnh lùng nghiêm nghị quát, tiền bối mong muốn, không dám từ các ngươi. Thanh minh ôn văn nhã nhã, không nhanh không chậm nói, lại để cho Tam đảo tiên ông trong mắt ánh sáng lạnh lấp lóe. Lập tức chỉ thấy thanh minh trên thân thể xuất hiện một trận gợn sóng. Lục đạo khí tức có chút tương tự thân ảnh từ đó đi ra. Nhất thời, bao quát Tam đảo tiên ông ở bên trong, đông đảo ánh mắt đều là biến đổi, có chút khiếp sợ. Không chắc được, khó nói cửu minh như vậy khó có thể truy tung. Nghe nhìn lẫn lộn năng lực vô cùng mạnh mẽ. Bởi vì bọn họ căn nguyên lại rất tương tự, bây giờ nhìn Thanh Minh cơ thể bên trong ẩn tàng sáu minh, cũng hoàn mỹ che lại bọn họ khí tức, để hôn nguyên cường giả cũng không phát hiện. Đã biết bọn họ lẫn nhau trong lúc đó, có thể đạt đến lấy giả làm giả hiệu quả. Như vậy, tự nhiên khó có thể khóa chặt khí tức. Coi như là thân là hôn nguyên cường giả tam đạo tiên ông, một cái không tự tin liền có thể bị lừa gạt, mới bắt đầu, hắn chính là như thế bị quăng. Rõ ràng vừa truy là thanh minh, sau một khắc liền biến thành một cái khác minh. Thằng đến về sau, không còn đội vàng, tử tử tế tế đến, hắn có thể vẫn truy ở thanh minh phía sau. Cũng chính bởi vì như vậy, nhận biết bọn họ không giống, tiêu hao không ít thời gian, để hắn trước sau khó có thể chính thức đuổi theo thanh minh trừ tận gốc ngọn nguồn tương tự ra, càng làm cho bọn họ khiếp sợ là cửu minh thực lực. Chuẩn thánh tầng thứ 8 lần. Cái kia chín đạo tương xứng khí tức, liền ngay cả chuẩn thánh cường giả cũng cũng nhìn ra. Cửu minh, dĩ nhiên toàn bộ là chuẩn thánh tầng thứ 8 lần thực lực. Chương 694, Cửu Minh VS 3 Đạo Tiên Ông. Từ Thương đỉnh quật khởi, Đế Tân thành tiểu thiên hạ đệ nhất tên ông thành. Hai người sức ảnh hưởng càng lúc càng lớn về sau, Thương đỉnh nhắm ngay Thánh phân chia, liền từ từ lan tràn đến toàn bộ Hằng Hoang bị càng ngày càng nhiều người cùng với cường giả tán thành chuẩn thánh tam đẳng tam cái tầng thứ tuy có chút quá mức thẳng liếc, tựa hồ cũng không thái thượng đẳng cấp nhưng là dễ dàng minh bạch rõ ràng so với thập đại yêu thần đại vu chờ phân chia phải biết tích rất nhiều cho tới bây giờ liền ngay cả long tộc vu tộc loại này tồn tại mặc dù nội bộ còn có từng người gọi phương pháp nhưng là tán thành chuẩn thánh bắt tầng kém hơn nói tam đảo tiên ông cùng với vây xem mọi người tất nhiên là cũng tán thành mà chuẩn thánh tầng thứ 8 lần, đại biểu ý nghĩa cũng không phải đơn giản, cho dù là hôn Nguyên cường giả cũng sẽ không không nhìn. Ở yêu tộc Thiên đỉnh, đó là thập đại yêu thần tầng thứ. Ở vu tộc, là đỉnh phong đại vu tầng thứ. Lịch số hồng hoàng đã từng thế lực cấp độ bá chủ, tầng thứ này số lượng đều là không nhiều, thậm chí là rất ít. Hiện nay thiên hạ đệ nhất đại thế lực, thương đình ở đại kiếp chưa qua lúc, mới có mấy vị bản thân nắm giữ thực lực thế này người. Rất ít mấy vị, không cao hơn một tay số lượng. Đã từng thiên hạ đệ nhất đại thế lực, huyền môn tam giáo ở đại kiếp chưa qua lúc, lại có mấy vị. Đồng dạng bất quá rất ít mấy vị. Các loại tình huống, liền có thể biết rõ tầng thứ này địa vị. Phong thần đại kiếp, tuy nhiên tạo nên một ít chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cứng giả, nhưng tầng thứ này ở toàn bộ hồng hoang, cũng vẫn là ít ỏi, tuyệt đối không tính yếu, mà là cường giả. Lúc trước, tất cả mọi người biết do cửu minh thực lực mạnh mẽ, rất có thể cũng đạt đến chuẩn thánh cao đẳng tầng thứ nhưng không có bất kỳ cái gì một người gặp qua cửu minh toàn bộ người vì lẽ đó cũng chỉ là cho rằng nhiều nhất chỉ có trong đó mấy vị đạt đến chuẩn thánh tầng thứ 8 lần hiện tại cửu minh không giữ lại chút nào toàn bộ triển lộ hiện trường loại người trong mắt chín vị chuẩn thánh tầng thứ 8 lần số này lượng liền ngay cả hôn nguyên cường giả đều là bị khiếp sợ tam đảo tiên ông khoe mắt không nhịn được nhảy lên dưới loại này lực lượng đã có tư cách cùng một vị hôn nguyên tổ cảnh cường giả giao chiến không trách được nắm giữ tự tin như thế Xa xa thanh long ánh mắt mở sáng, được lắm cửu minh. Thực lực như vậy, đã đủ để khuấy lên phong vân. Càng làm cho tâm hắn động cùng với tia hứa do dự là, hắn rõ ràng cửu minh nội tình, đột phá hốn nguyên chi cảnh, đối với bọn họ mà nói, cũng không phải là là không thể nào. Một đàn toàn bộ đột phá, đó chính là chín vị hôn nguyên. Loại này lực lượng, có thể là một sự giúp đỡ lớn, cũng có thể là nhất đại nguy hại. Còn có một chút cường giả, ánh mắt lập lòe. Cửu minh thực lực, để bọn hắn tâm động. Phàn phất không có nhận ra được bốn phương tám hướng quanh tới ánh mắt, sáu bóng người từ Thanh Minh cơ thể bên trong đi ra về sau, không nói một lời, nhìn Tam Đạo Tiên Ông. Thanh Minh đón đến, nghiêm mặt nói, "Tiền bối, ta chín huynh đệ tất cả đều ở đây, tuy nhiên tiền bối nhiều lần từ chối, nhưng vãn bối hay là muốn nói lại lần nữa. Vài ngày trước chuyện phát sinh, đúng là hiểu nhầm, chúng ta huynh đệ cũng là vạn bất đắc dĩ mà thôi, tuyệt không mạo phạm Tam Đạo thập châu tâm ý, mong rằng tiền bối thứ lỗi, cùng bọn ta thả xuống ân oán." trân thành nữ khí, tựa hồ phát ra từ nội phủ, nhưng tam đảo tiên ông lẹ ra vì là cửu minh thực lực mà đè xuống một chút nội khí, lập tức lần thứ hai tăng vọt. không ít người cũng là có chút im lặng, được lắm tiêu ngạo cửu minh, nhìn như cúi đầu, nhưng trong lời nói cố này nhìn thẳng, lực lượng mười phần, lại là không có bất kỳ cái gì chính thức cúi đầu, chịu nhận lôi dáng vẻ. tựa hồ chém giết doanh châu cửu lão bên trong phúc nguyên chỉ là kiện không có ý nghĩa việc nhỏ, trong lời nói còn đều là mạnh mẽ uy hiếp tam đảo tiên ông ý tứ. Tam đảo tiên ông nếu là đồng ý, vậy hắn ngày sau chỉ sợ cũng không có thể diện lại tại Hồng Hoang đặt chân. Thật sự là khá lắm vạn bất đắc dĩ mà thôi, vô ý mạo phạm, cho rằng thực lực thế này, liền có thể không sợ bần đạo. Mọi người đều nghe được sự tình, Tam đảo tiên ông từ cũng nghe đi ra, trong lòng giận dữ, pháp lực phun trào. Tiền bối làm sao khổ làm khó dễ huynh đệ ta loại người? Thanh Minh thở dài, đại ca, cái này cái gì tiên ông ủy và hỗn nguyên chi cảnh, không chịu cùng chúng ta hòa giải. Chúng ta cần gì phải lại túi đầu trước hắn? liền để hắn nhìn nhìn ta chờ bản lĩnh. Đông nhiên, một bên Hoàng Minh lạnh lùng nói, phảng phất rốt cục không chịu đựng được, cỗ này kiêu ngạo tâm ý hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đúng vậy, đại ca, hắn giúp bản thân mình có thể giết ta nhóm, liền cao cao tại thượng không cùng chúng ta cùng hiểu biết, vậy hay để cho hắn nhìn xem, hắn có thể hay không giết chúng ta. Một bên khác, toàn thân áo đen đú minh đú lanh nói, sắc ý hiện lên. Còn lại mấy cái minh không tiếp tục mở miệng, Nhưng này bộ dạng, cũng không nghi ngờ là lựa chọn ngầm thừa nhận. Làm càn, ngông cuồng. Tam đảo tiên ông cũng không nhịn được nữa, gầm lên một tiếng, trong tay mộc trượng điểm ra. Tức khắc, trên biển lớn thay đổi bất ngờ, vĩ đại lực lượng bạo phát. Mộc trượng phảng phất mở rộng trăm ngàn vạn lần, ép hướng về Cửu Minh, mặc dù không có đặc biệt khí tức, nhưng này bản chất cường đại, hồn viên nhất thể vô lậu không thiếu sót khí tức, vẫn lập tức để bên trong vùng thế giới này, hồn nguyên bên dưới sinh linh hoàn toàn cảm thấy nghẹt thở cảm giác. Cửu Minh ánh mắt hoặc lạnh, hoặc thở dài, hoặc hung lệ. Cộng đồng ra tay. Chín cố mang theo quần cuộn thiên uy cảm giác lực lượng dập dờn, mơ hồ hẹn hẹn càng có liên hợp một thể xu thế, thanh thế chi hùng vĩ, không kém chút nào cái kia một trượng. Ầm. Hai cố lực lượng trên biển lớn này không hề đẹp đẽ, mạnh mẽ va chạm ở cùng một nơi. Nước biển vô tận bị mất đi hết sạch, từng đạo vết nước không gian xuất hiện, tản ra tiêu diệt tất cả khí tức. Tam đảo tiên ông thân thể run lên, trong tay một trượng gây lực lượng biến mất. Hai mắt lộ ra một chút ngưng trọng. Đối diện, cựu minh thân thể cùng nhau lui về phía sau một ít. Mặc dù không có quá đáng lo, nhưng là hiển nhiên yếu một đường. hừ Tam đảo tiên ông hừ nhẹ một tiếng, chính thức nghiêm túc. Trong tay một trượng hư không vạch một cái, huyền ảo thần thông thi triển ra, uy lực so với vừa nãy càng to lớn hơn không ít. Cựu minh không sợ chút nào, tương tự khí tức mênh mông mà lên, càng dường như hơn tạo thành một loại kỳ lạ trận thế, uy thế tăng nhiều. Ẩm đảo mắt song phương lại và chạm đến cùng một nơi. Đảo mắt càng thêm mạnh mẽ và chạm dư âm quét ngang bốn phương tám hướng. Trên biển lớn rõ rục ngây vẩn, rất nhiều hủy thiên diệt địa tư thế. Vô số ánh mắt chăm chú nhìn, thắng phục, nương trọng các loại đều có. Kịch liệt tiếng nổ vang dền, không dứt bên hay. Trên biển lớn này dẫn lên chấn động càng lúc càng lớn, vô số hải tộc bị lan đến, không chút nào lưu. Song phương không nhượng bộ chút nào, tình thế xem ra cũng là lực thế cân bằng địch. Mỗi trong nháy mắt đi qua. Cái kia thán phục ánh mắt thì càng thêm nhiều. Chín vị chuẩn thánh tầng thứ 8 lần cường giả liên thủ đã có thể cùng một vị hỗn nguyên tổ cảnh cường giả giao thủ, nhưng chính thức xảy ra chuyện như vậy thời gian vẫn không khỏi khiến người ta cảm thấy thán phục. Bất quá rất nhanh, một ít hỗn nguyên chi cảnh tồn tại lắc đầu một cái. Thanh Long trong lòng thăng lên một chút kiên kỵ, lại có chút thở dài. Kiên kỵ cửu minh thực lực, tam đảo tiên ông cũng không phải là đơn giản hỗn nguyên tổ cảnh, mặc dù không xác định hắn hiện tại có hay không có phát huy toàn lực. Nhưng là không phải là mới vào hôn nguyên tổ cảnh, cửu minh thực lực vượt quá dự liệu. Nhưng không phải là hôn nguyên, chung quy không phải là hôn nguyên, lực lượng đạt đến thì lại làm sao? Chương 2. Chương 695, 9 tiên đại trận, giao dịch. cường đại lực lượng là hôn nguyên tầng thứ chống đỡ, nhưng cũng không phải duy nhất. Đại đạo viên mãn mới là hôn nguyên chính thức căn cơ. Không thiếu sót vô lậu hôn nguyên nhất thể. Có thể bị đánh bại, nhưng rất khó giết chết. Sức bền bị lại càng là sẽ vượt qua chuẩn thánh tầng thứ tưởng tượng. Cựu Minh liên thủ, bây giờ lực lượng đã đủ để cùng Hỗn nguyên tổ cảnh cường giả giao chiến. Nhưng là chỉ là giao chiến. Trong thời gian ngắn bọn họ có thể không rơi xuống hạ phòng, nhưng cái này xa xa tuy nhiên. Nếu như trong thời gian ngắn bọn họ không thể cường thế đánh bại Hỗn nguyên cường giả, vậy thì nhất định bọn họ bại vong. Cũng tỷ như lúc này, cựu Minh xem ra huy phong lấm lấm, có thể ở Hỗn nguyên cường giả trong mắt, thắng bại đã phân, căn bản không có cái gì huyền niệm còn có mặt khác một chỗ trí mạng, hồn nguyên cường giả hồn nguyên nhất thể không có khuyết điểm, chuẩn thánh nhưng có khuyết điểm, hồn nguyên cường giả có thể dùng đại đạo tìm kiếm ra chuẩn thánh tầng thứ khuyết điểm, nhược điểm, cũng có thể dùng tự thân hoàn mỹ đại đạo áp chế chuẩn thánh đại đạo, đây là tầng thứ trên cảnh giới áp chế, hiệu quả khá là nghiêm trọng. đã như thế, cựu minh thì càng không có thắng lợi hy vọng. thanh long thở dài, cựu minh tốt như vậy mầm, rất có thể tại đây giống như không thể, bọn họ hay là tự đại. Muốn lấy chuẩn thánh tầng thứ đối phó hôn nguyên cường giả, không phải là dễ dàng như vậy. Vội vã, chính là sắp tới lượng khắc tả hữu thời gian trôi qua. Càng nhiều người đến, càng nhiều ánh mắt buông xuống. Đủ loại thán phục tâm tình cũng không ngừng tăng cường. Giờ khắc này, coi như những cái nhận định cửu minh sẽ suy tàn tồn tại, cũng không ngừng kinh ngạc. Bởi vì cửu minh phát huy được lực lượng, đã trong lúc mơ hồ vượt qua một ít hốn nguyên tổ cảnh cường giả. Hơn nữa càng quan trọng là, bọn họ nhìn ra một ít những vật khác Tam đạo tiên ông tựa hồ cũng không có tìm được cửu minh lực điểm, liền ngay cả đại đạo áp chế hiệu quả, thật giống cũng cũng không mạnh mẽ gì. Hiểu biết cửu minh nền tảng thanh long ánh mắt khẽ nhúc nhích, chẳng lẽ là bởi vì thế giới thiên đạo thành linh nguyên nhân. Suy nghĩ cùng một nơi, liền cảm thấy rất có khả năng. Nghiêm ngặt mà nói, cửu minh đại đạo là bản thân thế giới thế giới đại đạo, thế giới không thể nghi ngờ là khuyết điểm, nhược điểm ít nhất tồn tại bên trong. Thế giới thiên đạo cũng là uy nghiêm lớn nhất nặng tồn tại bên trong. Hai điểm này đều là thiên đạo ưu thế chỗ, thêm vào lại là chín vị liên thủ, mơ hồ có liên hợp một thể xu thế. Khả năng chính là như vậy. Trong lòng âm thầm lấy làm kỳ, như vậy, cựu minh cùng hôn nguyên cường giả giao chiến, ngược lại là có nó chuẩn thánh tầng thứ không có ưu thế. Lại là một hồi đi qua, trong bóng tối một trận tiếng bàn luận vang lên. Thương lượng trong đình người đến. Thương đôi mắt nhìn lại, khá là ngưng trọng. Chỉ thấy đế tiễn ma người đã sắp nhanh tiếp cận chiến trường, khí thế bức người. Tam đảo tiên ông. Cựu Minh cũng đều lập tức phát hiện, đánh thẳng không thể tách rời ra song phương, phản ứng hai bên đều không cùng. Tam đảo tiên ông không thèm để ý, cựu Minh rõ ràng vẻ mặt biến đổi, mặt kia đối với tam đảo tiên ông loại này hốn nguyên cường giả, cũng cũng không giống như để ý nhiều tâm tình, rõ ràng nhiều rất nhiều kiên kỵ cùng từng kia từng kia bất an. Để tam đảo tiên ông lại không khỏi một trận bực mình. Đế tiễn không để ý tới sẽ cái kia đông đảo hàm nghĩa ánh mắt, trong trẻo nhưng lạnh lùng hai mắt gắt gao nhìn chầm chầm cựu Minh, băng lánh như b Cái chán ngân sắc dựng thẳng ấn, cũng tản ra nhàn nhạt hào quang màu bạc. Hơn 300 năm. Rốt cuộc tìm được. Trong lòng sát ý đạt đến cực hạn, hai tay hẹp nắm chặt thành nắm đấm. Bất quá tình huống hiện trường, cựu Minh thực lực, vẫn để cho hắn mạnh mẽ tỉnh táo lại. Bước chân đình chỉ, không tiếp tục tiếp tục tới gần, lạnh lùng đánh giá tam đảo tiên ông cùng cựu Minh. Cựu Minh rõ ràng càng ngày càng kiên kỵ, như là không nghĩ như thế tiếp tục rằng có nữa. Một bên ra tay, thanh minh một bên thở dài, tiền bối, thật không chịu dừng tay sao? Lại như vậy, liền đừng trách chúng ta, thật không khách khí. Tam đảo tiên ông nhất thời giận quá mà cười, loại này lời nói, lại so sánh bọn họ đối mặt đế tiện đến tâm tình thái độ. Cho dù là hắn vô số năm tu thành tính cách, cũng không khỏi có chút mất cân bằng, nộ đến mức tận cùng. Làm càn. Đường đường hôn nguyên cường giả, tự nhiên không thể đối mặt mấy cái chuẩn thánh, mà có sai lầm hình dáng mang to. Bất quá từng đoàn hai chữ, cũng đủ để biểu lộ ra hắn phẫn nộ, cả người uy thế càng mạnh hơn một phần. Ẩn nấp ở người chung quanh thì lại đều là ngạc nhiên, cựu Minh thật lớn cùng nôn. Lang lung cuồng, hay là thật có càng cường thủ hơn đoạn. Nếu tiền bối như vậy bức bách chúng ta huynh đệ, vậy thì đừng trách chúng ta vô tình. Không có cho bọn họ ngạc nhiên thời gian, Thanh Minh lại thán một tiếng. Thanh âm chưa dứt, cái kia vẫn khá là ôn hòa trên khuôn mặt, ý lạnh lưu chuyển. Cựu Thiên đại trận lên. Phảng phất đến từ quần quần thiên uy giống như thanh âm từ trên trời giáng xuống, còn lại tám minh thần sắc đều là nghiêm nghị không do dự bao quát thanh minh ở bên trong cửu minh cường thế nhất kích thoáng bước lui tam đảo tiên ông thả người nhảy một cái liền cũng hóa thành bản thể cửu phương nhìn qua vô biên vô hạn thế giới xuất hiện một mình thành hình lại nối liền một thể trước mắt cái này cửu phương thế giới đã cùng mảnh này hồng hoang thiên địa hòa vào nhau cũng đem khiếp sợ tam đảo tiên ông bao hàm ở bên trong mà vào giờ phút này tận mắt nhìn từng cảnh tượng ấy cũng nhìn ra cái gì tất cả mọi người hầu như hoàn toàn khiếp sợ đúng thế cái gì Thiên địa, thế giới. Cửu minh bọn họ. Cửu minh bọn họ lại đều là một thế giới thiên đạo biến thành. Làm sao có khả năng? Một thế giới thiên đạo biến thành, thành tu sĩ, hay là chính vị, đạt đến mức độ như vậy? Cửu minh, cửu thiên. Thật không thể tin. Vô số khiếp sợ, ở mọi người trong lòng chập trùng. Những cái thường ngày cao cao tại thượng hôn nguyên tồn tại, trừ thanh long khá hơn một chút, đều có loại trận mắt ngoan mồm, thật không thể tin su thế. Bọn họ nhìn ra đồ vật cũng là một cách tự nhiên càng thêm khiếp sợ. Mỗi một vị hôn nguyên cường giả không khỏi là kiến thức rộng rãi hạng người, nhưng tình huống như thế lại là không chút suy nghĩ quá. Thế giới thiên đạo có ý thức trở thành tu sĩ, tuy nhiên ngạc nhiên nhưng là còn xa không đến nỗi để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ. Một mực là chín vị, chín vị như vậy tình huống như vậy, thật sự khiến người ta cảm thấy khó có thể tin. Liên ngay cả trong lòng sát ý nồng nặc cực điểm đế tiễn cũng là cảm thấy khiếp sợ, mà hắn không có phát hiện là. Phía sau hắn có ánh mắt khẽ biến, tựa hồ có hơi nghi ngờ không thôi. Thanh long đồng dạng có chút khiếp sợ, đối với cựu minh xem trọng càng nồng. Cựu thiên đại trận, tiền bối, đắc tội. Thanh minh thanh âm lại lên. Chín mảnh thiên địa, chín cái thế giới, cùng nhau tản ra một loại huyền ảo đạo hợn, trận thế thăng lên. Vốn là đem tam đảo tiên ông vây quanh chín mảnh thiên địa, hào quang trói lọi, nhanh chóng đem hết thể đều che lấp lên. Tam đảo tiên ông vẻ mặt bất tri bất giác biến thành ngưng trọng. Bởi vì một luồng không khỏi cảm giác nguy hiểm đã đánh lên trong lòng hắn, không thể tin tưởng đồng thời cũng không dám chút nào bất cẩn. Hoàn Mỹ vô khuyết hôn nguyên đại đạo, lần thứ nhất toàn bộ bày ra, phối hợp mạnh mẽ pháp lực, mạnh mẽ nhằm phía cái này đã thành hình Cửu Thiên đại trận. Ầm. Tiếng nổ vang rền nổ vang, bốn phương tám hướng ánh mắt lại là cả kinh. Bởi vì ở trong mắt bọn họ, cái kia chỉ có thể nhìn thấy một mảnh liên miên vô tận thiên địa thế giới, đột nhiên run rẩy lên, rõ ràng Tam đạo tiên ông đang trùng kích đại trận. Nhưng này đại trận nhưng không có một chút nào vỡ tan dấu vết Lại thật nhốt lại tam đảo tiên ông Đây là thanh long ánh mắt khẽ biến Chăm chú nhìn đại trận Liên hắn đều không thể thấy trong đại trận tình huống Nhưng hắn cảm ứng được một luồng cũng không quá quen thuộc Lại biết rõ bảo vật ba động. Đế tiên ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh hơn Cố này ba động hắn muốn quen thuộc nhiều Cũng nhận ra được Bởi vì đó là mấy trăm năm trước Đế tân đưa cho đế thiền hộ thân bảo vật Một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo Đột nhiên trong hư không một đạo một chút bối rối âm không biết từ nơi nào xuất hiện định hải thần châu hơn nữa đạt đến cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ cửu minh các ngươi cái này định hải thần châu nơi nào đến lập tức dẫn lên một trận kinh ngạc định hải thần châu uy danh không nhỏ chúng chi đạt đến cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ phải nên biết phần lớn hôn nguyên cường giả đều là không có một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cửu thiên trong đại trận tam đảo tiên ông sắc mặt nghiêm trọng bên ngoài thanh âm hắn cũng nghe đến Đặt đến cực phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ định hải thần châu, hắn cũng cảm giác được đại trận này bên trong thật giống có cái gì ở chân áp, chỉ là không rõ ràng là định hải thần châu, không trách được cái này cựu thiên đại trận lại để hắn toàn lực nhất kích, đều chỉ có thể lay động mà không thể phá toái chút nào. Bất quá định hải thần châu nguyên bản ở tiệt giáo triệu công minh trong tay, triệu công minh bị phong thần hậu nên rơi vào thương đỉnh trong tay. Vì sao bây giờ đang ở cựu minh trong tay, còn từ thượng phẩm tiên thiên linh bảo tầng thứ? đạt đến cực phẩm tiên tiên linh bảo tầng thứ, đế tiễn thái tử, thanh minh âm thanh vang lên, không hề trả lời đông đảo tồn tại trong ánh mắt nghi hoặc mà gọi là âm thanh đế tiễn, cũng công chúng đa mục ánh sáng dẫn hương đế tiễn, xem đế tiễn cái kia càng thêm băng lãnh vẻ mặt, một ít tồn tại đột nhiên mình bạch chút, lại có chút không dám xác định, như thế bảo vật, đế tân làm sao có khả năng cho đế tiễn, đế tiễn không nhìn đông đảo ánh mắt, băng lãnh nhìn về phía đại trận kia, cũng không có đáp lại thanh minh, thanh minh cũng không thèm để ý. Chờ sau đó, ở Tam Đảo Tiên Ông lần thứ ba hoanh kích về sau, lại nói, chúng ta huynh đệ muốn cùng mấy vị thái tử làm một vụ giao dịch, mong rằng thái tử suy nghĩ tỉ mỉ. Vô số người thấy kỳ lạ, đế tiễn lông mày khẽ dương lên, có lòng trực tiếp chém giết kiểu minh cứu ra đế thiện. Cũng biết cái này cũng không đơn giản. Đệ lên sắc ý, ác cảm, lạnh như băng nói, giao dịch. ngươi nghĩ đến đám các ngươi còn có tư cách, cùng bản điện hạ nói giao dịch. Xung tốc sức lực hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Mặc kệ cửu Minh hiện tại biểu hiện mạnh mẽ bao nhiêu, nhưng hắn như là đã bị thương đỉnh tìm tới, cái kia liền không khả năng chạy trốn tiếp đi. Như vậy, tự nhiên cũng là không có tư cách sẽ cùng hắn đàm luận giao dịch gì. Hán, tất cả mọi người hiểu, không nói tiếng nào, lặng lặng nghe, còn có thời khắc chú ý cửu thiên đại trận, đang không ngừng hoành kích đại trận tam đảo tiên ông tình huống. A Thanh Minh khép cười một tiếng, cũng không để ý đế tiễn, lạnh nhạt nói, thái tử trước tiên đừng có gấp chúng ta huynh đệ có thể hay không chạy trốn. Đang nói vụ giao dịch này trước, chúng ta trước hết để thái tử xem một chuyện. Đế Tiễn đôi môi khẽ mở, băng lãnh phun ra một chữ, nói: "Vậy thái tử xem trọng." Thanh minh thanh âm bỗng nhiên nặng. Theo thanh âm hắn, cựu Thiên đại trận biến đổi. Cho dù thân ở đại trận ở ngoài Đế Tiễn loại người, có cảm giác đại trận, một luồng uy áp mênh mông quẩn quẩn xuất hiện, nặng vô cùng. Chương 1, Trung thu tiết khoái lạc, chúc đại gia toàn gia đoàn viên, khoái khoái lạc lạc. Chương 696, Thay thương lượng sân đi phần này trở ngại phản phất cửu thiên thế giới ầm ầm hạ xuống, chấn áp tất cả. Mà ở cửu thiên đại trận bên trong tam đảo tiên ông, lại càng là hai mắt biến đổi, không ngừng hành kích đại trận thế tiến công, cũng đỉnh trệ hạ xuống. Thân ở đại trận bên trong hắn chỉ cảm thấy cái kia nguyên bản còn lớn hơn thể duy trì phân tán cửu thiên, chớp mắt liền hoàn toàn kết hợp ở cùng một nơi, liên thanh một khối, không có khoảng cách, phản phất vốn là một thể, nguyên bản cũng tồn tại uy áp, đột nhiên tăng cường trăm lần, ngàn lần không thôi. Tựa hồ vừa cựu thiên đại trận chỉ là đơn thuần phòng thủ, khốn địch, mà bây giờ, cái kia uy áp chính là nó công kích thủ đoạn. Hóa thành vô số lợi khí, từ bốn phương tám hướng mỗi một tấp không gian tập kích mà tới. Đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu, sau một khắc, cái kia vô biên vô hạn mềm ngông thiên địa thế giới, xuất hiện 36 cái ánh sáng. phảng phất là chư thiên, lại phảng phất ánh sáng quang mang hóa thành lợi kiếm, sơn phong, đâm vào vùng thế giới này. Áp lực lần thứ hai hiện trăm lần, ngàn lần tăng cường. Dĩ nhiên đạt đến một cái cực kỳ ngơ ngác trình độ. Ba đạo tiên ông thế tiến công, không phải là mình đỉnh trệ, mà là bị áp lực này hung hãn đập vụn, căn bản không phát ra được. Cái kia vô biên áp lực để hắn thân thể chợt run lên, cơ thể bên trong mạnh mẽ pháp lực, viên mãn đại đạo đều đang run rẩy Pháp lực bị ép ra không thể, đại đạo bị ép mở rộng không ra. Thân thể môi khắp ngọt ngách, cũng nhúc nhích không được chút nào. Còn mạnh mẽ hơn đập vụn hắn tất cả, môi trong nháy mắt đi qua. Hắn liền có thể cảm giác được mình đã bị một phần tổn thương, nhanh chóng góc nhỏ thành lớn. Cái kia áp lực, chính là cái này Cựu Thiên Đại trận đáng sợ nhất công kích. Tam đảo tiên ông không núc ních, dùng hết sở hữu toàn lực ngăn cản như vậy áp lực, chỉ có ánh mắt lộ ra một luồng khiếp sợ, thậm chí kinh hãi. Làm sao có khả năng? Từng đoàn trong nấy mắt, cái này Cựu Thiên Đại trận lại có thể đem hắn ép chút nào nhúc ních không được, thậm chí đã có thể nói đem hắn chấn áp, cũng đang không ngừng phá hủy hắn. Chính là phá hủy, hắn bại. Bại nhanh chóng cực kỳ, đột nhiên để chính hắn đều có chút không thể phản ứng lại. Cố này áp lực thật sự quá lớn, lớn hoàn toàn vượt quá dự liệu, vượt quá tưởng tượng. Để hắn căn bản không có cái gì sức phản kháng, cũng đã bị chấn áp, hiện tại chỉ có thể gắt gao chống đối cái kia lực lượng phá hủy chính mình. Xem song vương ai có thể hao tổn được người nào. Cựu Minh không chịu được nữa là hắn có thể chuyển bại thành thắng, hắn không chịu được nữa. Một vẹt ngơ ngác nẹ qua, muốn làm những gì, lại phát hiện cái gì cũng sẽ không trở thành. Cái kia vô biên áp lực đã đem hắn toàn bộ vây quanh, cái gì cũng lan truyền không ra đi, bao quát thanh âm hắn. Nói đến chậm, kỳ thực trước đây sau chuyển biến, chỉ bất quá ngay tại trong mấy lần hô hấp. Cựu thiên đại trận ở ngoài. Đông đảo ánh mắt đã biến, kinh hãi, thật không thể tin. Liên tại bọn hắn cảm ứng, trong khoảng thời gian ngắn, tam đảo tiên ông khí tức bị áp chê yếu đến cực điểm. Tam đảo tiên ông, bị chấn áp. Tuy nhiên còn chưa xác định rõ ràng đại trận bên trong tình huống cụ thể, nhưng điểm này Bọn họ lại là xác định. Tam đảo tiên ông hiện tại, chính là bị chấn áp. Này cố áp lực. Đông đảo hôn nguyên cường giả dồn dập biến sắc, thực lực càng mạnh, liền càng có thể đại thể cảm ứng được cái kia vô biên áp lực cường đại. Tổ cảnh đính phong. Có thể, mạnh hơn một ít. Được lắm cửu thiên đại trận. Vì sao nắm giữ như vậy lực lượng? Rốt cục, có cường giả không nhịn được mang theo một chút nghi ngờ không thôi nói. Mặc dù chưa nói cụ thể hỏi ai, nhưng tất cả mọi người biết rõ, đây là tại hỏi cửu minh Cửu Minh lúc này bày ra lực lượng, đã dẫn lên bọn họ mãnh liệt cảnh giác. Trừ số người cực ít đam chiều, nhìn ra một ít đồ vật, còn lại tồn tại cũng không tưởng tượng ra được, vì sao cường đại như vậy. Cửu Minh tự nhiên cũng rõ ràng đông đảo tồn tại kiên kỵ, không tiếp tục không để ý tới biết, thanh minh thanh âm nhàn nhạt vang lên. Cái này 36 viên định hải thần châu hợp ở cùng một nơi, chính là một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo. Nếu như chỉ là như vậy, chúng ta huynh đệ cũng không thể triệt để chấn áp tiên ông tiền bối, nhưng, đây là tại Đông Hải. Tiền bối lại là chọn sai địa phương. Tiếng nói vừa dứt, đông đảo tồn tại liền cũng minh bạch. Định Hải Thần Châu, định Hải hai chữ, chính là nguyên nhân ở trong. Tại đây trên Đông Hải, định Hải Thần Châu uy lực e sợ phát huy đến một cái không thể tưởng tượng mức độ. Thanh Long chờ số ít tồn tại, lại càng là có thể ở nước cảm giác được. Đông Hải thật giống cùng cái này cựu thiên đại trận liên hệ ở cùng một nơi, cùng một nơi đang chấn áp tam đảo tiên ông. Minh bạch nguyên do, đông đảo tồn tại trong lòng kiên kỵ không khỏi ít một chút Thái tử nhưng nhìn đến. Thanh Minh thanh âm lần thứ hai văng lên. ngươi đến tuột cùng muốn nói cái gì? Đế tiễn lạnh lùng nói. Tuy nhiên kiểu Minh thực lực để hắn cũng kinh ngạc, nhưng là vẹn vẹn như vậy. Mặt khác bốn vị thái tử chỉ sợ cũng liền muốn đến, hay là chờ bọn hắn đến, nói sau đi? Thanh Minh trong giọng nói thật nhiều hứa do dự. Đế tiễn không nói, sâu sắc mắt nhìn kiểu thiên đại trận, không có phản đối, càng không có ra tay ý tứ địch nhân địch nhân là bằng hữu câu nói này cũng không phải đến lúc nào cũng chính xác tam đảo tiên ông làm sao hắn căn bản không thèm để ý hai người lẫn nhau tiêu hao cũng tốt bất quá lúc này lại là có người không nhịn được tam đảo tiên ông tồn tại vô số năm tự nhiên có chút chi kỷ hảo hữu giao hảo hôn nguyên tồn tại cũng có cửu minh thực lực các ngươi bây giờ mọi người đều nhìn thấy dừng tay đi các ngươi cùng tam đảo tiên ông ân oán cũng không phải là vô pháp hóa giải một thanh âm vang lên Rõ ràng không thể nghi ngờ muốn trợ giúp lúc này bị trấn áp tam đảo tiên ông. Dù cho tam đảo tiên ông cuối cùng cũng không nhất định thật sự sẽ bại. Nhưng trước tiên hóa giải này cục, hay là tốt. Nếu như không phải là hiện tại cường giả quá nhiều, cửu minh thực lực không phải chuyện nhỏ, lo lắng quá nhiều, hắn chỉ sợ cũng trực tiếp ra tay. Vị tiền bối này, ngươi cũng không thể đại biểu tiên ông tiền bối. Tiên ông tiền bối nếu làm ra loại kia quyết định, chúng ta liền không có đường lui. Thanh minh bình tĩnh nói. Vậy ngươi nhóm muốn như thế nào? Thanh âm kia có cao mày tâm ý. Nếu lựa chọn thù địch, vậy dĩ nhiên là là không chết không thôi, hoặc là tiên ông tiền bối giết chúng ta, hoặc là huynh đệ chúng ta sát tiên ông tiền bối. Phong khinh Vân đạm thanh âm, để vô số sinh linh trong lòng căng thẳng. Cố này ý chí kiên định, hiển lộ hết không thể nghi ngờ, đông đảo hôn nguyên cường giả đều là ánh mắt khẽ biến. Làm càn, ngông cuồng. Thanh âm kia giận dữ, âm thanh lạnh lùng nói, thật nghĩ đến đám các ngươi có thể giết đến hôn nguyên cường giả. Tiên bối nhìn xuống chẳng phải sẽ biết sao? Thanh Minh bình thản nói. Lập tức lại là thở dài. Quả nhiên tình huống như thế hay là phát sinh? Thái tử giao dịch nội dung xem ra muốn sớm nói. Đế tiễn năm triệu nghĩ đến một ít, nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. Ồ, mắt khác bốn vị thái tử lại cùng một nơi đến. Vừa vặn, Thanh Minh lại nói. Dứt tiếng, bất quá trong nháy mắt, đế chính bốn người mang theo hơn một trăm vị chuẩn thánh cường giả đi tới Đế tiễn bên người. Nhìn tình huống hiện trường, cũng không kỳ quái, thông qua quan thiên kính phân thân, vừa nơi này phát sinh tất cả, cũng bị bọn họ nhìn ở trong mắt. Từng đôi mắt nhìn về phía cựu thiên đại trận, không hề nói gì. Đế tiện nghi đến, bọn họ hoặc nhiều hoặc ít cũng nghi đến. Còn có một chút cường giả, tương tự như vậy, trong lòng kinh nghi bất định. năm vị thái tử điện hạ, thanh minh nơi này có lễ. Thanh minh thanh âm ôn hòa vang vọng vùng thế giới này. Có lời gì mau mau nói, chờ biết, ngươi nhưng là không còn thời cơ. Đế bố lạnh lùng nghiêm nghị quát, sắc ý lâm nhiên. Được, đã như vậy, thanh minh liền nói thẳng. Thanh minh ngữ khí hơi tốt, công chúa Điện Hạ chính là ở chúng ta huynh đệ trong tay, bình yên vô sự, không từng có chút nào tổn thương. Ta biết rõ năm vị thái tử Điện Tử muốn giết chúng ta, nhưng là không ngại chúng ta làm cái giao dịch. Cựu thiên đại trận uy lực, năm vị thái tử Điện Hạ cũng đều nhìn thấy, không dối gạt Điện Hạ, chúng ta chắc chắn chém giết tam đảo tiên ông tiền bối. Bất quá tiền bối cuối cùng là hôn nguyên h Chúng ta lại là cần một ít thời gian. Vào lúc này, ta nghĩ năm vị thái tử điện hạ không khiến người khác quấy rối chúng ta. Mấy câu nói hạ xuống, dẫn tới vô số người khiếp sợ. Cũng làm cho một phần trong đó người chấn động trong lòng, triệt để minh bạch Cửu Minh giao dịch. Hừ. Vậy vừa nãy mở miệng hôn nguyên cường giả hừ lạnh, không nói hai lời, trực tiếp ra tay đánh về phía Cửu Thiên đại trận. Nhưng lập tức, Đế Tiễn, Đế Chính, Đế Hồng, Đế Bố, Đế Nghiễm năm người đồng thời ra tay, mang theo dưới trướng hơn 100 vị chuẩn thánh cường giả cùng ra tay ở ba đinh hai nước góc tiếng nổ vang rền, mạnh mẽ lực lượng dư âm tàn phá bờ bãi cái kia hồn nguyên cường giả ra tay bị đế tiễn loại người mạnh mẽ chặn lại ngươi dám ngăn cản chúng ta đối phó cựu mình đế chính ánh mắt lạnh lùng trách mắng mang theo một tia ở trên cao nhìn xuống nhìn xuống nhìn về phía cái kia như cũ ẩn tàng ở trong hư không hồn nguyên cường giả chỗ cường thế khí tức phản phất hắn đối mặt căn bản không phải một vị hồn nguyên cường giả Cái kia hôn nguyên cường giả giận dữ, lúc đó một vị chuẩn thánh dám như vậy quát lớn cho hắn. Nhưng ngày đó cái kia vang vọng hồng hoang cửu thiên thập địa uy nghiêm thanh nhầm trong lòng hắn xuất hiện. Hôn nguyên chi cảnh ngăn cả người, chết. Trong lòng không khỏi dùng mình, lại để cho hắn mạnh mẽ đè xuống phẫn nộ. Chỉ có thể lạnh lùng nói, bản tọa chỉ là vì cứu ra bạn cũ, các ngươi đây là ý gì? Liên quan với cửu minh sự tình, ta đại thương nói tính toán, ai cũng không thể nhúng tay. Đế chính uy nghiêm nói. Dường như là đối với người cường giả kia nói, càng giống như là đối tất cả mọi người nói. Cô này bà khí, cường thế, bệ nghệ tất cả. Cửu Minh, thu tay lại đi, việc này chấm dứt ở đây làm sao? Đúng vậy, làm sao cho tới sinh tử chém giết? Hơn nữa các ngươi không hẳn có thể thắng. Thu tay lại, lao tổ ta có thể bảo đảm, để tam đảo tiên ông thả xuống ngân oán. Lúc này, bốn phương tám hướng từng đạo âm thanh vang lên tới. Không có ai lại ra tay, nhưng cũng đều là khuyên lên Cửu Minh. Bởi vì lúc này, bọn họ làm sao còn không biết. Cựu Minh muốn chém giết Tam Đảo Tiên Ông, mà Thương Đình không thể nghi ngờ là vui mừng khi thấy vậy. Bọn họ, tự nhiên cũng không thể để Cựu Minh thật giết Tam Đảo Tiên Ông. Bằng không chẳng phải là như Thương Đình Nguyện. Cũng làm cho đối kháng Thương Đình lực lượng, lại giảm thiểu một phần. Chúng ta huynh đệ đã luôn mãi cân nhắc, mặc kệ thắng bại làm sao. Cũng tuyệt sẽ không hối hận, đa tạ chư vị tiền bối quan tâm. Thanh Minh lạnh nhạt nói. Lập tức, không để ý tới sẽ mọi người tâm tư Tiếp tục nói, 5 vị thái tử điện hạ vụ giao dịch này làm sao? Thương đình muốn sưng bá thiên hạ tiên ông tiền bối, chính là một phần trở ngại. Bây giờ bởi vì các vị tiền bối nguyên nhân, thương đình không thể xuất thủ. Chúng ta huynh đệ, liền thay thương đình ra tay, chém giết tiền bối, thay thương lượng sân đi phần này trở ngại. Sẽ giải quyết ngươi và ta ân oán Nghỉ sớm một chút. Chương 697, Chư Cường Đối Lập. Cho tới huynh đệ ta có thể hay không chém giết tiên ông tiền bối? Có thể. Thương Đình vui mừng khi thấy vậy. Không thể, đối với năm vị Thái tử Điện hạ cũng không tổn thương, nhiều lắm thì nhiều chờ một ít thời gian thôi. Từ từ thanh em rõ ràng bình tĩnh, nhưng như long trời lở đất, nguyên bản còn không có có hiểu được người, lập tức cũng minh bạch, khiếp sợ tâm tình tăng nhiều. Cửu Minh muốn giết Tam Đảo tiên Ông, Thương Đình vui mừng khi thấy vậy, vì lẽ đó Cửu Minh muốn cùng Thương Đình ngũ Thái tử liên thủ, không trách được, Vừa Đế Tiễn bọn họ ngăn cản cái kia nút trong bóng tối hối nguyên cường giả đối với Cửu Thiên Đại trận ra tay. Vừa nãy bọn họ liền dĩ nhiên minh bạch. Nói cách khác, bọn họ cơ bản đã đồng ý cửu minh giao dịch. Ngẫm nghĩ phía dưới, điều này cũng không kinh ngạc. Thương đỉnh chi tâm, thiên hạ đều biết. Có thể diệt trừ một phần trở ngại, thương đỉnh tự nhiên tình nguyện. Chỉ có cửu minh, bọn họ mục đích đến tột cùng vì sao. Không tiếc đại giới cũng phải giúp bọn họ địch nhân thương đỉnh. Thật chỉ là bởi vì bọn họ cùng tam đảo tiên ông ấn đoán. Đế tiễn loại người không tin, chúng hôn nguyên cường giả không tin, còn lại vô số sinh linh. Chỉ cần có chút đầu góc cũng đều không tin. Chỉ có thanh long cùng với đến không lâu, núp trong bóng tối vô quỷ, ánh mắt nơi sâu xa hiện ra nổi sóng. Được lắm Cửu Minh. Lại có phách lực như thế. Gan lớn khiến người ta khiếp sợ. Cửu Minh, các ngươi cũng biết chính mình đang làm những gì. Lập tức, có hốn nguyên cường giả ở vào trong bóng tối âm thanh lạnh lùng nói. Cũng đã quang minh chính đại nói ra, tự có người, càng thêm không nghĩ Cửu Minh giết chết tam đảo tiên ông. Đúng vậy. Các ngươi không nên quên địch nhân chân chính là ai. Lại là một thanh âm văng lên, tham thẳm thanh âm càng thêm thẳng liếc, trực tiếp tại chỗ trong bóng tối chỉ về thương đỉnh. Nho nhỏ ân đoán, làm sao đến mức như vậy trợ chính mình đại địch. Cựu Minh, các ngươi đến tụt cùng là có mục đích gì? Mang theo một chút nghi ngờ âm thanh âm lạnh lùng nghiêm nghị, mặc dù không nói gì. Nhưng tất cả mọi người Minh bạch dí hắn. Nếu như không phải là cửu Minh cùng thương đỉnh quan hệ không chết không thôi, trên lập trường tin được. Bọn họ đều muốn hoài nghi Cửu Minh là không phải cố ý muốn trợ giúp Thương Đình. Đế Tiễn Loại người nhíu mày lên, đối với phần đông cường giả nói không có nhiều lời, bọn họ cũng ở Hiếu Kỳ, hoài nghi Cửu Minh mục đích đến tuột cùng là cái gì. Chư vị tiền bối không cần nhiều hơn suy đoán, rất nhanh sẽ sẽ cũng biết. Năm vị thái tử điện hạ, nếu không mở miệng, vậy ta huynh đệ coi như làm là ngầm thừa nhận. Bên ngoài, liền xin nhờ năm vị thái tử điện hạ, chúng ta huynh đệ hội mau chóng. Thanh Minh bình tĩnh thanh em không hoảng hốt không đổi nói. Nói xong, thật giống liền thật rất tin tưởng đế tiễn loại người cửu thiên đại trận uy thế càng mạnh hơn một phần đế tiễn năm người tiếp tục cao mày trong bóng tối giao lưu vài câu chuyện như vậy bọn họ không thể tất nếu không đáp ứng mặc kệ cửu minh có mục đích gì tam đảo tiên ông chết đi đối với đại thường có lợi thứ hai cửu minh cũng không thể chạy thoát bất quá bọn họ có chút không xác định là thương đình cường giả lúc này đến không tới đủ không đủ đủ để ép trang diện không cần suy nghĩ nhiều Bọn họ liền có thể xác định, chỉ lấy mấy người bọn họ tồn tại, không thể thật để ép đông đảo hôn nguyên cường, giả. Quả thật đúng là không sai, thanh minh nói về sau, từng đôi hôn nguyên cường giả ánh mắt, đại bộ phận cũng dán mắt vào đế tiễn bọn họ. Vô hình áp lực hội tụ, như bài sơn đảo hải vọt tới. Hừ, chớp mê bất ngộ, đừng trách bản tỏa ra tay. Trong hư không hừ lạnh một tiếng, lại không có bất kỳ cái gì nói nhiều lời, một bàn tay lớn từ trong hư không rò ra, trực tiếp đánh về cửu thiên đại trợn. Đế tiễn năm người vẻ mặt giận dữ, hơn 100 người đồng thời ra tay, đồng thời đế bố quát chói thai, ngươi dám cùng ta thương đình là địch! Bản tọa chỉ vì cứu người. Thanh âm kia lạnh lùng nói một câu. Hai người liền mạnh mẽ va chạm ở cùng một nơi. ầm! Tiếng nổ vang dền nổ vang, đế tiễn loại người rồi lại là vẻ mặt biến đổi. Bởi vì lại một bàn tay lớn từ một chỗ khác trong hư không dò ra, đánh về cửu thiên đại trận. Không, không phải là một con, gần như cùng lúc đó còn có hai bàn tay lớn dò ra liên tục ba vị huân nguyên cường giả cùng ra tay đế tiễn loại người cao mày vẫn là xem thường những cường giả này những này tồn tại không người nào không phải cực kỳ quả đoán hạng người trực tiếp quyết định thật nhanh phải thừa dịp thương đỉnh cường giả còn chưa tới đến cấp tốc đánh nát cửu thiên đại trận cứu ra tam đảo tiên ông chỉ dựa vào huy danh thật đến thời khắc mấu chốt căn bản chấn giữ không được những này ở vào thiên hạ đỉnh đầu tồn tại rất là hiệu ngầm đế tiến bọn họ phân biệt ra tay ngăn cản hướng về cái kia ba con đại thủ. Nhưng dưới sự gấp gáp, đối mặt ba vị Hỗn Nguyên cường giả ra tay, chỉ miễn cưỡng ngăn cản dưới hai con, một nhóm người liền bị thương. Cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn còn lại một con đánh vào Cửu Thiên trên đại trận. Ầm. Một trận nổ vang, Cửu Thiên đại trận kịch liệt lay động một hồi, từng đạo vết rách xuất hiện. Rất nhiều tồn tại đều có thể sáng tỏ cảm ứng được, đại trận bên trong Tam đảo Tiên Ông khí thế bỗng nhiên tăng cường, cùng đại trận lực lượng chống lại. Không có dừng lại. Lại là ba con tỏa ra không giống khí tức đại thủ từ trong hư không dò ra, đánh về cửu thiên đại trận. Hiển nhiên những này hôn nguyên cường giả có hiểu ngầm, cường giả ra tay, có thể không sợ thương đỉnh. Đế tiến loại người vô lực, trong bọn họ đã có một nhóm người bị thương, căn bản ngăn cản không xuống cái này ba đạo hôn nguyên công kích. Bất quá vẫn là ra tay toàn lực. Đột nhiên, cảnh. cửu thiên đại trận bên cạnh trong hư không, xuất hiện một đạo cự đại vết rách. Từng đạo quang mang từ đó xuất hiện, mang theo vô cùng ý lực đánh về cái kia ba con đại thủ với anh ba không có bất kỳ cái gì sức phản kháng cái này ba con đại thủ trực tiếp bị nát tan thật sự là thật can đảm thật sự cho rằng ta đại thương ai lại biết các ngươi không được bá đạo thanh âm tràn ngập sát phạt chi khí từ cái kia trong vết nứt xuất hiện minh ngông cuồn cuộn bao phủ đại hải tùy theo đi ra là bảy đạo mạnh mẽ thân ảnh hiên viên cầm trong tay hiên viên kiếm ở phía trước nhất thiếu hạo chuyên húc võ tổ thương hiệt đề đính thị hưu thánh theo sát phía sau Bá đạo cường thế khí thế, từ đám bọn hắn vừa xuất hiện, liền tràn ngập ở bên trong trời đất. Đế Tiễn loại người thở một hơi, rốt cục đến. Cái kia ẩn tàng ở trong hư không đông đảo Hỗn Nguyên cường giả, vẻ mặt đều là trở nên nghiêm trọng. Vừa ra tay, cũng không có một chút nào khí tức ba động. Từng đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Hiên Viên loại người, tràn ngập kiên kỵ. Không nhìn Đông Đảo ánh mắt, Hiên Viên quay về Đế Tiễn mấy người gật đầu, mục quang lẫm lệ, quét mắt bốn phương tám hướng, liền nhất định phải ở một nơi, lạnh lùng nói: Hoàng Giác, ngươi dám cùng ta thương đình là địch. Bá đạo cường thế tâm ý càng thêm nồng nặc, rất nhiều một lời không hợp, liền lập tức chấn áp xu thế. Mà trong miệng hắn Hoàng Giác chính là vừa nãy người đầu tiên ra tay hỗn nguyên cường giả. Trong hư không, Hoàng Giác cao mày, Hiên Viên đây là rõ ràng muốn bắt hắn một người nhằm vào. Trong lòng ngưng trọng, ngoài miệng bình tĩnh nói, bản tọa chỉ là vì cứu ra hảo hữu, cửu minh làm sao? Bản tọa sẽ không gặp lại chút nào. Hừ, ta đại thương thái tử cũng đã nói. Ngươi còn dám ra tay. Thật sự cho rằng bản hoàng không dám giết ngươi. Hiên viên nhíu mày, cường thế nói. Hoàng giác giận dữ, đối phương cố này không đem chính mình để ở trong mắt ngữ khí, còn có tại đây trước mặt mọi người hùng hổ doa người, không thể nghi ngờ đều là ở đạp lên hắn thể diện. Bất quá nghĩ thương đình chi huy, hắn một người, cũng thật sự thăng không nổi mánh liệt phản kích tâm tư. Ánh mắt đảo qua những phương hướng khác, nên còn lại hôn nguyên tồn tại đứng ra, chỉ có đại gia cộng đồng đứng ra, có thể phản kháng thương đình Quyết định chủ ý, trầm giọng nói, Thái Hoàng, ngươi cần gì phải hùng hổ doa người. Vừa ra tay cũng không chỉ bản tỏa một vị. Lời nói vừa ra, còn lại Hỗn nguyên cường giả tất nhiên là không thể lại trầm mặc. Liên thủ đối kháng thương đình điểm này, là bọn hắn cộng đồng tâm tư. Thái Hoàng, các ngươi muốn kiểu minh, chúng ta mục đích chỉ là vì cứu ra tam Đạo tiên ông, cái này không xung khắc chứ. Đúng vậy, Thái Hoàng hà tất hùng hổ doa người. Tốt như vậy, Thái Hoàng loại người trực tiếp bắt Cửu minh, chúng ta tuyệt không ra tay ngăn cản. Từng đạo thanh âm từ trong hư không xuất hiện, từng luồng từng luồng khí tức liên hợp ở cùng một nơi. Dị thường rõ ràng cùng hiên viên loại người chống đỡ được. Chuyện cười. Hiên viên cười lạnh một tiếng, bọn các ngươi là gì tâm tư. Bản hoàng không biết. Cần gì phải nhiều lời những này vô dụng. Hôm nay nhân quả, ngày khác nhất định có kết thời gian, hiện tại bản hoàng cũng không cùng các ngươi nhiều tính toán. Nhưng lúc này, ai cũng không cho phép ra tay. Một trận kêu khẽ, hiên viên kiếm ra khỏi vỏ, sắc bén kiếm y hướng bốn phía quét tới. Che lớp bố bị trực tiếp xé ra, đông đảo hôn nguyên cường giả ánh mắt cũng triệt để lạnh xuống tới. Thái Hoàng đây là quyết định chủ ý, muốn cho tiên ông đạo hưu vẫn lạc. Trong hư không, một đạo hưu lanh âm thanh vang lên. Cái này là chính hắn vấn đề, cùng bản hoàng có quan hệ gì đâu. Hiên viên không chậm trễ chút nào nói. Tiên ông đạo hưu chúng ta là cứu nhất định phải, xem ra, không thể thiếu phải cùng các vị đạo hưu luận đạo một phen. Lại là một thanh âm trầm thấp, kiên định vang lên. Còn lại từng luồng từng luồng ý chí hiện hiện Mặc dù không thể ngôn ngữ, nhưng cũng sáng tỏ biểu thị thái độ. Mỗi một vị hôn nguyên cường giả đều là vô cùng trọng yếu, húng chi giữa bọn họ còn có yếu đuối liên minh quan hệ. Nếu như không cứu tam đảo tiên ông, loại này liên minh quan hệ nhất định sẽ phá toái rất nhiều. Ở thương đình như mặt trời giữa chưa dưới áp lực, bọn họ cũng không thể không cứu, bọn họ cần loại này liên minh quan hệ. Tuy nhiên kiểu minh cũng chưa chắc liền thật có thể chém giết tam đảo tiên ông, nhưng nhìn tình huống này, không sợ vạn nhất chỉ sợ nhất vạn. Hay là ra tay tốt Những này hôn nguyên cường giả kiên định, hiên viên loại người tự nhiên cũng đồng dạng kiên định. Từng đạo khí thế thăng lên, phong bị bốn phương tám hướng cường giả ra tay. "Vậy đến thử xem." Hiên viên lạnh giọng quát. Vô biên vô hạn trên Đông Hải, theo thanh âm này hạ xuống, dường như hoàn toàn yên tĩnh. Vạn vật không hề có một tiếng động. Vùng thế giới này, tất cả phảng phất cũng đều rơi vào ngay ngắn nghiêm nghị. Lệnh tấu xương. Chỉ có cửu thiên đại trận, từng trận tiếng nổ vang dền không dứt bên hai. Ở tất cả mọi người cảm ứng được, Nguyên bản thăng lên một ít khí thế phản kháng cựu thiên đại trận tam đảo tiên ông, lại bị trấn áp xuống. Để bọn hắn không cảm ứng được bất kỳ tình huống gì, không biết tam đảo tiên ông đến tột cùng có thể hay không chống đỡ xuống. Cũng chính là điểm ấy, để đông đảo hôn nguyên tồn tại không chờ được. Lén lút, từng đạo ý thức nhanh chóng trao đổi. Cùng thương đình đối kháng, rất nhiều chuyện tự nhiên là chuyện quan trọng trước tiên thương nghĩ được, bằng không mọi người cắt tâm, lại có mấy cái dám thực sự tin tưởng những người khác. Mấy hơi thở về sau. 11 bóng người đi ra hư không, trong ngáy mắt, vùng thế giới này tựa hồ cũng bị trăng ngập, căn bản chứa đựng không nhiều như vậy mạnh mẽ tồn tại. Hiên viên loại người ánh mắt ngưng lại, lạnh lùng nhìn lại. Trời sáng khôi phục canh 2. Trường 698, giao thủ đại chiến, lấy một địch hai. Cả người sóng pháp lực nhất thời càng mạnh hơn mấy phần. Hạo thiên, tốc độ ngươi ngược lại thật sự là nhanh a. Hiên viên âm thanh lạnh lùng nói, mang theo một chút ý rêu cận. Xuất hiện 11 bóng người, khí thế mạnh nhất chính là Hạo Thiên. Hôn Nguyên không thể diệt, Thái Hoàng, các ngươi quá. Hạo Thiên đứng chắp tay, lạnh nhạt nói nói, lấy hắn cùng với Thương Đình quan hệ, bất kỳ có trở ngại ngại cùng Thương Đình sự tình, tự nhiên là cũng không thể thiếu hắn, hắn xuất hiện, ai cũng không kinh ngạc. Hiên Viên không có nhiều gặp lại ý hắn, ánh mắt quét về phía người khác. Thanh Long, Côn Bằng, Minh Giới Quỷ Đế Úc Lũy, Tây Vương Mẫu, Hoàng Giác, Hải Sa lão tổ, Tối Kỳ Lân, Vu Quỷ, Cùng Kỳ, Hỗn Độn đều là chút khuôn mặt cũ. Tây Vương Mẫu, ngươi cũng phải nhúng tay vào. Hiên Viên lại nói, xuất hiện 11 vị hôn nguyên cường giả, Tây Vương Mẫu cùng Thương Đình Yên đoán nghiệm là nhỏ nhất, lợi ích tranh cãi cũng là nhỏ nhất, bởi vì Tây Vương Mẫu thế lực nhỏ nhất. Tây Vương Mẫu cũng cực nhỏ nhúng tay hồng hoa việc. Tam Đảo Tiên Ông chính là bản cung bạn cũ, không xuất thủ không được. Bao phủ một tầng nhàn nhạt ánh sáng màu trắng, khiến người ta thấy không rõ lắm Tây Vương Mẫu bình tĩnh nói, chư vị không cần cùng bọn họ nhiều lời mau chóng ra tay. Hạo Thiên mắt nhìn Cựu Thiên đại trận, đạo câu. Không có ai đáp lại, vẻ mặt nhưng biểu hiện ngầm thừa nhận. Lấy tốc độ nhanh nhất cứu ra Tam đảo tiên ông, mới là bọn họ mục đích. Nếu như có thể, bọn họ cũng không muốn cùng hiên viên loại người giao thủ. Sau một khắc, Hạo Thiên trực tiếp một chưởng đánh về hiên viên, lạnh nhạt nói, "Thái hoàng, nơi này quá nhỏ, hay là cùng chấm đến đây đi." Hiên viên trong đôi mắt ánh sáng lạnh lèo né qua, kiếm chỉ điểm ra, phá toái Hạo Thiên một chưởng này, bước chân bước ra. Được, bản hoàng đã sớm muốn đánh với ngươi một trận." Ầm. Trong tiếng nổ không gian phá toái, Hạo Thiên cùng Hiên Viên thân Ảnh, đảo mắt liền tiến vào phá toái trong hư vô, biến mất không còn tâm hơi. Trong lúc mơ hồ, chỉ cảm thấy cái này vô biên thiên địa thật giống đều tại rung động. Nơi này chính là Đông Hải, chư vị ở đây muốn để tiên ông đạo hữu vất lạc, hơi bị quá mức, thiếu Hạo đạo hữu, không bằng ngươi và ta luận bàn một hai." Thanh Long trầm giọng mở miệng nói. Bất quá trong lòng hắn nghĩ như thế nào? Sự tình phát sinh ở Đông Hải, hắn liền không khả năng không đếm xìa đến. Ra tay, cũng là tất nhiên. Thiếu hạo cùng chuyên húc mấy người ánh mắt liếc mắt nhìn nhau, lạnh nhạt nói, được. Không có nói nhiều lời, hai bóng người hiểu ngầm hướng về xa xa mà đi. Côn bằng. Chuyên húc tiến lên một bước, xoay người hướng về một hướng khác mà đi. Một thân đạo bào màu đen côn bằng không chần trở, phá không đổi tới. Mạnh nhất sáu vị rời đi, còn lại mười hai vị trong lúc đó, bầu không khí nhanh chóng ngưng trọng lên lấy một đi hai thương hiệt ngươi cảm thấy ngươi nhóm có thể bảo vệ đại trận này Úc lũy một thân âm khí nặng nề quỷ khí mang theo một chút cười gần tâm ý nhìn thương hiệt tựa hồ giữa hai người có cái gì qua lại ân oán các ngươi có thể thử xem thương hiệt không hoảng hốt không đội nói được năm xưa ân oán hôm nay vừa vặn có thể kết một hai Úc lũy lạnh giọng quát hai tay ra ra vô biên quỷ khí hóa thành dòng nước lũ nhảm phía thương hiệt thương hiệt chỉ tay một cái một trương tinh quang thô sán đồ xuất hiện Trong khoảnh khắc che khuất bầu trời, trực tiếp đem cái kia quỷ khí thôn vệ. Mánh liệt hấp lực tác dụng ở gốc lũy trên thân, phải đem hút đi vào. Ánh mắt đọc lại, tinh thần đổ. Lập tức, cười lạnh một tiếng, tinh thần đổ nơi tay thì lại làm sao. Bản đế liền đi tới một lần. Không còn chống lại, thân ảnh hóa thành một đạo quang mang tiến vào đổ. Mọi người đối với hắn tự xưng bản đế cũng không phản ứng gì. Minh giới ngũ phương quỷ đế, chính thức có được đại đế thực lực, chỉ có một vị. Những người còn lại đều là hai vị Hỗn Nguyên tổ cảnh cộng đồng gọi là Quý đế, ở minh giới trong hoàn cảnh, thêm vào lưỡng vị nhất thể, ngược lại cũng sát thực nắm giữ đại đế thực lực. Thời gian một dài, thế gian cường giả cũng đều thói quen, ngầm thừa nhận. Còn có vị đạo hữu kia nguyện tiến vào. Thương Hiệt bình tĩnh nói, lực lượng mười phần, tinh thần đồ chính là năm đó câu Trần bản mệnh pháp bảo, chứa số cực phẩm tiên thiên linh bảo. Thêm vào thực lực của hắn, trong thời gian ngắn ngăn cản hai vị cùng tầng thứ cường giả, tuyệt đối không thành vấn đề. Tây vương mẫu bảy người cũng rõ ràng điểm ấy, nhìn nhau, hải Sa lão tổ chủ động hướng về tinh thần đồ bên trong đi đến, lão tổ ta liền đi tới một lần. Sau một khắc, tinh thần đồ liền hiện ra khởi trận trận ba động. Thương Hiệt vẫn là không có tiến vào tinh thần đồ ổn định cục diện, nhìn về phía còn lại sáu người. Hưu Thánh mở miệng nói, không biết vị đạo Hưu kia nguyện theo bần đạo tiến vào tinh thần đồ luận bàn một, hai, ta tới. Không do dự, tối kỳ lân trầm giọng nói, cất bước đi vào. Lại đi vào một vị làm sao? Thương Hiệt thản nhiên nói, Ngông Cuồng, Vu Quỷ hư lệnh, lão phu tác thành các ngươi, liền nhìn cái này tinh thần đồ ở trong tay các ngươi, có thể phát huy bao nhiêu? Hào Quang nói lên, tiến vào tinh thần đồ. Thương Hiệt cũng không có chậm trễ nữa, cùng Hưu Thánh lập tức tiến vào đồ, lấy hai bọn họ lực lượng, mượn tinh thần đồ lực lượng, trong thời gian ngắn nuốt lại bốn vị cùng tầng thứ cường giả, đã là cực hạn. Theo hai bọn họ tiến vào, kịch liệt bắt đầu dập dồn tinh thần đồ khôi phục không ít, bất quá vẫn là chậm trung thoải mái. Còn lại 6 người xem mây mắt, sẽ thu hồi đến, đặt ở lẫn nhau trên thân. Võ tổ bàn tay nắm chặt, một cây màu trắng đại kỳ xuất hiện, khí thế nhắm thẳng vào cùng kỳ, hỗn độn. Tới, chiến. Trung thiên khí thế cuồn cuộn, mượn cái này tố sắc vân giới kỳ, uy thế tăng nhiều. Không có nhiều lời, chủ động ra tay đánh về cùng kỳ, hỗn độn. Giống, Cùng kỳ hỗn độn gào thét lớn, cũng không do dự, cùng một nơi đánh về phía Võ tổ. Đề Đỉnh thị nhìn còn lại tay Vương Mẫu, hoàng giác Trước người xuất hiện một trường âm dương bắt quái đồ. Tiên Tiên Phục Hi đồ. Tây Vương Mẫu trong ánh mắt thật nhiều hướng ngưng trọng, bất quá đón đến, vẫn là bình tĩnh nói, "Này đồ tuy nhiên lợi hại, vốn lấy ngươi sức lực của một người, nhưng cũng giữ không nổi bản cung hai người." Thử xem lại nói. Đề Đĩnh Thị rất có sức lực nói, "Pháp lực tuân ra, phục hi cho hắn mượn tiên thiên đồ lập tức phòng lớn, biến thành một trường to lớn âm dương bắt quái đồ, bao phủ hướng Tây Vương Mẫu hai người." Tây Vương Mẫu, hoàng giác tự nhiên sẽ không mặc kệ hướng mình ba phủ. Cất bước liền muốn phát ly. Đột nhiên, một luồng to lớn hấp lực tự nhiên mà sinh ra, nhàn nhạt hoàng giả vai xuất hiện, làm cho các nàng thân hình ngưng lại. Phục hy lực lượng. Cũng chính là cái này trong khoảnh khắc, Tây Vương mẫu kinh ngạc thốt lên, tiên thiên đồ đã đem các nàng bao phủ đi vào, để đỉnh thị cũng nhanh chóng tiến vào đồ, Chỉ còn giữ lại một chương tiên thiên đồ ở trong hư không chuyển động. Nguyên bản gần 20 vị hôn nguyên cường giả tụ hội, đem vùng thế giới này càng kín trên mặt biển, làm cho vạn vật sinh linh sáng tỏ nhìn thấy. Chỉ còn dư lại võ tổ cùng cùng kỳ, hôn độn chi chiến. Hiên viên, hạo thiên, thiếu hạo, thanh long, truyền hút, côn bằng rời xa. Tinh thần đổ, thiên thiên đổ ngang qua hư không. Rất nhiều sinh linh còn không có phản ứng lại, cái này chúng cường tụ hội nhất chiến, liền bắt đầu. Vô số sinh linh ở cái kia từng đạo khí thế khủng bố dưới, rung động rung động run. Liền ngay cả đế tiện mấy người cũng cảm thấy từng trận bực mình, nột ngạt. Nhìn nhiều chỗ chiến trường. Tuy nhiên đại thương một phương đem đối phương ngăn cản, nhưng bọn họ cũng không có cái gì ung dung cảm giác. Lúc này đại thương cường giả thoạt nhìn là uy phong lấm lấm, mấy cái cực phẩm tiên thiên linh bảo vừa ra, hỗn nguyên tổ cảnh, đúng là làm được lấy cản lại hai. Nhưng đây chỉ là trong thời gian ngắn, cực phẩm tiên thiên linh bảo là cường đại, nhưng cũng có nhất định cực hạn. Lấy cản lại hai cũng tuyệt không phải nói đơn giản nói là được. Cụ thể có thể cản bao nhiêu thời gian, bọn họ cũng không thể xác định. Nếu như trong khoảng thời gian này Cửu Minh vẫn chưa thể chém giết Tam đảo Tiên Ông, bọn họ e sợ cũng chỉ có thể từ bỏ. Còn có một chút, bốn phương tám hướng nhất định còn có hôn nguyên cường giả. Những này tồn tại sẽ sẽ không xuất thủ. Bọn họ không xác định, chỉ có thể mơ hồ có chỗ suy đoán, những cường giả này hẳn là cùng bọn họ đại thương cường giả đạt thành nhất định hiểu ngầm, sẽ không lại ra tay. Bằng không nhân số nhiều hơn nữa, sơ ý một chút, chỉ sợ cũng muốn phát lên chính thức đại chiến. Đây là Song Vương cũng không muốn nhìn thấy. Một bên chăm chú nhìn các nơi chiến cục, Một bên, đế tiễn mấy người cũng phòng bị. Lén lút. xác thực còn có hôn nguyên cường giả tồn tại, nhìn thương đình lập tức lấy ra mấy cái cực phẩm tiên thiên linh bảo, kiêng kỵ tâm ý cực kỳ nồng nặng. Lại nhìn cửu thiên đại trận, bọn họ lại càng không muốn tam đảo tiên ông có chuyện. Có lòng muốn ra tay, nhưng cảm giác được cái kia chưa bao giờ biết rõ nơi nào quăng tới nhàn nhạt ánh mắt, lại đè xuống ra tay tâm tư. Đế tiễn loại người đoán không sai, song vương hiện tại xác thực đạt thành nhất định hiểu ngầm. Trong bóng tối đến đây hốn nguyên cường giả xa không ngừng một vị, thương đình đến cường giả cũng không ngừng bảy vị. Nhưng nếu quả thật toàn bộ ra tay, cái kia sơ sót một cái, chính là quyết chiến. Ai cũng không muốn nhìn thấy. Vì lẽ đó liền từng người đi ra mấy người. Còn lại còn lại, tự nhiên là lẫn nhau quản thúc, kết quả là giao cho cái này 18 vị cường giả đến quyết định. Những cái này đều là hốn nguyên chi cảnh trung cậu biết, hiểu ngầm, hốn nguyên phía dưới, không có mấy người hiểu biết. Phần lớn đều chỉ có thể tận lượng rời xa chiến trường, nhưng lại không nhịn được chăm chú nhìn chầm chầm xem. Cửu tiêu bên trong. Hiên viên cùng hạo thiên một mảnh kịch liệt giao thủ, một bên cũng chú ý cửu thiên đại trận tình huống. Thái hoàng, cửu minh là các ngươi tất phải giết người, cần gì phải trợ giúp hắn nhóm. Hay là nói thái hoàng biết rõ bọn họ nghĩ như vậy giết tam đảo tiên ông mục đích, không để bụng. Hạo thiên mang theo một chút ý cười lạnh nhạt nói. Hiên viên một kiếm chém ra, lạnh lùng nói, liên quan gì đến ngươi? À. Cái này kiểu minh lai lịch kỳ lạ, đế tuấn đã chết, bọn họ sau lưng chưa hẳn sẽ không còn có người tồn tại, thái hoàng nghĩ như thế nào. Hạo thiên không để bụng. Hai mắt chăm chú nhìn chầm chầm hiên viên, khẽ cười một tiếng nói. Hiên viên ánh mắt ngưng lại, ngươi có ý gì? Hay là nói ngươi phát hiện cái gì? Không có gì, chỉ là tùy tiện một ít suy đoán thôi, kiểu minh cùng chấm không thủ không đoán, những này nên các ngươi đổi theo cha mới phải. Hạo thiên tùy ý cười nói. Hiên Viên trong đôi mắt hiện lên một vẻ nghi ngờ không thôi vẻ, tựa hồ bởi vì Hạo Thiên nghĩ đến cái gì. Hạo Thiên trong lòng từng tia từng tia ngờ vực trước sau lưu chuyển lên, nhưng cũng nghĩ không ra manh mối tới. Đối với Hiên Viên rằng bà câu thăm dò, cũng không có thu hoạch gì. Cửu Minh, Đế Tuấn, cố ý muốn giết Tam Đạo Tiên Ông. Cái này Cửu Minh đến tận cùng là tình huống thế nào? Manh mối quá ít, hắn cũng suy đoán không ra đồ vật. Nhưng trung quy cảm giác chuyện này không thể đơn giản như vậy. Tinh thần đủ. Sáu vị Hôn Nguyên Cường giả đại chiến thành một đoàn, pháp lực va chạm, ngôn ngữ giao chiến cũng không chút nào thiếu. Thương Hiệt, ngươi quả nhiên đủ ngông cuồng, lấy hai địch bốn, hôm nay bản đế liền báo năm đó mối thù. Chương 1, thứ chừng 2 giờ chương mới. Chương 699, Hôn Nguyên vẫn xoay ngược lại ngăn cản. Quát lạnh trong tiếng, Ướp Lũ hung hán đất nhằm phía Thương Hiệt. Thân là dân gian quỷ đế, Ướp Lũ hiếm khi rời khỏi mình giới, không phải không nghĩ, mà là bị cứ thế mà áp chế, trừ minh giới cường giả còn lại cường giả cũng không muốn để minh giới sinh linh đi ra minh giới ở ngoài trước đây vây nốt đại thương quỷ phương nhất tộc chính là ngũ phương quỷ đế ở sau lưng chống đỡ đó là bọn họ tiêu tốn ra lớn đại giới vừa mới làm được sự tỉnh quỷ phương nhất tộc chính là ngũ phương quỷ đế bọn họ muốn bước ra minh giới bước thứ nhất vây nốt đại thương tứ di cũng chỉ có quỷ phương nhất tộc là ngũ phương quỷ đế chủ động yêu cầu còn lại tam tộc đều là vạn bất đắc di mà thôi bởi vậy có thể thấy được ngũ phương quỷ đế dạ tâm nam đó Bọn họ đang còn muốn Trung thổ Thiên Châu làm mở ám. Cụ thể hành động chính là Ức Lũy mà đem đánh bại chạy về minh giới, cũng chính là thương hiệt. Phần này ân oán vẫn bị Ức Lũy ghi khắc đến bây giờ. Thương hiệt ánh mắt bất biến, không nhìn Ức Lũy, khởi động tinh thần đồ, vô tận tinh thần lực lượng hóa thành lợi kiếm, tấn công về phía Ức Lũy. Ầm. Tiếng nổ vang dền không dứt bên hai, còn có mấy vị khác mạnh mẽ va chạm dư âm, nếu như không phải là tinh thần đồ huyền diệu, liên tiếp ngoại giới hư không đem những này va chạm uy lực lớn giữa dẫn tới ngoại giới. Cái này tinh thần đồ nội không gian, căn bản không chịu nổi mấy lần sáu vị hỗn nguyên cường giả pháp lực va chạm. Thương Hiệt, Hưu Thánh, dừng tay đi, hai người các ngươi căn bản không ngăn được chúng ta, Cửu Minh cũng chưa chắc liền có thể chém giết Tam Đạo Tiên Ông. Vì một kiện không xác định sự tình, các ngươi đồng ý tổn thương tự thân, mà đến ngăn cản chúng ta sao? Vu Quỷ Thanh Âm trầm giọng nói. Có bản lĩnh, liền lao ra tinh thần đồ, vu tộc lúc đó biến thành hiện miệng lưới lợi hại thương hệt hờ hững mở miệng. Chúng ta không muốn ra tay cái này, nhưng đều là các ngươi bức, Các vị đạo hữu, cũng không cần lưu thủ, đánh vỡ tinh thần đồ, bước lui cứu mình, để ngừa chậm thì sinh biến. Vu quỷ ngữ khí hơi lệ, không có theo tiếng, nhưng tối kỉ lân bọn họ ra tay bi lực, lại là trong im lặng, càng mạnh hơn mấy phần. Thiên thiên đồ, đề đỉnh thị thực lực không thể nghi ngờ đối lập yếu một chút. Tây vương ngộ ở hôn nguyên tổ cảnh, thì là tối đỉnh phong mấy vị bên trong. Bất quá vào giờ phút này. Tây vương mẫu thêm vào hoàng giác hai người, lại bị gắt gao vây ở tiên thiên đồ. Không nó, Phục Hy đúng là trước đó trước thiên đồ bên trong lưu lại một luồng lực lượng. Nay có lực lượng phối hợp để đỉnh thị, để Tây vương mẫu hai người trong khoảng thời gian ngắn cũng không có cách nào. Xa xa. Thiếu hạo cùng thanh long, chuyên hút cùng con bằng, cái này hai nơi đại chiến nhìn qua đồng dạng kịch liệt. Hư không pha thoái, pháp lực quét ngang. Nhưng ở trong mắt cường giả, cũng rất rõ ràng có thể nhìn ra, thiếu một cỗ chính thức sinh tử phân đấu. Hiện nhiên, Song Vương cũng chưa hề nghĩ tới sinh tử quyết đấu. Ngăn cản đối phương, đây chính là bọn họ mục đích. Khoảng cách Cửu Thiên Đại trận gần nhất võ tổ, cùng kỳ, hỗn độn chi chiến, tương tự thiếu cố này chính thức sinh tử vật lộn. Bất quá Song Vương nhưng cũng thật đem hết toàn lực. Cùng kỳ, hỗn độn thân hình khổng lồ nổ hống không ngớt, hung lệ chi khí phô thiên cái địa. Nhưng vẫn là bước bất quá tố sắc vân giới kỳ. Hồng Hoang Thiên Địa ngũ hành kỳ, mỗi một mặt cờ xí cũng vị thuộc cực phẩm tiên thiên linh bảo. Lại càng là có thể công có thể thủ, huyền diệu dị thường. Ở võ tổ trong tay, uy thế mạnh mẽ, để cùng kỳ, hỗn độn không được tiến lên. Bọn họ cái kia cường hãn thân thể, căn bản không chịu nổi tố sắc vân giới kỳ sắc bén. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì bọn họ không có sinh tử vật lộn. Tuy nhiên bọn họ đều muốn cứu tam đảo tiên ông, nhưng vì cứu tam đảo tiên ông mà đi cùng võ tổ sinh tử vật lộn, cái kia là không thể nào. Đem hết toàn lực cũng đã là đủ. Bọn họ cũng tin tưởng nó mấy chỗ nhất là tinh thần đồ. Thương hiệt hai người muốn dựa vào một cái tinh thần đồ, thời gian dài ngăn cản bốn vị cùng tầng thứ cường giả, căn bản không thể. Chỉ cần có một vị đột phá ngăn cản, cũng đủ để ở bên ngoài đánh vỡ cửu thiên đại trận, để tam đảo tiên ông thoát vây. 18 vị hôn nguyên cường giả một bên đóng tay, cũng một bên cũng thời khắc chú ý cửu thiên đại trận tình huống. Tháng bại không trọng yếu, tam đảo tiên ông an nguy mới trọng yếu. Cùng lúc đó, ngoại giới tiến hành một hồi phong thần đại kiếp về sau. Tham dự cường giả số lượng nhiều nhất đại chiến, Cựu Thiên Đại Trận người ngoài kia không cảm ứng được giao chiến, cũng từ từ đạt đến đỉnh phong. Bởi vì ngoại giới quấy giày, để Tam Đảo Tiên Ông phản kháng lên một lần, lần này phản kháng chỉ kéo dài rất thời gian ngắn, lại một lần nữa bị cái kia vô cùng áp lực chấn áp xuống, tiếp tục nỗ lực phá hủy Tam Đảo Tiên Ông tất cả. Bất quá Tam Đảo Tiên Ông tuy nhiên lực lượng không bằng Cựu Thiên Đại Trận, nhưng Hỗn Nguyên cường giả trùng quy không phải là dễ dàng như vậy vẫn lạc. Hỗn Nguyên nhất thể không thiếu sót vô lậu Gắt gao ngăn cản cái kia áp lực. Mặc dù không thể tránh khỏi nhận được tổn thương, có thể cái tốc độ này lại là rất chậm. Như vậy tiếp tục nữa, thắng bại vẫn đúng là khó liệu. Dù sao loại này đại trận, cửu Minh không thể vẫn tiếp tục kéo dài, cũng không có khả năng lắm so với hắn kéo dài. Ngoài trận cường giả, càng là không thể nào sẽ trơ mắt nhìn hắn vẫn lạc. Vì lẽ đó tam đảo tiên ông lúc này trong nội tâm, kỳ thực cũng không nhiều lo lắng. la số hổ. Hắn đường đường một vị tung hoành nhiều năm hỗn nguyên cường giả, lại bị chín vị chuẩn thánh chân áp, coi như kết quả cuối cùng chỉ là nhất thời chân áp, cũng sẽ khiến hắn thể diện mất hết. Từ nay về sau, hắn tại Cửu Thiên Thập Địa sinh linh trong mắt, địa vị chỉ sợ cũng sẽ mạnh mẽ giảm xuống một đoạn. Bất quá phần này xấu hổ, nhưng cũng dị dạng để hắn tỉnh táo lại, suy tư đầu đuôi câu chuyện. Càng suy tư, hắn liền càng cảm giác trong đó không bình thường. Từ Phúc Nguyên chết đi, đến hiện ở loại tình huống này, Thật giống chính là một cái cục, một cái chuyên môn vì là giết hắn cục. Cửu Minh ngôn ngữ, không một lần không phải là đang chọn lên hắn lửa giận. Nhìn như là Cửu Minh cuồng nạo, nhưng là hứa chính là bọn họ cố ý. Lợi dụng hắn lửa giận cùng thân là Hỗn nguyên cường giả tự tin, từng bước một để hắn rơi vào trong cục. Duy nhất để hắn cảm thấy không nghĩ ra là, Cửu Minh tại sao phải đặt bẫy tới giết hắn. Giữa bọn họ không cựu không oán. Cùng đế Tuấn trong lúc đó tuy coi ân oán, nhưng đế Tuấn đã chết, hơn nữa vô số năm qua. Bọn họ song phương cũng không nhắc lại nữa lên phần này ân oán. Cửu Minh sẽ không bởi vì đế tuấn tới giết hắn. Đây là vì sao? Bây giờ trong thiên địa muốn giết nhất hắn, thương đình là một cái. Có thể Cửu Minh cùng thương đình có đại thủ, không chết không thôi. Cửu Minh không thể nào là giúp thương đình. Trừ phi phần này đại thủ là giả, là cố ý. Nhưng Cửu Minh đến từ cùng đế tuấn, vì lẽ đó phần này đại thủ không thể nào là giả. Ai cũng có thể cùng thương đình hợp tác, là cha đế tuấn không thể chúng chi hay là nắm tự thân vẫn lạc đi hợp tác, ngoại trừ thương đỉnh, lại có ai làm cho cửu minh giết chính mình? Tam đảo tiên ông sâu sắc cao mày hoàn toàn không thể xác định. Có lòng hỏi cửu minh thanh âm nhưng căn bản lan truyền không ra, càng minh bạch cửu minh không thể nói thật. Nông nặc nghi hoặc ở trong lòng lưu chuyển, tiếp tục suy tư. Đột nhiên, trong ngáy mắt, một luồng đến từ băng lãnh tử vong khí tức cảm giác nguy hiểm lan khắp toàn thân, để hắn vong hồn đại mạo. Nhưng căn bản phản ứng không kịp nữa, chỉ thấy một đạo cực kỳ thật nhỏ hào quang màu vàng. Phảng phất một căn kim châm, chợt lóe lên, liền đâm phá hắn phòng ngự, trực tiếp mạnh mẽ đâm vào hắn đại đạo bên trong. Cảnh. Không hề có một tiếng động phá toái thanh âm. ở Tam đảo tiên ông trong thay, như sấm sét giữa trời quang. cả người cứng ngắc một hồi, hai mắt trừng lớn, tràn đầy thật không thể tin. này cố lực lượng. ẩm. Phảng phất châu vỡ tử khí túi, bị cái kia kim châm đâm thủng phòng ngự, đâm vào đại đạo lực lượng, căn bản không chống đỡ được cái kia chỗ nào cũng có vô cùng áp lực. trong khoảnh khắc. Giống như lũ quét của tới, vô cùng áp lực điên cuồng phá toái Tam đảo tiên ông từng tất một. Thân thể, pháp lực, đại đạo. Cái kia một châm thật giống đập vụn tất cả cuối cùng một cọng rơm, để Tam đảo tiên ông lại không có sức phản kháng. Tất cả tất cả ở Cửu Thiên đại trận dưới áp lực, lấy một loại cực nhanh tốc độ phá toái. Trong nháy mắt, viên mãn đại đạo, triệt để nát. Tam đảo tiên ông ánh mắt vẫn duy trì thật không thể tin, cùng với nhàn nhạt không cam lòng, phẫn hận, đảo mắt liền mất đi cuối cùng một vệt hào quang. Cựu thiên đại trận lập tức biến, thật giống biến thành nung nấu tất cả hướng lô, điên cuồng nung nấu Tam đảo tiên ông lưu lại tất cả, sau đó đem này cố lực lượng, toàn bộ đưa hướng về đại trận một nơi. Ma ngoại giới thì là hoàn toàn yên tĩnh. ầm, ở Tam đảo tiên ông đại đạo phá toái thời gian, huyết sắc tiếng sấm ầm ầm nổ vang, nổ trong thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, lưới pháp tắc bị kinh động, bàng bạc mưa mò ầm ầm mà xuống, một luồng bi thương hướng về cựu thiên thập địa tràn ngập mà đi. Hôn nguyên vẫn là. Hạo thiên, côn bằng, thanh long các loại tồn tại, vẻ mặt biến đổi, gắt gao dán mắt vào cửu thiên đại Trận, Kinh ngạc, kiên kỵ, tức giận các loại tâm tình nhất nhất hiện lên. Cửu Minh giết tam đảo tiên ông. Làm sao có khả năng? Quá nhanh. Nhanh thật không thể tin, để bọn hắn căn bản là vô pháp tưởng tượng. Không cần nói cửu Minh, chính là hạo thiên hắn, cũng không nắm chắc tại ngắn như vậy trong thời gian chém giết tam đảo tiên ông. Nhưng cửu Minh làm được. Vô số tâm tư tuôn ra lên, nhưng không lấy ra được kết quả gì. Hiên Viên loại người rõ ràng cũng là cả kinh, lập tức chính là vui vẻ. Lại một vị hôn nguyên cường giả vỡ lạc. Đại thương xưng ba thiên hạ trở ngại, cũng lại thiếu một phần. Một cái hô hấp, dường như mạnh mẽ đè xuống vui sướng, hiên viên trong đôi mắt đã tràn ngập sát ý, quát lạnh xuất khẩu, giết. Nói đồng thời, thân ảnh nhanh chóng hướng về Cửu Thiên đại trận phóng đi, sát ý lâm nhiên. Tràn ngập sát ý quát lạnh truyền khắp thiên địa, trên Đông Hải hầu như toàn bộ sinh linh cũng nghe thấy. Thiếu Hạo Chuyên hút các loại cũng lập tức bỏ xuống đối thủ, thẳng hướng Cửu Minh. Cửu Minh có thể như thế nhanh chóng chém giết Tam Đảo tiên Ông, hiển nhiên không phải là hạng đơn giản. Bọn họ căn bản cũng không sẽ bất cẩn, muốn lấy thế lôi đỉnh đem giải quyết. Thanh Long ánh mắt chần chờ một hồi, cắn răng một cái, chủ động hướng về thiếu hạo ra tay, trong miệng thanh âm truyền khắp thiên địa, vừa ngăn cản chớm, hiện tại dễ dàng như vậy đã nghĩ dừng tại sao? Hạo Thiên, côn bằng nhóm cường giả vừa nghe, có chút nghi ngờ không thôi, nhưng vẫn là đồng thời làm ra lựa chọn. Thanh Long như vậy hết sức cho bọn họ truyền tin, ý đồ rõ ràng cho thấy vì bảo vệ dưới cửu Minh. Mặc dù đối với cửu Minh có chút không vui, cũng không hiểu Thanh Long vì sao như vậy kiên định, bất quá tin tưởng hắn một lần cũng không sao. Sau một khắc, bọn họ liền hướng về hiên viên bọn họ ra tay. Thái Hoàng, lại quá lượng nhận làm sao. Hạo Thiên một trưởng đánh về hiên viên. Chuyên Húc hà tất gấp gáp như vậy. Côn bằng phá toái hư không, tốc độ nhanh kinh người, chậm một chút xuất phát hắn. Lại là cực tốc rút ngắn cùng chuyên hút khoảng cách, đồng thời còn ra tay ngăn cản. Trưng 2, trưng 700, trứng đạo hôn nguyên, giống, võ, trở lại. Cung kỳ nộ hống, cùng hỗn độn nhằm phía đang muốn thẳng hướng cựu thiên đại trận võ tổ. Triệt hồi đại trận thương hiệt, hưu thánh, đề đỉnh thị ba người, lại càng là trực tiếp bị Tây Vương mâu sáu người gắt gao ngăn cản. Vô số sinh linh còn không có phản ứng lại, song vương ngăn cản quan hệ liền phát sinh đảo ngược. Từ thương đình chúng cường ngăn cản hạo thiên loại người biến thành hạo thiên loại người ngăn cản thương đỉnh chúng cường. Làm càn, hạo thiên, ngươi chờ dám ngăn cản ta đại thương chém giết kiểu minh. Hiên viên bị hạo thiên một trường bức thân hình ngưng lại, không thể không dừng lại tốc độ, hóa đi một trường này lực lượng. Ánh mắt quét mắt một vòng các nơi chiến trường, trong nháy mắt giận dữ, sát khí đằng đằng. Chấm loại người tự nhiên sẽ không ngăn cản, bất quá vừa các ngươi ngăn cản chúng ta, vừa vặn dơ lên chúng ta chiến ý, nếu dơ lên, lại có thể nào lập tức tát. Thương đình các vị đạo hữu hay là theo ta chờ so tài nữa một, hai đi. Hạo thiên không hoảng hốt không vội bình tĩnh nói, ra tay không chậm trễ chút nào, mục đích rất rõ ràng, chăm chú cuốn lấy hiên viên. Côn bằng, ngươi nghĩ bảo vệ cửu minh. Chẳng lẽ ngươi cùng đế tuấn, cửu minh có chỗ cấu kết? Chuyên húc phẫn nộ quát. Đạo hữu hiểu nhầm, chỉ là nhiều năm chưa từng động thủ, vừa nay đạo hữu lần nữa bức bách, có hứng thú, đạo hữu lại cần gì phải gấp gáp nhất thời. Côn bằng lao thần nơi nơi nói đủ loại quát lạnh âm thanh từ thương đỉnh trúng cường trong miệng thoát ra. Bất quá hảo thiên loại người cũng không có cái gì e ngại. ở bề ngoài trong lời nói, bọn họ khẳng định sẽ không thừa nhận chính mình lại trợ giúp cửu minh miễn cho mâu thuẫn càng thêm thăng cấp. nhưng vừa bọn họ bị thương đỉnh trúng cường các loại ngăn cản, đại chiến giao thủ trong lúc nhất thời không dừng được. lúc đó chẳng phải bình thường sao? 18 vị huân nguyên cường giả trong khoảnh khắc giao thủ trình độ so với vừa nãy càng kịch liệt một ít. đế tiễn loại người nhìn ánh mắt ngưng trọng bọn họ cũng hơi có chút bất ngờ. E sợ không thể mấy người có thể nghĩ đến, vừa còn muốn trợ giúp tam đảo tiên ông trúng cường, đã mắt, liền muốn trợ giúp chém giết tam đảo tiên ông cử minh. Phần này quả đoán để bọn hắn không thể không kinh ngạc. Hoặc là nói, nguyên nhân chủ yếu là thanh long. Ánh mắt không nhịn được mắt nhìn thanh long, chính là thanh long mở miệng, đi đầu, mới sẽ phát sinh tình cảnh này. Nhưng hắn vì sao như vậy quả đoán? Chẳng lẽ có mục đích gì? Hoặc là biết chút ít cái gì? Những nghi vấn này tại không ít người trong lòng xuất hiện, nhưng lúc này cũng không thời gian để bọn hắn hay đi ngẫm nghĩ. Đế tiễn loại người ra tay, hơn 100 vị chuẩn thánh cường giả, cùng nhau hướng về cửu thiên đại trận ra tay. Vì thế cỡ này, không chút nào yếu hơn một vị hôn nguyên tổ cảnh cường giả. Nhưng là ở một khắc tiếp theo, một đạo thần thông ầm ầm đánh tới, trực tiếp đem bọn hắn phần lớn công kích mạnh mẽ va về phía những phương hướng khác. Còn lại tuy nhiên cũng không yếu, nhưng đánh vào cửu thiên đại trận phòng ngự bên trên, cũng không quá to lớn hiệu quả. Đế Tiễn loại người mù quang lẫm lệ nhìn về phía thương hiệt, Tây Vương mẫu loại người chiến trường. Đạo kia thần thông chính là từ nơi đó đánh tới. Ầm. Trong ánh mắt, lại là hai đạo thần thông đánh tới, lệch khỏi bọn họ hướng về phương xa mà đi, đều là Tây Vương mẫu bọn họ đánh ra, bị thương hiệt bọn họ tách ra, nhìn như trong lúc vô tình dư âm. Với cái kia một đạo thật giống cũng vậy. Bất quá bọn hắn tự nhiên sẽ không tin tưởng, làm sao có khả năng cứ như vậy xảo. Hôn Nguyên chi cảnh ngăn cản chúng ta giết cửu minh người. Đế tiễn lạnh lùng mở miệng, cái này ngày đó đế tân chính mồm nói tới vang vọng bên trong đất trời. Lập tức, hai mắt nhàn nhạt đảo qua mấy nơi chiến trường, thông thả không vội lạnh nhạt nói, lời này chư vị nên cũng nghe qua, nếu có không tin người, có thể xuất thủ ngăn trở nữa một lần thử xem, vô ý, cũng có thể. Cũng không nhiều nặng ngữ khí, lại làm cho đông đảo hốt nguyên cường giả ánh mắt biến dưới. Kiên kỵ tâm ý, tự nhiên mà sinh ra. Nguyên bản còn muốn trong lúc vô tình đánh ra dư âm cường giả, cũng ấn xuống tâm tư. Đế Tiễn không có gì, nhưng hắn sau lưng chính mồm nói ra lời kia người, lại không thể không cho bọn họ cân nhắc, nếu như thật hơn ra tay, hậu quả. Ngày đó dựa theo lẫn nhau song phương hiểu ngầm, Đế Tân không có phái hôn Nguyên Cường giả điều động. Cũng chính mồm nói không thể có hôn Nguyên Cường giả đối với Đế Tiễn loại người tạo thành ngăn cản. Bọn họ hiện tại ngăn cản hiên viên loại người, còn có chút lập trường, nhưng ngăn cản Đế Tiễn loại người, chính là có chút làm hư quý củ, đánh vỡ song phương hiểu ngầm. Hậu quả không phải là bọn họ muốn chịu đựng liền ngay cả thanh long nhăn dưới lông mày cũng ấn xuống tâm tư. Có thể làm hắn làm, hắn không thể là cựu minh mà hoàn toàn làm hư quý củ, hiểu ngầm. Thật không qua được cái này một cửa ải, cũng chỉ có thể nói chín tên vô năng, cái kia cũng không có cái gì quá đáng tiếc. Không tiếp tục gặp lại đông đảo hôn nguyên cường giả, đế tiên quay đầu lại, trầm giọng nói, ra tay. Đúng. Từng đạo theo tiếng, hơn một trăm vị chuẩn thánh cường giả lại một lần nữa đồng thời ra tay, mạnh mẽ đánh về cựu thiên đại trận lần này cũng không lại có thêm huấn nguyên cường giả ra tay quậy rối trong nháy mắt hai người liền muốn chạm vào nhau ở cùng một nơi đột nhiên cựu thiên đại trận khí tức yếu bớt rất nhiều nguyên bản liên hợp một thể đại trận cũng giống như thiếu một góc tựa hồ là cựu thiên biến thành tháng ngày cựu minh cũng bởi vì chém giết tam đảo tiên ông mà tiêu hao rất lớn thực lực hạ thấp dẫn đến đại trận uy lực yếu bớt nhưng trong bọn họ nhưng rõ ràng từ giữa chuyển hướng ở ngoài hào quang chói lọi cùng đế tiễn loại người ra tay đem chống lại ở ba Hư không chấn động, nước biển búp hơi lên, hấp dẫn đông đảo ánh mắt, bao quát những cái đang giao thủ hôn nguyên cường giả. Lập tức, các cường giả liền nhìn ra cơ bản tình huống. Cái kia vốn là thiếu một góc cửu thiên đại trận, vô pháp cùng một hơn trăm vị thấp nhất chuẩn thánh trung đẳng tầng thứ cường giả đối kháng, quang mang lờ mở không ít, khí tức lại lần nữa yếu bất một ít. Không do dự, đế tiến loại người lại ra tay công kích. Tiếng nổ vang dền liên miên bất tuyệt, trong lúc nhất thời ở rất nhiều sinh linh trong mắt Tựa hồ cũng vượt trên còn lại mấy nơi hốn nguyên chiến trường. Không nó, nơi này rõ ràng chính là tất cả trung tâm. Rất nhanh, chính là liên tiếp mấy chục đợt công kích, tàn khuyết cửu thiên đại trận, đã có lão đà lão đảo cảm giác. Dù là ai đều có thể nhìn ra được, bọn họ chống đối không bao lâu. Bất quá trong khoảnh khắc, hiên viên vẻ mặt biến đổi, hạo thiên ánh mắt nhất động, lộ ra một chút vẻ kỳ dị. Còn lại hốn nguyên cường giả cũng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút nghi ngờ không thôi. Nhanh, chém giết cửu minh. Hiên Viên lập tức gầm két lên tiếng. Đế tiễn loại người có chút không rõ, nhưng là không có dò hỏi, ra tay uy thế càng mạnh hơn mấy phần. Đồng thời, tựa hồ kinh động cái gì khủng bố tồn tại. Hư không chấn động, một con như núi cao đại thủ không biết từ chỗ nào mà đến, một chưởng đánh về Cửu Thiên đại trận. Uy thế mạnh, lập tức vượt trên trừ Hạo Thiên, Hiên Viên cuộc chiến còn lại sở hữu chiến trường. Hoàng Giả Oai, hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Ai? Ngay tại cái bàn tay lớn này sắp buông xuống Cửu Thiên đại trận lúc, Một đạo giả yếu tiếng thở dài vang lên. Một con lớn vô cùng long trảo đồng thời xuất hiện ở trong hư không, đem bàn tay lớn kia chặn lại. "Thiên hoàng, ngươi tại ta Đông Hải xuất thủ như thế, cũng biết sẽ hủy ta Đông Hải bao nhiêu hải tộc sinh mệnh." Trúc Long thanh âm giả nuôi lộ ra một chút bất mãn. "Nén hoàng, ngươi vết thương lạnh." Phục Hy thanh âm từ chân trời mà đến, hiếm thấy mang theo một chút ý lạnh. "Vậy thì không cần thiên hoàng nhớ." Trúc Long thanh âm từ đáy biển nơi sâu xa mà lên, không có một chút nào lùi bước tâm ý. Nếu như nói lúc trước cửu Minh còn không có có để hắn ra tay toàn lực một lần giá trị. Vậy bây giờ, có. Hắn quả nhiên không có nhìn lầm, mấy cái này lai lịch kỳ lạ, gan lớn bằng trời, khí phách phi phàm thiên đạo biến thành tu sĩ, thật có thể có được một phen thành cựu. ầm Đột nhiên, ngay tại Phục Hy còn muốn nói gì, vô số sinh linh có chút khiếp sợ hai vị này hoàng giả cũng ra tay thời điểm, một trận trùng thiên cổ sáng từ cửu thiên trên đại trận xông thẳng cửu tiêu. Mên ngông quần quận thiên địa thế giới hư ảnh Từ trong đó hiện hiện, mang theo cuộn cuộn thiên uy mạnh mẽ lực lượng, để vô số sinh linh cảm thấy sợ hãi kính nể, Mà để những cái chuẩn thánh cường giả vẻ mặt tất cả đều đại biến là, lưới pháp tắc chấn động. Có người chứng đạo hôn nguyên. Chương 1, chương 2, chưa mai tả hữu chương mới. Chương 701, dưới một cái ánh mắt. Trong hừng hoang, cựu thiên thập địa vô số nơi địa phương cùng nhau chấn động. Từng đôi mắt mở, tìm đến phía trên Đông Hải. Đông Hải bên trên, mưa máu tiêu tan, chấn động vẫn. Vô số sinh linh thì là lập tức minh bạch. Vì sao hiên viên gầm thét? Vì sao Phục Hy, Trúc Long ra tay? Cửu Minh, đúng là có người chứng đạo hôn nguyên. Ở nơi này trong thời gian ngắn ngủi, nhanh làm người khiếp sợ. Hạo thiên loại người trong lòng hơi thích, mặc dù đối với Cửu Minh không thích. Nhưng bọn họ bên trong có người có thể chứng đạo hôn nguyên, lại là cùng thương đỉnh tử địch, bọn họ tự nhiên tình nguyện nhìn thấy. Coi như là bụ tam đảo tiên ông vẫn lạc chỗ trống. Không, hoặc là nói. Thành tựu một vị hôn nguyên cường giả cửu Minh, bất kể là thực lực phương diện, hay là sức ảnh hưởng, đối với thương đình tác dụng phương diện, đều muốn vượt qua tam đảo tiên ông. Nghĩ như vậy, phần lớn đối với cửu Minh không thích, cũng đều biến mất. Đây là có hôn nguyên cường giả, cùng không hôn nguyên cường giả khác nhau. Có hôn nguyên cường giả tồn tại cửu Minh, đủ khiến bọn họ phần lớn người từ bỏ tam đảo tiên ông. Nhìn như lanh khốc, nhưng kỳ thực tất nhiên, ưu khuyết đào thải, từ xưa đều là ngăn cản hiên viên loại người Cũng càng thêm để tâm. Chỉ là để bọn hắn có chút ngạc nhiên nghi ngờ là, Thanh Long, tại trong đó lại so với bọn họ biết nhiều hơn bao nhiêu. Hắn có hay không là biết rõ, Kiểu Minh sẽ ở cái này trong khoảng thời gian ngắn có người chứng đạo hôn nguyên. Mới mở miệng đi đầu. Trong lòng ở thêm một phần đề phòng, toàn lực ngăn cản sát ý càng thêm mãnh liệt hiên viên loại người. Hiên viên mấy người cũng biết rõ ngôn ngữ là không thể nào để hạo thiên bọn họ thối lui. Bởi vì cái này ở quy tắc hiểu ngầm bên trong. Hiên viên loại người sẽ không lùi bước. Vì lẽ đó cũng không nói nhiều, trong lúc xuất thủ sát ý càng lớn. Chém giết cửu Minh chi tâm, hiện lộ hết không thể nghi ngờ. Trúc Long, ngươi thật không tối lùi. Chân trời, Phục Hy thanh âm lại lên. Thiên Hoàng sao không đợi một chút một, hai. Trúc Long thản nhiên nói. Hừ. Quát lạnh, bàn tay lớn kia thu hồi, nhưng sau một khắc, một ngón tay từ trên trời giáng xuống, không có tấn công về phía cửu Minh, mà là nhắm thẳng vào một chỗ khác phương hướng. Nếu thiên hoàng có hứng thú, vậy bản hoàng hãy theo ngươi trải qua lượng nhận. Nơi đó, Trúc Long Thanh em ngưng trọng chút. Tiếng rồng âm, một con long chảo từ đáy biển nơi sâu xa xuất hiện, cùng cái kia ngón tay va chạm ở cùng một nơi. Đồng thời, lại có hai đạo hôn nguyên tầng thứ công kích, đồng nhiên từ trong hư không xuất hiện, đánh về phía tựa hồ sắp liền muốn phá thoái cửu thiên đại trận Ha ha, không nghĩ tới binh tổ cũng tới ta Đông Hải. Đã như vậy, liền từ Lao Phu cùng binh tổ trải qua lượng nhận. Thuần đế. Bản tọa cùng ngươi luận bàn một chút. Một đạo giả yếu, một đạo mang theo âm lãnh khí tức thanh âm tướng kế vang lên. Hai bóng người xuất hiện, ngăn lại mới tới hôn nguyên công kích. Quy Thừa Tướng, Minh Hà, Binh Tổ, Đế Thuấn Mục Quang lánh lệ, nhưng cũng không có cái gì phương pháp. Thương đình hôn nguyên cường giả là nhiều, lần này cũng tới hơn một nửa, đầy đủ mười vị. Có thể hùng hoang các đại thế lực hôn nguyên cường giả, đến vậy. Hai người bọn họ mới vừa ra tay, đã có người xuất hiện ngăn cản. E là cho dù lại có thêm thương đỉnh Hỗn nguyên cường giả ra tay, cũng còn sẽ có liên tục không ngừng cường giả hiện thân ngăn cản. Chứ phi đế tân tự mình ra tay. Nhưng đế tân tự mình ra tay, e sợ kích lên, chính là cựu thiên thập địa sở hữu Hỗn nguyên cộng đồng phản kháng. Có thể nói, đế tân thực lực để hắn cao cao tại thượng, uy hiếp thiên hạ. Nhưng vô hình chung cũng ràng buộc hắn, không phải vạn bất đắc dĩ thời gian, hoặc là thích hợp thời gian, tuyệt không thể tùy tiện ra tay. Bằng không dẫn lên hậu quả rất có thể liền sẽ vượt qua tưởng tượng. Hơn nữa cái này quy mô đã đủ lớn, mạnh miệng đến đâu, không ít cường giả trong lòng dĩ nhiên có lo lắng. Cựu Minh bên trong có người chứng đạo hồn nguyên, để trong này chiến trường, chiến cục càng thêm hỗn loạn. Một đán phát sinh biến cố, vậy là ai cũng không muốn nhìn thấy. Bất quá nên ra tay thời gian, ai cũng không có lưu tình. Pháp lực va chạm, kinh thiên động địa. Thương đình mười vị hồn nguyên cường giả bị gắt gao ngăn cản, chỉ có đế tiễn loại người, không ai đi cản bọn họ. Đây cũng là cuối cùng quy củ, hiểu ngầm, không người nào dám đi đánh vỡ. Đế tiến mấy người cũng chính thức xuất tấn toàn lực, nhưng cửu thiên đại trận dù cho thiếu hụt một góc, uy lực giảm mạnh, cũng thực sự không phải là dễ dàng như vậy đã bị công phá. Từ cái kia cổ sáng trùng thiên, trong nháy mắt bọn họ lại liên tục công mấy lần, lão đa đà, lão đảo tư thế càng thêm rõ ràng, nhưng thật giống như dựa vào cuối cùng một hơi, gắt gao tiếp tục chống đỡ, lại chuẩn bị công kích thời gian, bọn họ lại không có thời cơ cái kia trùng thiên cổ sáng thu lại, cửu thiên đại trận tàn đi, hiện lộ ra trong đó chín bóng người, tám đạo khí tức vây quài, vẻ mặt trên nhưng mang theo ý mừng. ở chính giữa một thân áo xanh thanh minh, vẻ mặt ôn hòa, cả người luồng khí tức kia biểu hiện ra huy nguyên tầng thứ độc hữu đạo tích xuất, chứng đạo huy nguyên, đúng là hắn. đế tiễn loại người ngừng tay, ánh mắt ngưng trọng, còn lại các nơi chiến trường giao thủ vào đúng lúc này cũng đều trầm xuống, vô số ánh mắt hội tụ, dán mắt vào cửu minh, hiếu kỳ, sát ý tham dò các loại đều có đa tạ các vị đạo hữu viện thủ ân huệ đón đông đảo ánh mắt thanh minh ôn hòa vẻ mặt trên lộ ra một chút ý cười hướng về các nơi chiến trường phương hướng ôn quyền nói không có ai đáp lại nhiều lắm thì yên lặng gật đầu thanh minh nhưng mà dù sao thương lượng trong đình người vẫn còn ở trận ở bề ngoài hay là muốn làm một ít công phu ý cười thu liễm một chút nhìn về phía đế tiễn loại người lại là liền ôn quyền xin chào năm vị thái tử chúng ta huynh đệ cảm ơn năm vị thái tử vừa nãy hộ pháp ân huệ Đế tiễn loại người ánh mắt lạnh hơn, đế bố sát ý lâm nhiên, cười lạnh một tiếng, ngươi tại trào phúng chúng ta. Nhan nhà xem thường tràn ngập, tựa hồ coi như thanh minh thành tựu hôn nguyên, còn có lúc này tình thế, cũng tự tin vô cùng, cựu minh trốn không thoát. Không dám, thành tâm thành ý. Thanh minh lay động đầu, tư thái thả khá thấp. Giao gia đại thương công chúa, bó tay chịu trói, chúng ta sẽ yêu cầu phụ hoàng, tha các ngươi một mạng. Đế tiễn lạnh giọng mở miệng, nhiều kia hứa không kiên nhẫn. Giao gia đại thương công chúa. Tất nhiên là không có vấn đề, nhưng bó tay chịu trói, tha thứ khó tỏng mệnh. Thanh Minh sắc mặt nghiêm nghị hạ xuống nói. Ngươi nghĩ đến đám các ngươi thật có thể chạy thoát. Những người này coi như giúp các ngươi, vậy thì như thế nào? Xem các ngươi hiện thân ở đây lúc, các ngươi liền không khả năng đào tẩu. Đế chính mang theo ở trên cao nhìn xuống, nhìn xuống tư thái âm thanh lạnh lùng nói. Xung tốc sức lực để đông đảo hôn nguyên tồn tại, cũng nhiều như mày. A Thanh Minh không thèm để ý nở nụ cười, không hoảng hốt không vội nói. Trước tiên mặc kệ chúng ta huynh đệ có thể hay không đào tẩu. Năm vị thái tử điện hạ, chúng ta làm tiếp một cái giao dịch làm sao? Các ngươi đã không có tư cách làm giao dịch. Đế chính không chút do dự nói. Không, chúng ta có. Đế thiền công chúa vẫn còn ở trong tay chúng ta. Thanh minh hạ đầu xuống, trịnh trọng nói. Nhất thời, Đế tiễn loại người trong đôi mắt băng lãnh sắc ý, sôi trào mãnh liệt. Đáng chết. Không có để ý những ánh mắt này, Thanh minh không chờ Đế tiễn đám người nói chuyện, liền tiếp tục nói. Chúng ta thả đế thiền công chúa, thương đỉnh cho chúng ta hai cố đại đế thi thể, làm sao? Lập tức, coi như là lên cơn giận dữ đế tiến loại người, cũng là ngạc nhiên lên. Hai cố đại đế thi thể. Đông đảo tồn tại muốn tìm vừa tình huống, cựu minh không có lý do gì, cố ý muốn chém giết ba đạo tiên ông sau đó thanh minh nhanh chóng chứng đạo. Hiện tại lại là bất chấp nguy hiểm, hướng về thương đỉnh muốn hai cố đại đế thi thể. Chẳng lẽ thanh minh như thế nhanh chóng chứng đạo, cùng hôn nguyên thi thể có liên quan? là Cửu Minh bản thể là thế giới thiên đạo. Muốn thay biến, ở tình huống bình thường, cần thiết thời gian chiều dài khó có thể tưởng tượng. Mai táng một vị hôn nguyên, chính là một loại nhanh nhất, tốt nhất phương pháp. Ở đây đều là trí tuệ đỉnh phong hạng người, rất nhanh sẽ nghĩ tới chỗ này, nếu mày lên, phần lớn nhìn phía Cửu Minh trong ánh mắt, nhiều kiên kỵ, phòng bị. Nếu thật là như vậy, cái kia e sợ Cửu Minh liền sẽ đại lượng thu thập hôn nguyên thi thể, mà bọn họ, cũng sẽ ở Cửu Minh muốn chém giết mục tiêu bên trong ra tay ngăn cản tâm tư, không khỏi cũng ít một ít. Đồng thời, hiên viên loại người trong ánh mắt, thì lại tựa hồ né qua một vẻ dị dạng, như là nghĩ đến cái gì. Chỉ có Trúc Long, Thanh Long, Vũ Quỷ, không người phát giác tình huống. Trong lòng cực kỳ không thích. Đây là vừa có hôn nguyên cường giả sinh ra, liền muốn bỏ lại bọn họ, một mình nuốt vào chỗ tốt. Thật sự là vô liêm sỉ. Chỉ tiếc, bọn họ còn không có có lớn như vậy khẩu vị, cùng sức lực. Hoặc nhiều hoặc ít cởi gần tâm ý thăng lên. Không có mở miệng, chỉ là lặng lặng nhìn. Thương đình có thể không dễ như vậy đồng ý. Quả nhiên, ngạc nhiên, đế tiễn loại người rõ ràng cũng nghi đến những cái. nhan nhạt cười lạnh một tiếng, đế tiễn đẻ xuống lo lắng, ngựa khí mang theo một chút than thở tâm ý nói, được lắm cửu minh. Thật sự là thế giới to lớn không thiếu cái lạ. Thanh minh, ngươi chứng đạo hôn nguyên, chỉ sợ sẽ là bởi vì thôn vệ cái kia tam đảo tiên ông đi. Câu nghi vấn, nhưng tràn ngập chắc chắc, không chờ thanh minh nói cái gì. Ngựa khí mang tới trào phúng, tiếp tục khẽ cười nói, các ngươi phải lớn hơn đế thi thể, cũng là vì tiếp tục chứng đạo hôn nguyên, loại này bản lĩnh thật là làm cho bản điện hạ nhìn mà than thở. Chỉ là không biết, tam đạo tiên ông, những này hôn nguyên cường giả, ai là các ngươi mục tiêu kế tiếp. 918 chơi quốc sĩ, cùng một nơi nỗ lực. Trương 702, tính kế. Tiếng nói vừa dứt trên biển lớn, đột nhiên lạnh xuống tới. Ý lạnh tùy ý chẳng ngập. Tương kia ánh mắt cũng giống như lợi kiếm giống như vậy. Sắc bén đâm về thanh minh. Lúc này người nào còn nhìn không ra. Tam đảo tiên ông chính là cửu minh mục tiêu, là bọn hắn cố ý bố trí cục. Mà tam đảo tiên ông về sau đây. Đế tiên nói không sai, nếu thật là dựa vào hôn nguyên thi thể đột phá, cái kia cửu minh liền kiên quyết sẽ không bỏ qua. Tam đảo tiên ông, bọn họ trong những người này, người nào lại là cửu minh mục tiêu kế tiếp. Chỉ cần nghĩ đến đây, kiên kỵ tâm ý sẽ không từ thăng lên, nồng đậm phòng bị xuất hiện. Còn có no căm ghét, văng lánh các loại tâm tình. Xem đây Vương mẫu bọn họ như vậy hôn nguyên tổ cảnh, đều có trực tiếp dừng tay, để thương đình hủy diệt cửu minh tâm tư. Thanh minh thanh sắc trở nên càng thêm nghiêm túc, chính trọng nói, tam đảo tiên ông tiền bối sự tình, chỉ là một cái bất ngờ, cũng không phải chúng ta huynh đệ mong muốn. Bây giờ loại cục diện này, có thể cũng không phải chúng ta huynh đệ muốn nhìn đến, vạn bất đắc dĩ, tìm kiếm một đường sinh cơ thôi. Húng chi, hiện nay thiên hạ trong cục thế, coi như chúng ta huynh đệ thoát được một mạng, lại sao dám lại việc này. Vàng không chẳng phải là cùng thiên hạ là địch Thái tử điện hạ lại là quá đề cao chúng ta nay chờ tự tìm đường chết việc Huynh đệ ta là sẽ không làm Chân thành trong thanh âm Ánh mắt nhìn đế tiễn Ai cũng biết rõ Hắn đây là đối với tất cả mọi người nói Ngầm thừa nhận thật là dựa vào tam đảo tiên ông Do đó đột phá khiếp sợ sự tình về sau Bịa giải Bảo đảm tại không thiếu hôn nguyên tồn tại trong lòng Ngược lại là có chút tin tưởng Chính như trong lời nói nói Hiện tại cửu minh nhìn như thu hoạch rất lớn Nhưng hiện tại cái này cựu tử nhất sinh, bất cứ lúc nào cũng có thể diệt vong tình huống, thật sự là bọn họ đồng ý. Thương đình cùng tam đảo tiên ông dưới sự đổi giết, vạn bất đắc dĩ, vì câu một đường sinh cơ làm ra sự tình thôi. Hiện nay thiên hạ hôn nguyên cường giả, thương đình không tính, những người còn lại cũng xem như một phe cánh. Cựu Minh chạy trốn về sau, một đán còn chủ động làm như vậy. Thiên hạ hôn nguyên cường giả, đều muốn căm thù bọn họ. Đắc tội thương đình, lại đắc tội đối kháng thương đình liên minh đó chính là chân chính cùng thiên hạ là địch. đến lúc đó, bọn họ còn có thể sống qua bao lâu? Phàm là có chút lý trí đều sẽ khắt chế. hơn nữa, coi như không khắt chế, cũng có thể để Cửu Minh đi đối phó Thương Đình Hôn Nguyên Cường giả. Cửu Minh không tính bọn họ minh hiếu, đã sớm cùng Thương Đình không chết không thôi. chém giết Thương Đình cường giả, bọn họ cực kỳ tình nguyện nhìn thấy. lấy Cửu Minh cùng Thương Đình yên đoán nghiệm, thêm vào liên minh cường đại, Cửu Minh bọn họ cũng có thể sẽ do trí lựa chọn đối với Thương Đình ra tay chứ. Chi ad một, dê ad hai, các loại tâm tư thăng lên, một ít băng lành ánh mắt không thể thiếu thiếu. Tự tìm đường chết. Sẽ không. Đế tiễn không để bụng khẽ cười một tiếng, như thế nào tự tìm đường chết. truy tìm đại đạo là mỗi một cái tu sĩ bản năng, bất luận là thủ đoạn gì cũng tuyệt không là quá, từ xưa tới nay, người nào lại lại bởi vì một ít mạo hiểm, mà lựa chọn không đuổi theo tìm đại đạo. Những người này nhìn như liên minh, nhưng phần này liên minh chi phân tán, ai không biết. Bọn họ phần này liên minh. Thật có thể làm kinh sợ các ngươi. Để cho các ngươi từ bỏ nhanh chóng thành tiểu hốn nguyên đạo đường. Ta đại thương uy áp tứ hải, có thể còn không có có năng lực làm kinh sợ các ngươi. Có thể thấy được các ngươi đảm phách, hướng chi bọn họ. Nếu như nói các ngươi không dám, bản điện hạ lại là không tin. Ngưng lại, khoe miệng ý cười càng thêm nồng nặc, buồn bã nói, nói đến, bản điện hạ thật đúng là có chút tâm động, không muốn ở chỗ này giết các ngươi. Tha các ngươi rời đi, các ngươi có như thế một cái đường tắt, đồng thời đã đã thử các ngươi có thể nhịn được bao lâu? e sợ rất nhanh, các ngươi liền sẽ lần thứ hai đối với Hỗn Nguyên Cường giả ra tay. Ta Đại Thương Hỗn Nguyên bây giờ chưa bao giờ là đàn, ta phụ hoàng mạnh, trong khoảnh khắc liền có thể đến Cửu Thiên Thập Địa bất kỳ một nơi, chỉ muốn các ngươi không nốc, sẽ không sẽ đối với ta Đại Thương Hỗn Nguyên ra tay. như vậy, các ngươi mục tiêu cũng cũng chỉ còn xuất lại, cái kia toán loạn khắp các nơi Hỗn Nguyên. Ta Đại Thương, đến lúc đó lại là có thể xem thì vui. ý cười càng ngày càng nồng nặc. Ý động dị thường rõ ràng, Đế Tiến không nhẹ không nặng thanh âm để đông đảo tồn tại đều là trong lòng cả kinh. Những cái nguyên bản có chút nhớ nhung phương pháp hồn nguyên tồn tại, lập tức đẩy ngã trong lòng tâm tư. Đế Tiến nói, không sai. Liên ngay cả thanh long, vũ quỷ đều là âm thầm cao mày, có chút do dự. Cựu Minh đã có thể chém giết hồn nguyên tổ cảnh cường giả, thật làm cho bọn họ tránh được này, kiếp bọn họ có thể chịu đựng được từ bỏ cái kia thành đạo đường tắt. Nếu như từ bỏ không, bọn họ tồn tại. Đối với liên minh mà nói liền không phải việc tốt. Chỉ có hạo thiên, trúc long cực nhỏ mấy vị, ánh mắt không có chút rung động nào, thậm chí nơi sâu xa còn có chút sáng quang. Các vị tiên bối, các ngươi cho rằng này phương pháp làm sao. Đế tiễn ngẩng đầu, nhìn về phía mấy nơi chiến trường. Có thể. Phục Hi bình tĩnh phun ra một chữ. Hạ hạ, này phương pháp không hẳn không thể được, các ngươi làm chủ đi. Hiên viên cười lớn một tiếng, hơi có chút hưng phấn nói. Còn lại đại thương trúng cường cũng rồn dập mở miệng. Không có một cái nào phản đối, đại bộ phận trong lời nói cũng rất là ý động. Càng làm cho Tây Vương mẫu các nàng những này hôn nguyên tổ cảnh cường giả chăm chú cao mày, nếu như không phải là ý chí cường đại, thật chuẩn bị lập tức dừng tay. Cửu Minh, sát thực quá mức nguy hiểm. Cửu Minh lúc này, từng cái từng cái vẻ mặt đều là nghiêm túc đến cực điểm. Thanh Minh sâu thán một tiếng, ai? Thái tử điện hạ thật sự là quá sai lầm sẽ chúng ta. Loại này dơ lên huynh đệ ta cùng thiên hạ cường giả mâu thuẫn thủ pháp. Cũng là quá mức cao minh, chúng ta xa xa mặc cảm không bằng. Chi ad một, dê ad hai, nhưng nếu như thái tử điện hạ thật muốn thả chúng ta đi, vậy cũng sẽ không trắng trận nói ra vừa nãy cái kia lời nói. Mà là sẽ trong bóng tối thả chúng ta đi, vì lẽ đó thái tử điện hạ chính thức mục đích, hay là muốn huynh đệ ta chín người tính mạng. Đảo loạn chúng cường tâm, chỉ có chúng cường không xuất thủ ngăn trở nữa, cựu minh chắc chắn phải chết. Đúng vậy, bản điện hạ to lớn nhất mục đích chính là giết các ngươi. vừa này nói, Cũng chỉ là nói thiên hạ biết, các ngươi vạn nhất đào tẩu về sau, sẽ chuyện phát sinh thôi. Đế tiễn cũng không phản bác, trực tiếp thừa nhận. Kế sách hay, một đám huynh đệ ta chín người có thời cơ đào tẩu, cũng không nhịn được đối với hôn nguyên cường giả ra tay, chỉ sợ cũng sẽ bị còn lại hôn nguyên cường giả liên thủ chém giết. Đến lúc đó chết tranh bá trên đường trở ngại, lại chết chúng ta huynh đệ. Một đá hạ nhiều chim, lợi hại, lợi hại, thanh minh khâm phủ, thanh minh chân thành khen. Đế tiễn không phản bác Trên mặt mang theo cười nhạt ý, kỳ thực trong lòng cũng là nghi ngờ không thôi. Bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến tại phía xa triều ca thành vị kia phụ hoàng. Cựu Minh việc, trải qua nhiều năm như vậy truy tra, hắn biết rõ, trong đó cũng không có thiếu kỳ lạ. Thì như cựu Minh sau lưng, còn có ai hay không? Là ai thả ra cựu Minh tin tức vân vân, Hắn phụ hoàng, vị kia trong thiên hạ chính thức người đánh cờ bên trong, thật sự không hề có một chút tính kế. Nếu như nói không, hắn không tin không có chút nào tin, càng ngày càng không tin. Vừa hắn nói tới sở hữu, càng nói, hắn lại càng cảm thấy một loại áp lực. Hắn thật giống tử cựu minh sau lưng, nhìn thấy mơ hồ hẹn hẹn không chỉ một đạo thân ảnh. Trong đó, thì có cái kia cao cao tại thượng, nhìn xuống thiên hạ phụ hoàng. Hắn cũng có chút không xác định chính mình nói sẽ dẫn lên hậu quả gì, là tốt, là xấu. Hay là nói, vẫn luôn ở cái kia vị phụ hoàng trong lòng bàn tay. Hắn không biết, nhưng làm hết sức cứu ra thiền nhi chính là hắn hiện tại to lớn nhất mục đích. Một bên, đế chính bốn người, không nói một lời, vẻ mặt trên hiển hiện chú ý động cùng do dự. Chỉ có nơi sâu xa, hoặc nhiều hoặc ít cảm thấy một chút dị thường, nhưng là cũng trôn sâu trong lòng. Được, điện hạ, trước tiên không nói chúng ta huynh đệ có thể hay không đào tẩu. Đế thiền công chúa vẫn còn ở trong tay chúng ta, hay là trước nói chuyện chúng ta giao dịch đi. Thanh minh nghiêm sắc mặt, trịnh trọng nói. Các ngươi không thể tư cách giao dịch. Trước 1, 918 chơ ớ quốc sĩ. Chương 2, trưa mai trương mới. Trương 703, nhất định kết quả. Các ngươi không thể tư cách giao dịch. Đế tiễn ngữ khí bình thản, nhưng cũng đồng dạng trịnh trọng. Vì sao? Bởi vì ta chờ thực lực còn chưa đủ đủ. Thanh minh cao mày. Thực lực không đủ đủ, sát thực không có tư cách cùng thương đình nói giao dịch. Nhưng bọn họ đã bước đầu chứng minh thực lực mình. Càng quan trọng là bây giờ loại này tình huống. Hai người gặp lại, hắn tự nhận là đã có tư cách này nói giao dịch. Đế tiễn hạ đầu xuống. Đạm Mạc nói, có một ít, nhưng càng bởi vì không ai có thể uy hiếp được đại thương. Cựu minh lông mày càng nhăn, không rõ nhìn đế tiễn. Đế chính mấy người trong ánh mắt cũng hơi kinh ngạc nhẹ qua. Các ngươi không hiểu. Đế tiễn thản nhiên nói. Mong rằng thái tử điện hạ giải thích nghi hoặc. Thanh minh khách khí nói. Rất đơn giản. Đế tiễn nghiêng người sang thể, tràn ngập một loại đại khí, lãnh nạo, trên mặt đường nét cũng có vẻ đặc biệt lạnh lẽo cứng rắn, ta đại thương đi tới mức hiện nay là trải qua vô số máu tươi trả giá. Các ngươi cửu minh hôm nay nắm công chúa đến uy hiếp chúng ta, muốn hai cố đại đế thi thể. Nếu như chúng ta đồng ý, nó ngày, sẽ có hay không có người bắt chúng ta mấy vị này thái tử hoặc là những người khác, lần thứ hai uy hiếp lớn thương lượng. Này lệ, chúng ta tuyệt không biết mở. Coi như muốn mở, các ngươi cũng còn không có co tư cách đó, bằng không thiên hạ hỗn nguyên e sợ đều muốn mang trong lòng ảo tưởng. Vì lẽ đó giao dịch không thể, cho dù giao dịch qua đi. Ta đại thương như thường chắc chắn đem bọn ngươi nắm lấy, thu hồi giao dịch sự vật, cũng không thể. Cựu Minh trong lòng dùng mình, càng thêm nghiêm túc, tựa hồ là căn bản cũng không có nghĩ tới điểm này. Tựa hồ đây là thương đình nguyên tắc phòng tuyến cuối cùng, dù cho giao dịch về sau, có thể sẽ đem bọn họ nắm lấy, cũng không làm. Đế chính loại người trong lòng cũng là có chút khiếp sợ, bọn họ đồng dạng không nghĩ tới, chính mình vị đại ca này, đại điện hạ, lại sẽ nói ra như vậy nói. Hắn có thể tuyệt đối là ở đây bên trong, quan tâm nhất hoàng tỷ. Công chúa, mà còn lại đông đảo tồn tại, trong lòng mỗi người có suy nghĩ. Đế tiễn nói tới là thật, hay là cô ý nói như vậy, lại là không phải cùng đế tân suy nghĩ một dạng. Nếu như nói tới là thật, cũng cùng đế tân suy nghĩ một dạng, như vậy đế thiền tầm quan trọng, đối với bọn họ phần lớn người mà nói, liền muốn hạ thấp không ít. Dù sao kiểu Minh không có tư cách giao dịch, trong bọn họ phần lớn, tương tự không có tư cách giao dịch. Cái này có giao dịch tư cách tầng thứ, hiển nhiên sẽ rất cao. Cao đến có thể liền hoàng giả đều không có. Khó nói thái tử điện hạ muốn coi công chúa sinh tử với không để ý. Thanh minh chấn định một hồi, nghiêm nghị nói. Tự nhiên không biết. Đế tiến bằng phẳng nở nụ cười, không hề che giấu chút nào, giao dịch không thể, ta đại thương tuyệt không sẽ được các ngươi uy hiếp. Nhưng chỉ muốn các ngươi thả ra công chúa, ta đại thương có thể cho các ngươi một lần mạng sống thời cơ. Một ngày thời gian, cái này một ngày thời gian tùy các ngươi trốn, ta đại thương sẽ không đuổi bắt. Sau một ngày có thể không có thể sống sót, tiểu xem các ngươi bản lĩnh, cửu minh lông mày hoàn toàn trói chặt, còn có đông đảo tồn tại, thật muốn buông tha cửu minh, đông nhiên thanh minh bật cười, đông nhiên tỉnh ngộ giống như thái tử điện hạ thật sự là thật tài tình, giỏi tính toán, e sợ từ vừa mới bắt đầu mục đích chính là vì cứu ra công chúa điện hạ, nói huynh đệ chúng ta nguy hại, không cùng chúng ta giao dịch, từng bước từng bước đem chúng ta bước đến tuyệt cảnh, lại cho loại này một ngày thời gian hy vọng, cho dù chạy ra tương lai cũng rất có thể chết ở còn lại hỗn nguyên cường giả thủ hạ. Chi ad một, dê ad hai, thật sự là thận trọng từng bước, vòng vòng liên kết, để ta đám huynh đệ căn bản không có nó lựa chọn. Đế tiễn cũng không phản bác, thản nhiên ngầm thừa nhận. Hắn nói vậy sao nhiều, chủ yếu nhất mục đích chính là vì cứu ra đế tiền. Từ vừa mới bắt đầu hắn liền rõ ràng, chính mình kỳ thực cũng không có quá quyền to lực. Vì lẽ đó ngay tại làm hết sức, đem việc này làm phụ họa chính mình tâm ý đồng thời cũng phải phù hợp chiều ca thành bên trong vị kia phụ hoàng tâm ý. Chỉ có như vậy, có thể xem hiện tại một dạng, không ai đi ra đánh gây hắn. Cân nhắc hơn thiệt đến lúc này, đây là hắn có thể nghĩ đến, tốt nhất phương pháp. Cái này phương pháp không ngừng ở ngoài mặt đơn giản như vậy, ở trong bóng tối, khắp nơi các mặt đều không có bước đến cực hạn, bất kể là tình huống thế nào, cũng có lưu lại chỗ trống, có bổ cứu phương pháp. Đế thiền công chúa, đến lượt ta đám huynh đệ thoát thân thời cơ, cái này vẫn đúng là khiến ta đám huynh đệ không cam lòng đây này Thanh Minh nhẹ nhàng thở dài. Các ngươi không có nó lựa chọn, cũng không có ai có thể cứu các ngươi. Thiên hạ cường giả tuy nhiều, nhưng không nói bọn họ là thật không nữa nghĩ thẩm cứu các ngươi, coi như là nghĩ, bọn họ cũng cứu không các ngươi. Đế tiễn lãnh đạm nói. Bình tĩnh trong giọng nói tràn đầy sức lực, tự tin. Ở đây bên trong cũng không người có thể đứng ra đến phản đối. Ra tay ngăn cản thương đình cường giả, chỉ có thể là nhất thời. Cứu Minh tại bọn họ cùng thương đình quy tắc ra bọn họ không thể không giữ lại chút nào bảo vệ cửu minh, mà đế tiến trong lòng cũng là lại có chút nghi ngờ không thôi. trong lòng hắn còn có một câu nói chưa nói, làm cửu minh hiện thân thời gian, có thể, liền nhất định hiện tại kết quả. vậy này, có phải hay không cửu minh hoặc là những người khác hết sức sắp xếp? hắn không xác định. cửu minh rơi vào trầm mặc, như là trong bóng tối thương lượng lượng. đế tiến mấy người cũng không có bước bách, lặng lặng chờ đợi. nó các nơi chiến trường, bất chi bất giác cũng lần thứ hai chậm rất nhiều. Chuyện đến nước này, người nào còn nhìn không ra Hôm nay rất có thể ai cũng không cần lại ra tay trừ rất ít mấy vị ra Tây vương mâu chờ tồn tại trong lòng có chút bị đè nén Cựu Minh tình huống Thật sự để bọn hắn có chút tao mẻ Còn không bằng để bọn hắn trực tiếp bị thương đình giết Một hồi lâu sau Thanh Minh có chút thở dài nói Nếu như chúng ta đáp ứng Không biết Thái tử Điện Hạ làm sao chứng minh Người nói hữu hiệu Thả chúng ta rời đi Trong vòng một ngày không đuổi giết chúng ta Đế Tiễn trong lòng hơi mừng Ở bề ngoài bình tĩnh như thường, bản điện hạ là đại thương thái tử, tại đây dưới con mắt mọi người hứa rõ các ngươi, tự nhiên sẽ không đổi ý. Không, lớn thái tử điện hạ là sẽ không đổi ý, có thể những người khác không có hứa rõ, không hẳn sẽ không xuất thủ. Đại thương có thể làm chủ, cũng không phải là lớn thái tử điện hạ. Thanh minh hạ đầu xuống, ánh mắt quét mắt đế chính bốn người, cùng với mấy nơi chiến trường, ý tứ hết sức rõ ràng. Bản hoàng hướng về ngươi hứa rõ, liền lấy này điều kiện. Phục hy bình tĩnh thanh vang lên. Bản hoàng đồng ý. Hiên Viên mở miệng. Nói Đại Thương Hỗn Nguyên Cường giả cùng với đế chính bốn người, cũng rồn dập mở miệng. "Được, chư vị có thể ở chúng cường trước mặt hứa rõ chúng ta huynh đệ, chúng ta huynh đệ tự nhiên tin tưởng chư vị, bằng không Đại Thương danh tiếng, còn gì là mặt mũi." Thanh Minh lộ ra một chút ý cười mở miệng. Đế Bố hư lạnh một tiếng, cái này rõ ràng chính là đang tận lực nhắc nhở. "Không có để ý." Thanh Minh thần sắc nghiêm lại, giơ tay, trước người hư không hiện ra lên từng cơn sóng gợn. Lập tức Một đạo bị băng tinh phong ấn thân ảnh từ đó xuất hiện. Chi hạt 1, dê hạt 2, một thân màu trắng sữa quần áo, xinh đẹp tuyệt trần. Thân ảnh nhắm hai mắt, hiện nhiên rơi vào trạng thái ngủ say bên trong. Nhất thời, đế tiễn mấy người ánh mắt hiện ra lên ba đậu. Thân ảnh ấy, chính là đế tiễn. Mấy vị thái tử điện hạ không cần lo lắng, chúng ta chưa bao giờ thường tổn công chúa điện hạ mảy may, chỉ là dùng băng tinh đem phong ấn thôi. Dù sao thương đình thủ đoạn quá nhiều. Chúng ta cũng lo lắng các ngươi có thể tìm tới công chúa Điện Hạ. Thanh Minh lập tức nghiêm mặt nói. Đế Tiễn có chút không muốn mà ngẩng đầu nhìn về phía Phục Hy phương hướng. Phục Hy nhưng mà, trực tiếp dừng lại cùng Trúc Long giao thủ, triển khai thần thông nhìn về phía Đế Tiễn. Mấy hơi thở về sau, mở miệng nói, không việc gì. Nghe vậy, Đế Tiễn, còn có cửu Minh bọn người thở một hơi. Không chần chờ, Thanh Minh mở ra phong ấn, liền đem nhất thời giữa sẽ vẫn còn ở ngủ say Đế Tiễn đưa đến Đế Tiễn loại người trước mặt không ít tồn tại trong bóng tối thán một tiếng, như thế một cái hiếm thấy thời cơ biến mất. Thanh Long, vu quỷ trong lòng càng đáng tiếc, bất quá tự nhiên cũng không sẽ biểu hiện ra ngoài. Như vậy, chúng ta huynh đệ liền cáo tử. Mang theo rõ ràng phòng bị, Thanh Minh nghiêm nghị nói. Đế tiễn loại người không để ý tới biết, phục hy mấy người cũng không có ra tay dấu hiệu. thấy vậy, cửu Minh rõ ràng lại thở một hơi. Thanh Minh liền ôm quyền, nhìn về phía bốn phương tám hướng mấy nơi chiến trường, chân thành nói các vị đạo hữu hôm nay giúp đỡ ân huệ, chúng ta huynh đệ đừng hổ thẹn khó quên. Mong rằng các vị đạo hữu tin tưởng chúng ta, hôm nay quả thật bách dưới sự bất đắc dĩ hành động bất đắc dĩ. Sau này, chúng ta huynh đệ tuyệt nhiên sẽ không lại làm, thiên hạ chúng cường đều có thể giám sát. Tiếng nói rơi, không còn dám có nửa điểm dừng lại, Cửu Minh hợp thành một đạo quan mang, lấy tốc độ nhanh nhất phá không rời đi. Chúng cường cũng đã ngừng tay, ánh mắt nhìn phương hướng rời đi, mỗi người có suy nghĩ. Đối với Cửu Minh Đến tột cùng tin tưởng bao nhiêu Cũng chỉ có chính bọn hắn biết rõ Nhưng ở bề ngoài Đại bộ phận vẻ mặt vẫn là mang theo không thích căm ghét, cảnh giác Đại thương mấy người cũng không có quá nhiều dừng lại Phục hy hiện thân vung tay lên Mang theo đế tiễn loại người hướng về đông thắng thần châu Phương hướng mà đi Hiên viên loại người lạnh lùng mắt nhìn đối thủ Phá không tùy tùng Trên mặt biển, rốt cục bình tĩnh lại Đông nhiên, một đạo trong trẻo nhưng lạnh lùng bên trong Mang theo ung dung hoa quý âm thanh vang lên Thanh long Ngươi chẳng lẽ không cho chúng ta một cái giải thích sao? Từng tia từng tia chất vấn ngữ khí trăng ngập, có thể nghe được cũng chỉ có ở đây hốn nguyên cường giả. Đúng vậy, thanh long, cái kia cửu minh đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta dựa theo ngươi nói ra tay bảo vệ hắn, ai biết bọn họ cư nhiên là tình huống như vậy, sau đó nên làm gì? Hoàng giác lập tức phụ họa tây vương mẫu nói trầm giọng nói. Muốn nói ra trong tay lớn nhất cảnh giác cửu minh hốn nguyên cường giả, không thể nghi ngờ chính là tây vương mẫu cùng hoàng giác bởi vì bọn họ là duy nhất độc lập tồn tại cường giả, vũ quỷ có vu tộc, tối kỳ lân có kỳ lân tộc, cùng kỳ hỗn độn có hung thú tộc, ước lũy có minh giới ngũ đế, hải xa lão tổ có long tộc, còn lại thân là đại đế, hoàng giả tự nhiên sẽ không lo lắng cử minh, lập tức lại có trong bóng tối hỗn nguyên tổ cảnh mở miệng, bọn họ cũng là độc lập tồn tại tình huống, lại đến vũ quỷ, ước lũy mấy người cũng mở miệng nôn ngư chỉ về thanh long. chương bảy kinh diễm chính minh thâm tư lộn xộn tuôn ra, mặc kệ gánh không lo lắng cửu minh uy hiếp, bọn họ đều muốn biết rõ thanh long rốt cuộc là loại tình huống nào, nhất là vũ quỷ trong lòng lại càng là đang hoài nghi cửu minh người sau lưng có phải hay không liền chính là long tộc, thanh long thì là sớm đã có chuẩn bị, khi hắn làm ra quyết định xuất thủ trước thời gian, thì có đối mặt chúng cường chất vấn chuẩn bị, không hoảng hốt không nổi, chờ không người mở miệng vừa mới chấn định tự nhiên nói các vị đạo hữu không cần xuất ruột, chấm nhất định sẽ nói rõ sự thật. Đón đến, tiếp tục nói, không dối gạt các vị đạo hưu, trước đó, cửu Minh từng cho chấm một đạo tin tức, nói trong bọn họ sẽ có người ở hôm nay chứng đạo hôn nguyên. Hy vọng chấm có thể giúp bọn họ một chút sức lực. Nguyên bản chấm cũng không đệ bụng, thật không nghĩ đến, bọn họ dĩ nhiên có thể chém giết tam đảo tiên ông đạo hưu. Tam đảo tiên ông đạo hưu vẫn lạc, vì là không còn mở rộng chúng ta tổn thất, chấm chỉ có thể mạo hiểm đi đầu trợ cửu Minh một chút sức lực. Dù sao bọn họ cùng thương đình em đoán nghiệm, không cần nhiều lời. Địch nhân địch nhân không phải là bằng hữu sao. Càng không có nghĩ tới, cái kia thanh minh dĩ nhiên thật thành công. Thanh âm hạ xuống, bốn phương tám hướng cái kia từng đôi mắt, nhưng rõ ràng mang theo từng kia từng kia không tin ý tứ. Thật sự có đơn giản như vậy. Nếu quả thật tin tưởng, vậy bọn họ chỉ sợ cũng đi không tới bây giờ tình trạng này. Thanh long đạo hữu, chỉ là như vậy. Vu quỷ nghiêm nghĩ nói, chẳng có gì tốt thần dấu. Đế thiền cũng đã trở lại thương đình, kiểu minh trừ bọn họ bản thân, đã không có giá trị gì Thanh long thản nhiên nói, vậy cũng chưa chắc, nói không chắc người long tộc cùng cựu Minh trước đó thì có cấu kết, hiện tại tam đảo tiên ông đạo hưu vẫn lạc, các ngươi sợ sẽ phiền phức, sẽ không thừa nhận. Tối kỳ lân chậm rãi mở miệng, hừ, chuyện cười, chậm nếu dám làm vậy thì dám đảm đương, ngươi không tin, đó là ngươi sự tỉnh. Thanh long lập tức trợn lên giận dữ nhìn đi qua. Long tộc cùng kỳ lân tộc cựu hận, từ tam tộc chi chiến đến bây giờ, xưa nay liền không có có nguyên nhân thời gian mà có nửa điểm giảm thiểu chỉ bất quá cũng rất khắt chế thôi. Dám làm dám chịu. A, ai tin. Tối kỳ lân không ý kỵ tí nào, cười lạnh nói, mang theo không hề che giấu chút nào xem thường. Còn lại tồn tại thờ ơ không động lòng, hai tộc trong lúc đó cửu hận bọn họ không để ý, tương tự, cũng không tin thanh long. Long tộc nhìn như kiêu ngạo, xem thường nói dối. Nhưng vô số năm hạ xuống, người nào còn chưa hiểu biết người nào. Người ở tại tràng, không có một cái nào dám tin hoàn toàn người khác nói người. Được đông nhiên ngay tại thanh long nổ khí mở miệng lúc hạo thiên đánh gây hắn thản nhiên nói cửu minh việc hiện tại nên ứng đối ra sao cửu minh có thể nhẫn lại được thành đạo hấp dẫn đông đảo tồn tại trầm mặc không nói vấn đề này bọn họ đều có chính mình đáp án bởi vì nếu như là bọn họ bọn họ chỉ sợ là nhẫn lại không như vậy liền đủ đủ yên tĩnh mấy hơi thở chúc long âm thanh vang lên cửu minh ở chúng ta cùng thương đình quy củ ra tại bọn họ có thể nhẫn lại ở trước chúng ta có thể thầm trợ giúp bọn họ một Hai, đối kháng thương đỉnh. Một đám bọn họ không nhịn được, đó chính là chúng ta địch nhân, các vị đạo hữu, làm sao? Lại là mấy hơi thở trầm mặc, mỗi người có tâm tư riêng đông đảo tồn tại cũng ngầm thừa nhận. Tuy nhiên rất nhiều tồn tại trong lòng cũng còn có suy nghĩ rất nhiều phương pháp, nhưng không có một vị nói ra. Chi ad một, dê ad hai, cái này liên minh, chung quy chưa từng có chính thức xác lập phân tán đáng sợ. Giống như, tam đảo tiên ông vẫn lạc. Liên minh bọn họ bên trong một thành viên, vẫn lạc cũng là vẫn là ai cũng không dám tín nhiệm hắn người đông dạng cũng không ai dám nói quá nhiều rất nhanh đông đảo tồn tại dồn dập rời đi ở mảnh này trên biển lớn rốt cục yên tĩnh lại đáy biển nơi sâu xa trúc long cùng thanh long đối lập vẻ mặt đều là khá là nghiêm trọng làm sao trúc long lạnh nhạt nói cửu minh thật không đơn giản hôm nay tất cả e sợ đều tại bọn họ trong dự liệu thanh long trầm giọng nói khẽ to mày khá có chút chần chừ tựa hồ cũng không thể hoàn toàn xác định nói một chút trúc long vẻ mặt bình tĩnh như trước dường như cũng không kỳ quái thanh long trầm mặt một hồi mới trầm rãi nói tam đảo tiên ông không có gì bất ngờ xảy ra là kiều minh cố ý đặt bẫy chém giết bọn họ biết rõ chúng ta sẽ không khoanh tay đứng nhìn vì lẽ đó dùng thương đỉnh đến ngăn cản chúng ta lấy thế lôi đỉnh chém giết tam đảo tiên ông nhanh chóng để thanh minh chứng đạo huân nguyên lại ngược lại để chúng ta giúp bọn họ ngăn cản thương đỉnh Coi như chúng ta không giúp bọn họ ngăn cản, trong tay bọn họ có đế thiền, cũng không có quá đáng lo. Bọn họ trước đó, chỉ sợ cũng làm tốt đưa ra đế thiền chuẩn bị. Sau đó lại nhìn, cẩn thận suy tư, rất nhiều chuyện cũng sẽ không là bí mật. Tất cả lại cái nào đến nhiều như vậy trùng hợp. Nhất là chờ đợi tam Đạo tiên ông tìm tới cửa, lại chém giết hắn, lại thanh minh chứng đạo. Nếu như nói đều là bình thường phát sinh sự tình, đây cũng là không khỏi quá sỉ nhục bọn họ trí tuệ. Hừng, Cửu minh là người thông minh. Chúc Long Điểm xuống cự đại Long Đầu, nhẹ nhàng thở dài, can đảm cẩn trọng, bá lực phi phạm, nắm lấy lần này thời cơ, để thanh minh chứng đạo hôn nguyên. Cùng Thương Đình đưa ra giao dịch, hẳn là cũng chỉ là tiện thể, chính thức mục đích chính là đem đế thiền trả lại. Bọn họ rất thông minh, vốn là bại lộ tung tích, thanh minh chứng đạo, mục tiêu lại lập tức liền lớn, nếu như bọn họ còn dám mang theo đế thiền, không thể nghi ngờ là lý do đáng chết. Thương Đình tuyệt sẽ không bỏ qua cho hẳn nhóm. Chỉ có hiện tại như vậy. Chủ động ở con mắt nhìn chừng chừng của mọi người dưới bại lộ có thể sử dụng hôn nguyên cường giả chứng đạo sự tình. Tuy nhiên dẫn lên chúng cường kiên kỵ, căm ghét, nhưng cứ như vậy, giống như cái kia đế tiên nói, bọn họ rất có thể đối với chúng cường ra tay. Thương đình đối với bọn họ sát ý, liền sẽ thẳng tắp giảm xuống, sẽ không toàn lực đuổi giết bọn hắn. Trong giọng nói, vẻ tán thưởng càng ngày càng nồng nặng, càng muốn, lại càng thấy được cửu minh ván này làm tốt. Hầu như đem hết thể đều tính kế đến đi vào. Bọn họ mục đích rất đơn giản, thanh minh chứng đạo, yếu bất thương đỉnh toàn lực truy sát nhóm người mình suy nghĩ. Hiện tại, cũng đã đến. Tuy nhiên cũng dẫn lên chúng cường kiên kỵ, có thể chỉ cần bọn họ có thể nhẫn mại ở, chúng cường cũng sẽ không dễ dàng ra tay với bọn họ. Một ngày chạy trốn thời gian, sau một ngày, hắn dám kết luận, thương đỉnh sẽ không toàn lực truy sát cựu minh Cựu minh có khả năng rất lớn tránh được này cướp. Nhằm vào thương đỉnh tâm tư, nhằm vào chúng cường tâm tư, thậm chí là hắn long tộc tâm tư. ván này Bố thật sự là rượu. cửu Minh duy nhất trả giá, chính là đối với bọn họ mà nói như khoai lang bỏng tay giống như đế thiển. Chi hạt 1, dê hạt 2, được, lại là rất nhiều rất nhiều. Thanh minh chứng đạo, có thực lực, bọn họ cũng không cần lại tranh ăn với hổ giống như cùng thương đình làm giao dịch muốn cái gì hai cố đại đế thi thể. Chính mình ngày sau tự mình ra tay, mới là ổn thỏa nhất, an toàn nhất. Chất nhi cảm thấy, thương đình hay là thiên hướng giết cửu Minh, vấn đề mặt mũi là thứ nhất. Thứ hai coi như cựu minh đối với chúng cường ra tay vì là thương đình diệt trừ cản trở nhưng trưởng thành cựu minh e sợ sẽ là càng to lớn hơn cản trở điểm tốt duy nhất chính là đảo loạn cục thế thanh long ngưng âm thanh nói chín cái không dông thế lực hôn nguyên cường giả đối với thương đình uy hiếp, kém xa như một thể cựu minh lớn cựu minh nếu như giết chín cái hôn nguyên tổ cảnh nhìn như đối với thương đình là tốt sự tình nhưng trên thực tế đây cựu minh toàn bộ thành hôn nguyên đối với thương đình nguy hại lớn hơn có thể giết liền giết Không thể đơn giản giết chết, cũng không đáng kể, đây chính là thương đỉnh bây giờ tâm tư, cũng là cửu minh muốn tâm tư. Mà đối với ta chờ mà nói, cửu minh tồn tại, có lợi có hại. Lợi, trước sau lớn hơn tệ. Nếu như bọn họ có thể nhẫn nại ở, chúng ta có nhất trí địch nhân, thương đỉnh. Nếu như không nhịn được, cuối cùng địch nhân hay là thương đỉnh, bọn họ ra tay, nói không chắc cũng sẽ xúc tiến liên minh hình thành. Đối với ta long tộc hữu ích, đối với liên minh cũng có ích. Trúc Long sâu kín nói. Long tộc thực lực mạnh mẽ, cựu minh sẽ không đối với long tộc ra tay. Như vậy liền đầy đủ. Xúc tiến liên minh hình thành, đối với long tộc, đối với liên minh đều là chuyện tốt, còn bị ra tay tồn tại. Chết thì chết. Không phải là long tộc là được. Thanh long ánh mắt ngưng lại, hơi gật đầu. Cựu minh sau lưng, nên còn có người tồn tại, cũng không thể khinh thường. Bất quá ở thương đình ngã xuống trước, những này không ý kiến đại cục. Chỉ cần cùng thương đình là địch là được. Trúc long lại nói. Thanh Long lại gật đầu, không sai, thương đình áp lực quá to lớn. Trước tiên giải quyết thương đình mới là chuyện chính yếu, nó đều có thể tạm thời để xuống. Chỉ cần xác định Cửu Minh cùng thương đình là địch là được. Lại thương nghị vài câu, Nhị Long rơi vào trong bình tĩnh. Mà ở rất nhiều nơi, vô số tâm tư lẫn nhau chập trùng, không thể bình tĩnh. Đông Hải trên chuyện phát sinh, nó tạo thành ảnh hưởng, xa không có ở bề ngoài đơn giản như vậy. Mỗi một vị cao cao tại thượng hỗn nguyên cường giả cũng biết. Trong đó nước rất sâu. Cho dù là bọn họ thấy không rõ lắm, cũng minh bạch, rất nhiều tính kế tung hành. Ngay tại cửu minh trên thân, thương đình, long tộc, còn có tồn tại. Một luồng nhàn nhạt một ngạc, bất chi bất giác, thật không thể tin giống như tràn ngập đến phần đông cường giả trong lòng. Tam đảo tiên ông vẫn lạc. Ngay tại phần đông cường giả trước mắt, lấy một loại cực nhanh tốc độ vẫn lạc. Hơn nữa không còn là thương đình ra tay, đây càng đáng sợ. Đại diện cho thương đình không ra tay, cũng sẽ có cường giả vẫn lạc. Vị kế tiếp vẫn lạc. Lại sẽ là ở lúc đó. Là ai? Hôm nay chương 1, chương 2, như cũ. Chương 705, nhân hoàng điện chi nghị. Không ai biết rõ. Nhưng không trở ngại bọn họ suy nghĩ nhiều. Ngày xưa cao cao tại thượng hôn nguyên cường giả, không an toàn. Nghe có chút trào phúng, nhưng, sự thực như vậy. Thiên hạ, thật bắt đầu loạn. Loạn phục tung lẫn lộn khiến người ta thấy không rõ lắm, càng khiến người ta run sợ. Cùng lúc đó, mang theo đế thiền trở về triều ca đế tiễn đoàn người. Lại là dị dạng có chút tiến tĩnh, Phục hy loại người không nói, hoặc là nói có thể ở đế tiễn bọn họ không biết chuyện tình huống, trao đổi cái gì. Hơn 100 vị chuẩn thánh không nói, mỗi người làm làm chuyện gì đều không có phát sinh. Đế tiễn năm người đồng dạng không nói, không biết từng người đang suy nghĩ gì. Đế tiễn sắc mặt hờ hững, ánh mắt buông xuống, chỉ có ở chạm đến đế thiên lúc, vừa mới toát ra nhu hòa. Đế chính bốn người sắc mặt bình tĩnh, có người ý động, tựa hồ muốn nói gì, nhưng vẫn là không có mở miệng. Đế thiền thì lại vẫn cứ vẫn còn ở trong mê ngủ hết sức, bọn họ tạm thời không có tỉnh lại nàng. Một đường trầm mặc, ở phục hy dẫn dắt đi, nhanh chóng hướng về triều ca thành trở về. Không đến bao lâu, đoàn người liền đi thẳng tới nhân hoàng điện, tham kiến bệ hạ, phụ hoàng. Mọi người hành lễ. Miễn lễ. Đế tân ngồi ở nhân hoàng trên ghế, kiên định không thể lay động thân thể, phảng phất từ xưa tới nay, hắn liền ngồi ở chỗ đó, trấn áp tất cả. Tạ bệ hạ, phụ hoàng. Như thường lệ hành lễ. Phục Hi mở miệng đem vừa nãy sự tình nói đơn giản một lần. Chỉ hơi trầm âm, Đế Tân hờ hững mở miệng nói, "Truy sát Cửu Minh việc, cứ giao cho chuyên húc, binh tổ, hữu thánh phụ trách." "Vâng." Chuyên húc ba người theo tiếng. Bên trong cung điện tất cả mọi người minh bạch, bệ hạ an bài như vậy, đại thương sẽ không lại toàn lực truy sát Cửu Minh. Nguyên nhân đơn giản chính là Cửu Minh đối với chúng cường uy hiếp tính. Đó chính là chín đầu âm độc xà, mặc dù cắn đại thương một cái, để đại thương mất chút thể diện, nhưng không đáng để lo. Bọn họ đối với chúng cường uy hiếp tính, mới dị thường lớn. Như vậy, giữ lại cái này chín đầu âm độc xà, cũng không có gì. Vì lẽ đó cũng là biến thành như bây giờ, có thể sát tắc giết, không thể giết cũng không bắt buộc. Các ngươi đều lui ra đi. Không có nhiều lời ý gì khác, đế tân ánh mắt nhìn mắt phục hi mấy người cùng hơn 100 vị chuẩn thánh. Vâng. Theo tiếng, hơn 100 người lui ra nhân hoàng điện. Nhất thời, như vậy trong cung điện lớn, chỉ còn dư lại đế tân. Đế tiễn năm vị thái tử cùng vẫn đang ngủ mê man đế tiễn. Chuyến này cảm nộ làm sao? Đế tân ánh mắt nhìn tới, ở đế tiễn trên thân dừng lại thêm một hơi, thản nhiên nói. Đế chính bốn người ánh mắt xéo qua nhìn quét, mắt nhìn những người khác, nhất là đế tiễn, thấy đế tiễn không có đứng ra nói chuyện ý tứ. Đế chính hơi thi lễ trước tiên nói, hồi bẩm phụ hoàng, chuyến này nhi thần được ít lợi không nhỏ, thiên hạ to lớn, vừa xa quá triều ca thành. Đế tiễn, đế bố mấy người ánh mắt nhìn mắt đế chính. Từng kia từng kia vẻ không hiểu ở hai mắt nơi sâu xa nẹ qua. Chi ad một, dê ad hai, đây là, không hề che giấu chút nào chính mình hùng tâm sao. Bất quá cũng thế, đỉnh phong thần long, sẽ quan tâm ấu long dã tâm sao. Lúc này bọn họ, xác thực không cần tại bọn họ vị này phụ hoàng trước mặt, che giấu bất kỳ hùng tâm. Đế tân ánh mắt bất biến, không nói lời nào đánh giá. Thế vậy, đế chính cũng không quá bất ngờ, không tiếp tục nhiều lời. Đế hồng nghiêm nghị nói, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần cảm thấy tuyệt đối không thể coi thường người trong thiên hạ, giống như cái kia cửu minh, thực lực, trí tuệ, đảng phách đều là bất phàm, đợi một thời gian, không hẳn sẽ không trở thành ta đại thương tâm phúc chi hoạn. Đế tân vẫn là không nói. Đế bố nói tiếp, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, nhi thần mấy người hay là quá yếu. vừa dứt tiếng, đế tiễn mấy người ánh mắt đều là nhất động, tràn đầy đồng cảm. Mượn đại thương thái tử thân phận, bọn họ có thể ở trên đông hải chỉ huy phương thủ, nhìn như vi phong, nhưng kỳ thực tự hào đồng thời cũng rất có một loại không cam lòng, hướng lên trên tâm tư. Đế Tân hay là không có phản ứng, như là nghe ở trong mắt hắn cực kỳ bình thản việc nhỏ. Đế nghiễm chờ chút, tự giác đứng ra nói, hồi bẩm phụ hoàng, nhi thần cho rằng, thiên hạ cường giả đông đảo, bây giờ đều bằng vào ta đại thương là địch. Ta đại thương có thể, có thể từ đó phá hoại, chúng cường trong lúc đó mâu thuẫn, so với cùng ta đại thương mâu thuẫn, phải nhiều hơn nhiều. Đế Tân nếu như không nghe thấy, nhàn nhạt ánh mắt, rơi vào đế tiễn trên thân. Nhi thần đế tiện âm thầm hít sâu một hơi, cưỡng chế một chút kích động suy nghĩ, ánh mắt buông xuống, bình tĩnh nói, không có cái gì cảm lộ. Đế tân ánh mắt ở đế tiện trên thân dừng lại thêm một hơi, giơ tay một điểm đế tiện. Kim quang nẹ qua, đi vào đế tiện cơ thể bên trong, như thường mở miệng nói, tất cả đi xuống đi. Vừa nhìn về phía đế tiễn, đem ngươi hoàng ngội, mang đến ngươi thấy các ngươi mẫu phi. Vâng, nhi thần xin cáo lui. Đế tiện năm người cũng theo tiếng. Lui ra nhân hoàng điện. Đế tiễn năm người trầm mặc một hồi, đế hồng mở miệng ôn hòa cười nói, đại hoàng huynh, chờ hoàng tỷ sau khi tỉnh lại, không bằng chúng ta vừa vận tụ tập tới, cũng vì hoàng tỷ an ủi một chút. Hửng, tốt. Đế tiễn không do dự, gật đầu đồng ý. Hoàng tỷ hẳn là cũng nhanh tỉnh lại, đại hoàng huynh hay là mau dẫn hoàng tỷ về phía sau cung đi, chúng ta chờ đại hoàng huynh tin tức. Đế hồng cười nói, ba người kia gật đầu. Được. Theo tiếng, đế tiễn mang theo đế thiền rời đi. Còn lại bốn người ánh mắt đối mắt nhìn nhòe mắt, không hề nói gì, từng người rời đi, một luồng nhàn nhạt ngăn cách, trong lúc vô tình càng thêm nồng nặc. Nhân hoàng điện. Đế tiến mấy người lui ra, Đế Tân Dương mắt nhìn xuống phía trước hư không. Sau một khắc, Phục Hy, hiên viên thân ảnh từ đó đi ra. "Làm sao?" Đế Tân Đạm Mạc nói. Phục Hy vẻ mặt khá là ngưng trọng, nghiêm nghị nói, "Thừa dịp chúng cường bùng xuống Đông Hải, vạn đạo hỗn loạn, ta liên thủ thần nông toàn lực thôi toán." Thêm vào long tộc hành động dấu vết, cuối cùng cũng coi như để ta thôi toán đến một ít tin tức tổ long trở về ngày không xa chi ăn một z ăn hai có thể ngay tại đông hải việc quan trọng vọt long môn về sau lần này đại thương điều động hơn một nửa hồn nguyên cường giả không chỉ có riêng chính là cửu minh việc. long tộc đồng dạng là bọn họ cực kỳ quan trọng vừa vặn trúc long bị thương thêm vào phần đông cường giả buông xuống đông hải hỗn loạn vạn đạo thiên cơ để phục hy tìm tới có thể thừa chi cơ hội suy tính ra một ít tin tức Tổ Long Phục sinh trở về ngày, không xa. Một bên, hiên viên vẻ mặt cũng biến thành ngưng trọng lên. Cái này mục đích biết rõ, chỉ có đế tân cùng với Tam Hoàng. Nhưng kết quả, vừa Phục Hy cũng không hề đơn độc nói với hắn, hiện tại mới biết được. Khả năng ngăn cản. Đế tân hai tròng mắt thu nhỏ lại chút, Đạm Mạc nói. Có thể, ngăn cản Tổ Long trở về bản thân cũng không khó, nhưng hiện nay thiên hạ bố cục, chúng cường nhất định lại trợ giúp Long Tộc. Cho dù thành công ngăn cản, Chúng ta biết rõ chúng cường sắp trở về sự tình, cũng rất có thể bại lộ. Thiên hạ cục thế, cũng sẽ càng thêm nghiêm trọng, vì bảo đảm chúng cường trở về thuận lợi, chúng cường rất có thể sẽ hình thành chính thức liên minh, liên thủ đối kháng ta đại thương. Đến lúc đó lại nghĩ đối với hôn nguyên ra tay, liền khó, cũng rất có thể sẽ rơi vào tiến thối lưỡng nan cục diện. Phục Hy ngưng âm thanh nói, đến lúc đó chúng cường liên thủ, đại thương không thể trong bóng tối đối với hôn nguyên cường giả ra tay, như vậy, đại thương có phải hay không muốn xuất binh? Xuất binh, tự thân không nói có hay không có chuẩn bị kỹ càng, Tam Thanh cũng là đại phiền toái. Không xuất binh, chờ chúng cường trở về, vậy càng phiền toái hơn. Thiên hạ chúng cường, cũng chưa chắc đều sẽ muốn nhìn đến Tổ Long trở về. Hiên Viên mở miệng, có ý riêng. Phục Hy lắc đầu, ta đại thương mạnh mẽ quá đáng, đại thương một ngày không ngã, cho dù không muốn, những cường giả kia cũng sẽ nhịn nhịn ở, tỉ như Hạo Thiên. Tam Thanh cũng thế, bọn họ cũng không muốn nhìn thấy chúng cường trở về, nhưng trước đó đã sớm biết bọn họ lại là lựa chọn ngầm thừa nhận. Bây giờ ta đại thương càng mạnh, tam thanh lại càng tình nguyện nhìn thấy chúng cường trở về. Ngươi có ý kiến gì không? Đế tân mở miệng, ánh mắt nhìn thẳng Phục Hy. Kế trước mắt chỉ có tăng nhanh tốc độ, mạnh ta đại thương, suy yếu chúng cường. Mặt khác, ở tổ Long trở về trước, có thể có thể cân nhắc, đụng một cái. Phục Hy ánh mắt nhất định, nhìn về phía Đế tân trầm giọng nói, một luồng quả quyết, tàn nhẫn tâm ý tràn ngập. Hiên Viên khẽ cau mày, suy tư, lập tức cả kinh. Nhìn về phía Phục Hy. Tam Hoàng bên trong nhất là cấp tiến hắn, nghe nói như thế, lại là không khỏi có chút chần trở. Bởi vì hắn nghe hiểu Phục Hy trong lời nói ý tứ. Đây là tại mạo hiểm, một lần rất lớn mạo hiểm. Rất có thể, liền sẽ thật biến thành quyết chiến. Môi khẽ nhúc đích, nhưng vẫn là không hề nói gì, hắn không có phương pháp tốt hơn. Ánh mắt chuyển qua, nhìn về phía đế tân, chờ đợi ý hắn. Trưng 706, Giao cơ lời hung ác. Bây giờ đại thương chính thức làm chủ. Là Đế Tân. Đế Tân sắc mặt không có thay đổi, nhưng hiển nhiên lâm vào suy tư. Đại điện yên tĩnh lại. Phúc Hy, hiên viên không có gấp, lảng lặng chờ. Muốn làm ra quyết định này, cũng không phải nhất thời giữa biết. Đế Tân muốn càng cẩn thận càng tốt, chỉ là chờ đợi thời gian không đáng kể chút nào. Trong bóng tối, Đế Tân thì là đã ở vạn thiên hư giới bên trong thôi toán đến tiếp theo, trong lòng cũng ở nhanh chóng cân nhắc lợi và hại. Mạo hiểm không có gì, đi tới bây giờ loại này tình huống. Mỗi một bước bên trong đều mang mạo hiểm. Nhưng muốn xem có đáng giá hay không. Phục hy chi phương pháp, chính là ba hát. Cương đại thương lượng, suy yếu địch nhân, cùng với long tộc việc bên trên. Cương đại thương lượng, chủ yếu ở đại thương chính mình, đại thương trên dưới muốn càng bận rộn, nỗ lực. Vạn thiên hư giới là cực kỳ quan trọng, hắn tinh lực, cũng sẽ bị càng nhiều hơn buộc ở phương diện này. Nhưng điều này cũng không tính là gì. Suy yếu địch nhân, liền muốn có chút mạo hiểm. Cái này cùng cường đại thương lượng cũng có chút liên hệ. Long tộc việc bên trên, lại càng là một lần mạo hiểm. Tiên tính chống trả bên trong cung điện, nột ngạt bầu không khí, bất chi bất giác càng ngày càng ngưng trọng, chỉ là đế tân tam người đều không tại ý thôi. Thật giống quá rất lâu, đế tân vừa mới mở miệng nói, mạnh ta đại thương, cô sẽ tăng nhanh tốc độ. Suy yếu chúng cường phương diện, bước lên chút hiểm đáng giá, cô cũng sẽ an bài song xuôi, Long tộc việc bên trên, tạm hoãn quyết định, chờ xem suy yếu chúng cường tình huống. Phục Hi hai người từ từ thưởng thức Đế Tân, một lát sau, cũng gật đầu, biểu thị tán thành. Các ngươi tạm thời chuẩn bị sẵn sàng, bất cứ lúc nào ra tay, suy yếu chúng cường việc một đán đến không thể trái thời gian, cũng chỉ có thể mạnh mẽ ra tay. Đế Tân lại nói: Minh Bạch. Phục Hi hai người lần thứ hai gật đầu, vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn họ rõ ràng Đế Tân trong lời nói ý tứ, tăng nhanh kế hoạch suy yếu chúng cường, rất có thể, không, là nhất định sẽ dẫn lên cực lớn ảnh hưởng. Đối mặt chúng cường phản công, Một đán đến mức tận cùng, bất đắc dĩ thời gian, bọn họ cũng chỉ có thể mạnh mẽ ra tay. Vậy cũng đại diện cho bọn họ phế cực lớn công phu vừa mới làm tốt man thiên quá hải kế sách, liền muốn bại lộ. Chờ đợi bọn họ đối mặt, cũng chính là chúng cường lựa giận, cùng chính thức chúng cường liên minh. Vậy cương thi việc phải nhanh một chút giải quyết, còn có binh tổ việc, xem còn có làm gì phương pháp. Đế tân nhìn hai người tiếp tục nói, trong giọng nói cũng nhiều mấy phần nghiêm nghị. Cương thi việc, ta đã chắc chắn rất nhanh sẽ có thể đem giải quyết triệt đề. Binh tổ việc bên trên, ngược lại là có chút khó khăn, bọn họ cũng một mực đang nghị phương pháp. Phục hi mở miệng, cuối cùng có chút thở dài. Bây giờ cũng thế, đại thương nhất định phải chỉ có thể là giải quyết tự thân các phương diện phiền phức. Cái kia cường thi bắt nguồn từ. Thấu. Cùng người là địch. Như thế một vị hôn nguyên cường giả, có thể giải quyết hay là muốn mau chóng giải quyết, tuân chỉ đại chiến cùng một nơi cho đại thương thêm phiền phức. Binh tổ việc bên trên, coi như là cường đại thương lượng suy yếu địch nhân sự tình nhưng rất khó bọn họ hiện tại cũng có chút bó tay toàn tập chi ăn một, gian hai chính như hắn từng theo đế tân đã nói một dạng vu tộc chầm trầm đến rất căng lại có chúng cường trợ giúp binh tổ bản thân cũng không chắc chắn nhất là điểm thứ hai phiền toái nhất vậy trước tiên chuẩn bị sẵn sàng chờ đại chiến cùng một nơi cô tự mình ra tay trợ binh tổ thử xem mặt khác xem trọng huyết rừng phòng những cái vu là gan xưa nay cũng không nhỏ đế tân đạo mạt nói Hiên viên gật đầu, trịnh trọng nói, đối với huyết rừng phòng, chúng ta chưa từng có thả lòng cảnh giác, nhất định không có sơ hở nào. Đối mặt binh tổ có thể thành hay không đế. Cùng với sẽ sẽ không nhiều một vị hỗn nguyên địch nhân sự tình bên trên. Bọn họ chưa từng có thả lòng quá. Ánh mắt ở hai người trên mặt dừng lại một hơi, đế tân hờ hứng trong giọng nói có ý riêng, chúng ta thời gian không nhiều, ẩn tàng, cũng là thời điểm lấy ra. Phục Hi hai người vẻ mặt nhất động, ngưng trọng, hướng về đế tân gật đầu. Bọn họ thời gian là không nhiều, có thể một đán ở long tộc việc trên làm ra quyết định, thậm chí là suy yếu chúng cường sự tình bên trên, cũng có thể dẫn lên đại thương chính thức bước lên xương bá hành trình, xuất binh cửu thiên thập địa. Năm xưa làm ra ẩn tàng, là nên bắt đầu lấy ra. Nhân tộc quật khởi cái này vô số năm qua, bọn họ cũng không phải là không có mưu tính, ngây ngốc đem sở hữu thực lực cũng bày ở ngoài sáng. Lưu chút hậu chiêu, ẩn tàng, là bình thường việc. Những này ẩn tàng cho dù phong thần đại kiếp thời gian Bọn họ cũng không lấy ra tâm tư. Đương nhiên, cái kia cũng là bởi vì tình huống bất động. Khi đó bọn họ cảm giác mình còn có thể trường không lấy cục diện. Hiện tại, đại thương cần cường giả, càng cường lực lượng. Các ngươi đi làm việc trước đi, chờ đợi tin tức. Thấy hai người gật đầu, đế tân cũng không có cái gì lại nghĩ nói. Trong nháy mắt, ra hiệu dưới, phục hy hai người rời đi, chỉ để lại đế tân một người tại đây chống rông trong đại điện. Uy nghiêm khí tức không giảm chút nào, sâu thẳm cực kỳ hai mắt. Ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Một lát, như là thả xuống chính sự, ánh mắt xéo qua mắt nhìn hậu cung phương hướng, một tia nhàn nhạt ba động hiện ra lên, trong nháy mắt khôi phục lại bình tĩnh, còn như có như không ẩn chứa một luồng cấp tiến, tăng cao bá đạo tâm ý. Rất nhanh, từng đạo mệnh lệnh từ trong miệng hắn truyền đạt, không bao lâu nữa, toàn bộ đại thương trong bóng tối đều sẽ theo những này mệnh lệnh, bắt đầu lại một lần nữa tăng nhanh tốc độ. Hậu cung, ở đế tân một vệ ánh mắt sèo qua đưa tới lúc, đế thiền đã thức tỉnh. Bị giao cơ chăm chú ôm vào trong ngực Tiểu Thiên nhi yên tâm Mẫu thân nhất định sẽ không để ngươi liếc nhận không lớn như vậy hoan ứ Giao cơ ánh mắt đỏ chót Lập lẹ một chút đau lòng cùng ánh sáng lạnh Mẫu thân Thiên nhi không có chuyện gì Đế thiền ôn nhu cười nói Còn có chút không thể phản ứng lại Ở nàng trong ký ức Mình bị bắt sau đó không lâu Liền mê man đi qua Tỉnh nữa đến Liền đến mẫu thân trong lòng ngực Không nghĩ tới Hơn 300 năm đi qua Một mực ở mê man nàng Căn bản không có cảm giác đã có cái gì. Chi ad một, dê ad hai, hơn nữa, nàng thực lực thật giống còn tăng cường không ít. Bên cạnh, đế tiễn trong lòng vui mừng cao hứng, không có chuyện gì là tốt rồi. Chỉ bất quá giao cơ, để hắn hơi khác thường cảm giác. Mẫu thân ngữ khí, có chút nghiến răng nghiến lợi, cái này không kỳ quái, nhưng thật giống, hận ý lại không nhiều. Khe tao mày, cái kia suy đoán, càng lúc càng lớn. Đi bẩm báo bệ hạ, liền nói bản cung buổi tối sẽ mang theo công chúa, đi gặp bệ hạ. Nhẹ nhàng đau lòng vài câu đế thiện, giao cơ quay về bên ngoài nói. Vâng. Bên ngoài một vị nữ quan theo tiếng, nhanh chóng rời đi. Đế thiện hấp hái mắt, trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, còn nhớ nhung, cũng không phải nhiều. Dù sao ở nàng trong cảm giác, căn bản không phải hơn 300 năm, mà là rất nhanh. Cho tới hiếu kỳ thì là nàng vẫn bên người mang theo tấm lệnh bài kia. Phụ thân hắn, thật không biết sao. Mắt nhìn giao cơ cùng đế thiện, lại sẽ phần này hiếu kỳ gắt gao rằn xuống đấy lòng nơi sâu xa. Quyết định chú ý, cả đời cũng không nói, không hỏi. Người một nhà ở cùng một nơi là tốt rồi, nàng không muốn nghĩ nhiều như thế. Nhân hoàng điện, đế tân nghe triệu cao bẩm báo, giao cơ phái tới nữ quan lời nói. Không do dự. liền mở miệng nói, nói cho giao phi, cô đêm nay muốn. Ngừng nói, lông mày không dễ dàng phát giác nhíu một cái, thu hồi vừa nãy chuẩn bị muốn nói chuyện. Cô đêm nay sẽ ở vô cương điện. Vâng. Triệu cao theo tiếng, bước nhanh ra ngoài. Ban đêm. Vô cương điện, nhàn nhạt tấm áp bầu không khí bên trong, đế tân khỏe miệng mang tới tia hừa ý cười. Một bên, đế thiền cười duyên nói cái gì? Giao cơ thì là mang theo cười nhạt ý, một mực nhìn lấy cha và con gái, không nói một lời. Để đế thiền luôn cảm giác có chút quái dị Mẫu thân ánh mắt. Không đến bao lâu, giao cơ quay về đế thiền khinh nu nói, thiền nhi ngươi trước về cung đi, mẫu phi có chuyện cùng ngươi phụ hoàng nói. Đế thiền hớp hay mắt, đêm nay mẫu thân, thật, có chút kỳ quái. Nàng nhưng cho tới bây giờ không hề đơn độc ở vô cương điện. Tinh khiết mắt to nhìn một chút đế tân, đế tân hiếm thây ôn hòa nói, đi thôi. Vâng, phu hoàng mẫu phi, thiền nhi xin cáo lui. Điềm tính đất phúc thi lễ, ngoan ngoãn rời đi vô cương điện. Đế tân ý cười biến mất, mang theo nhàn nhạt lệ nhạt. Bất quá còn không có chờ hắn mở miệng, giao cơ tuyệt mỹ trên khuôn mặt, nụ cười càng lớn, thậm chí mang tới mấy phần hầu như chưa bao giờ có vũ mị tâm ý. Đế tân hơi run, khoe mắt không dễ dàng phát giác nhảy một cái. Thản nhiên nói, ngươi có lời gì muốn cùng cô nói. Giao cơ đứng dậy, tu giải hiểu điệu thân thể mềm mại bao bọc hắc sắc cung trang, càng ngày càng nổi bật lên cái kia da thịt trắng non trong suốt, ung dung hoa quý, tuyệt mỹ bức người, mỹ lực kinh diễm, so với năm đó càng lớn. Trưng 707, loạn hậu cung thăng bằng, trợ một cánh tay lực lượng. Bước liên tục khinh động, mang theo say lòng người làn gió thơm, tới gần đế tân. Dĩ vãng mang theo thanh âm trong trẻo lạnh lùng, lúc này dị thường ôn nhu, không có gì chỉ là thần thiếp đã lâu, không có phụng dưỡng bệ hạ. Hôm nay một vệt đỏ ửng ở trên ngọc dung phù lên, hạ thấp vầng trán, cái kia một đạo é e thẹn lại càng là đẹp đến cực điểm. Đồng thời đã đi tới đế tân bên người, đế tân hai tròng mắt mãnh liệt co rụt lại, kinh ngạc, ý động, hỏa quang nhất nhất né qua, càng có loại hơn chưa bao giờ có cảm giác. ở hắn uy thế giới, chưa bao giờ có nữ nhân như vậy thái độ đối với hắn. cái này là cái thứ nhất, hắn cũng là lần đầu tiên trải qua tình huống như thế. Hấp dẫn hắn. Đối phương, hay là lão phu lão thê, vì hắn thai nghén một con trai một con gái, thái độ nhưng xưa nay đều không có bao nhiêu nhiệt tình giao cơ. Một luồng nhàn nhạt hỏa nhiệt, ở hắn không có hết sức dưới áp chế, cháy hương hực. Liền suy đoán nàng ý đồ tâm tư, cũng dừng lại hơn nữa. Bất quá từng kia từng kia nghi ngờ dưới, hay là thản nhiên nói, hôm nay thiền nhi vừa trở về, ngươi đi trước bồi bồi nàng đi. Giao cơ hạ thấp người, một đôi tay ngọc đặt ở đế tân trên bả vai. Cố đệ xuống trong lòng kinh hoàng ngượng ngùng, có chút thẹn thùng nói: Thiên Nhi lớn như vậy, không, không có việc gì, thần thiếp còn chưa bao giờ ở vô cương điện, phụng dưỡng bệ hạ đây. Nói, cầm lấy Đế Tân trên bả vai tay ngọc, cũng nhỏ bé không thể nhận ra đất run rẩy lên. Đế Tân ánh mắt nhìn thẳng giao cơ hai mắt, chỉ là hơi chút tiếp xúc, đối phương liền né qua. Cố này y xấu hổ, dù cho nàng như thế nào đi nữa che giấu, cũng là hiển lộ hết không thể nghi ngờ. Đương nhiên, trong lòng có chút buồn cười, ở hắn trước mắt. Tự nhiên năng nhìn rõ ràng giao cơ cũng không phải tình huống không đúng, tỉ như tẩu hỏa nhập ma, tính tình đại biến loại hình. Như vậy, đơn giản cũng cũng là bởi vì đế thiên việc. Cái kia nàng đến tụt cùng phải làm gì? Một vẻ suy tư lén qua. Vậy hạ. Chưa bao giờ có thanh âm êm ái, mang theo từng kia từng kia run rẩy vang lên. Đế Tân bị cắt đứt tâm tư, sâu sắc mắt nhìn giao cơ, cũng không nghĩ nhiều nữa, đứng dậy cường thế bá đạo ôm lên giao cơ, ở đối phương né tránh lại thở một hơi trong ánh mắt hướng về điện bên trong đi đến, thấy lưu hạ châu một nơi, một thân mặc màu đỏ vàng đế vương bảo phục thân ảnh sướng sướng, lặng lặng nhìn về phía đông phương, sâu thẳm trong đôi mắt lộ ra tia hứa ý vị sâu xa hàng nghĩa. Cửu Minh, chân cũng vẫn là xem thường các ngươi, các ngươi đến tột cùng là lai lịch ra sao, là ai người? Bất quá cũng tốt, thiên hạ này có các ngươi quậy rối, lại là có thể càng náo nhiệt chút. Loạn đi, càng loạn càng tốt. Đế Tân, ngươi hủy châm yêu thần. Đoạn đi chấm thiên đạo con đường, ngược lại cũng không phải là không có lợi, bây giờ chấm không đếm xỉa đến, yên lặng nhìn thiên hạ, ngồi xem các ngươi trầm giết, cuối cùng người thắng cũng còn chưa biết. Đông cô lôn, minh giới, tinh thần thiên các loại địa phương, Cửu Minh Tên, triệt triệt để để, vang vọng thiên hạ. Để vô số sinh linh sâu sắc nhớ trong đầu. Vô số ánh mắt cũng không có buông ra cảnh giác, Tam đảo Tiên Ông vẫn lạc, Thanh Minh thành đạo, Cửu Minh nguy hại, Thương đỉnh mắt nhìn chằm chằm. Những này gặp lại không ai có thể ung dung cảnh giác đồng thời từng trận quần quặn sóng ngầm vẫn mười mấy thiên hậu triều ca thành nhân hoàng điện rất nhiều mệnh lệnh đã bí mật truyền đạt bất chi bất giác một ít chuyện bắt đầu phát sinh biến hóa lúc chặt vạng, thả ra trong tay chính vụ đế tân ánh mắt khẽ nhúc nhích đạm mạc nói giao phi ở đâu hồi bẩm bệ hạ giao phi nương nương đã ở vô cương điện chờ đợi bệ hạ một bên phía dưới trinh hòa cung kính nói đế tân trong lòng nóng lên có chút cao mày lại có chút buồn cười Mười mấy ngày tới, giao cơ ngày ngày ở vô cương điện chờ đợi hắn. Số lần càng nhiều, hắn cũng minh bạch nàng ý tứ. Loạn hắn hậu cung thăng bằng. Chầm tư một chút, cũng không có quá để ý, nữ nhân dùng một ít tính tình, không sao quá đáng lo. Đương nhiên, chủ yếu nhất, đối với mẹ con các nàng, Trung Quy, có một tia nhàn nhạt ý xấu hổ lưu truyền. Nói cho Giao Phi, cô hôm nay không trở về vô cương điện, nhượng nàng về chính mình cung. Đế tân lạnh nhạt nói. Vâng. Trinh Hòa theo tiếng. Xoay người bước nhanh rời đi. Vừa chấm nghĩ một hồi, liền đe xuống việc này, bởi vì giao cơ cử chỉ, hậu cung bên trong sẽ không bình tĩnh một trận. Bất quá không có quá đáng lo, chỉ cần mấy cái lớn phi tử chấn định, cái khác hất không dậy sóng. Ánh mắt nhìn phía đại điện ra, nhanh. Thời gian vội vã. Đế tân thứ 1,85 năm 5 tháng 6. Hơn 2 năm thời gian đối với với hồng hoang mà nói không đáng kể chút nào, cho dù là ở bây giờ càng ngày càng ngưng trọng bầu không khí dưới, cũng coi như không cái gì. Đế Tân toàn bộ tâm lực hầu như cũng đặt ở đại thương nội chính phương diện. To lớn đại thương muốn đem địa bàn chuyển hóa thành thực lực. Lại hợp nhỏ tơ sở hữu, tập kết mỗi một phần lực lượng, cũng không phải trong thời gian ngắn liền có thể làm được. Nguyên bản định ra kế hoạch thời gian, cũng lần nữa bị rút ngắn. Như thường ngày không khác mặt ngoài phía dưới, khắp nơi các mặt đều tại không ngừng tăng nhanh tốc độ. Đối với suy yếu chúng cường thực lực phương diện, cũng ở không ngừng trong bóng tối kế hoạch, chuẩn bị, không bao lâu nữa liền có thể đổ bắt đầu hành động. Ngày 15 tháng 6, Nhân Hoàng Điện, Lý Nguyên Ba tới gặp Đế Tân. Nguyên Ba tham kiến bệ hạ sư phụ. Lý Nguyên Ba thân thể xem ra vẫn thấp bé gầy yếu, mang theo tính trẻ con trên mặt, tràn ngập cung kính mà hành lễ nói. Miễn lễ. Đế Tân trên mặt, trong giọng nói nhiều mấy phần ôn hòa, cái này hắn vẫn để làm nhi tử nuôi, xem như hắn đồ đệ hồn nhân người, xem như số ít có thể thu hoạch hắn chính thức tín nhiệm người bên trong. Tạ bệ hạ sư phụ. Lý Nguyên Ba đứng dậy mang theo từng kia từng kia sủng kính nhìn Đế Tân. "Nguyên bá, ngươi muốn thấy cô có chuyện gì?" Đế Tân chủ động mở miệng hỏi. Dưới tình huống bình thường, Lý Nguyên Bá đều là đang tu luyện, không có chuyện gì là sẽ không đến chủ động cầu kiến hắn. "Bệ hạ sư phụ, Nguyên bá gần nhất cảm thấy mạch máu trong người dị động, thật giống là Phượng tổ mẫu thân phải thuộc về tới." Lý Nguyên Bá không chút nào ẩn dấu, nói thẳng, trên mặt có chút hương phấn tâm ý. Đế Tân ánh mắt nhất động, "Phượng tổ trở về?" Ngư khí ngưng trọng một phần. Ngươi cũng đã biết, sẽ là ở lúc đó." Lý Nguyên Bá lắc đầu một cái, ngay thẳng nói, "Không biết, chỉ cảm thấy nhanh, có thể không cần 20 năm." Đế Tân trầm tư một hồi, thản nhiên nói, "Cô biết rõ, Nguyên Bá, ngươi có thể còn có chuyện gì? Bệnh hạ sư phụ, Phượng Tổ Mẫu thân trở về, Nguyên Bá muốn trở về nhìn." Nguyên Bá còn chưa bao giờ từng thấy Phượng Tổ Mẫu thân. Lý Nguyên Bá hồn nhiên nói, "Được, cô đồng ý." Đế Tân không do dự, một lời đáp ứng luôn. "Tại bệnh hạ sư phụ, Lý Nguyên Ba vui vẻ cười nói. Còn nói vài câu, Lý Nguyên Ba rời đi. Đế tân Long mày hơi dơ lên, Phượng Tổ trở về, không tới 20 năm. Phượng Tổ. Ngược lại thật sự là là thời buổi rối loạn. Nên động. Một tia thâm thảm ánh sáng lạnh lẽo, chật lóe lẽ lên. Hai tháng thời gian vội vã mà qua, ngày 20 tháng 8. Khoảng cách đại thương khu vực không xa một chỗ vũ trụ mênh mông, vô số ngôi sao ở trong đó long lánh. Đông nhiên, một trường không biết bao lớn miệng, lạng yên mở ra nuốt vào một viên đường kính ngàn tỷ dằm bên trong quy mô nhỏ tinh thần. Không có bất kỳ cái gì tiếng vang, hành tinh này liền biến mất không còn tăm tích, không có một chút nào để lại. Tại chỗ thay vào đó, là một con lớn vô cùng tinh không cự thú, như vô biên sơn mạch, nguy nga, hùng vĩ. Mặc dù không có quá mức khí thế mạnh mẽ tỏa ra, nhưng này phảng phất nhất động, liền có thể kinh động thiên hạ vĩ đại thân thể, khiến người ta vừa nhìn liền có thể cảm thấy nghẹt thở giống như ngột ngạt. Như tinh thần hai mắt tùy ý mắt nhìn tứ phương. Ở đại thương khu vực phương hướng dừng lại một hồi, kiêng kỵ tâm ý né qua, thân hình khổng lồ liền không nhanh không chậm hướng về một hướng khác mà đi. Có loại thản nhiên tự đắc cảm giác. Trên đường đi, không có dẫn lên quá to lớn động tĩnh chỉ là đến hứng thú lúc, sẽ mở ra cự đại miệng, nuốt vào bên cạnh tinh thần. Như hàng ngày ăn uống. Đông nhiên, thân hình khổng lồ một trận, tự đồng tử nhìn về phía trước tựa hồ không có bất kỳ cái gì dị dạng tinh không, tiếng như lôi đình nổ vang, người nào. Đạo hữu phát hiện vậy ta chờ cũng sẽ không ẩn tàng một đạo thanh âm ôn hòa chậm dãi vang lên trong nháy mắt phía trước cách đó không xa tinh không đại biến chín mảnh liên miên mênh ngông thiên địa thế giới xuất hiện đặc biệt là lấy ở giữa nhất cái kia một mảnh mênh ngông nhất hướng về này con tinh không cự thú bao phủ mà đến tốc độ cực nhanh nhanh phảng phất đem mảnh này tinh không cũng hóa thành bọn họ thiên địa thế giới cửu minh tinh thần cự thú cả kinh tuy nhiên hắn hầu như chưa bao giờ ra tinh thần thiên nhưng là ngay lập tức nhận ra người Trong lòng cảm giác nguy hiểm tăng nhiều, liền muốn thoát đi chín mảnh thiên địa bảo phủ. Có thể ở chính giữa vùng thế giới kia, trong nháy mắt đã đem hắn bảo phủ, mà các tám mảnh thiên địa lập tức vây kín, mêng ngông quần quần hình thành một thế giới. Sau một khắc, xung quanh 36 viên định hải thần châu xuất hiện, kết thành đại trận, đem vùng thế giới này bao phủ, đem tất cả động tĩnh, khí thế phong tỏa. Cửu thiên đại trận xuất hiện lần nữa. Trong đại trận. "Giống. Cửu Minh, các ngươi muốn giết ta thành đạo?" Tinh không cự thú nộ hống, trong lòng làm sao còn không rõ liếc. Cựu Minh thật không có coi nhẫn nại, muốn đối hôn nguyên cường giả ra tay. Cũng âm thầm hối hận. Hắn quá bất cẩn, vô số năm qua không có địch nhân hắn, lòng cảnh giác ở hôn nguyên cường giả bên trong có thể nói là kém cỏi nhất bên trong. Trực tiếp bị cái này cựu thiên đại trận bao phủ. Bất quá đây cũng là tinh không cự thú nhất tộc thái độ bình thường. Bọn họ hầu như chưa bao giờ ra tinh thần thiên, không để ý tới sẽ hồng hoang việc, cũng hầu như không có ai sẽ đối phó bọn họ muốn trở thành bọn họ địch nhân. Đã như thế, lòng cảnh giác tự nhiên không bằng đừng hôn nguyên cường giả. Ai? Mong rằng đạo hưu thứ tội, chúng ta huynh đệ thật sự là gặp phải cái cổ bình, bách dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể đến đây cầu viện đạo hưu giúp ta chờ một chút sức lực, mong rằng đạo hưu có thể tác thành. Thanh minh nhàn nhạt tiếng thở dài, lộ ra một luồng chân thành tâm ý. Tinh không cự thú giận dữ, hung lệ nói, vô liêm sỉ, muốn giết ta, liền đến, còn dám nói vậy chút nói nhục ta. Cái gì trợ một chút sức lực? Đó là đòi mạng hắn. Trước 708, hôn nguyên lại vẫn. Thanh minh những câu nói kia, thật sự để hắn giận quá. Vô số năm qua, cũng chưa từng có người nào ở trước mặt hắn đã nói như vậy làm người tức giận. Nếu như thế, vậy ta đám huynh đệ sẽ không khách khí. Thanh minh mang theo thanh đạm ôn hòa ý cười nói. Tiếng nói rơi, cửu thiên đại trận huyền ảo trận thế, diễn biến thành cực kỳ mạnh mẽ huy áp, như cửu thiên ngân hà, miên ngông quần quần hạ xuống, từ mỗi một không gian. Ép hướng về Tinh Không Cự Thú. Giống. Tinh Không Cự Thú nổ hống, nếu như ở Tinh Thần Thiên, cái này hống một tiếng đủ để khiến vô số ngôi sao phá thoái, nhưng bây giờ lại là đều bị những cái uy áp trấn dưới. Cựu Thiên Đại trận bản thân cường hãn khí tức, cũng tận số bị 36 viên Định Hải Thần Châu tạo thành Định Hải Đại trận bao phủ, không bị người phát giác. Đồng thời, Tinh Không Cự Thú sở hữu pháp lực cũng động. Thân hình khổng lồ, mang theo cực kỳ hung lệ, chủ động hướng về cái kia vô biên uy áp mà đi. Cửu Minh, các ngươi muốn giết ta thành đạo, đường hỏng. Hơn nữa các ngươi làm chuyến này chính là vì cùng thiên hạ là địch, các ngươi cản rỡ không bao lâu. Ầm, tiếng giống giận dữ cùng tiếng nổ vang dền hỗn hợp. Đinh Thay nhức óc, để Cửu Thiên Đại trận bản thân tận lượng thu lại khí thế, không khỏi trở nên mạnh mẽ, bị động trùng kích Định Hải Đại trận phong tỏa. Ha ha, điểm ấy đạo hữu liền không cần phải lo lắng chúng ta. Thanh Minh cười khẽ, ôn hòa nói, tinh không cử thú nhất tộc, hướng về không để ý tới Hồng Hoa việc, không ra tinh thần thiên. Không có ai cùng các ngươi là địch, đây là chuyện tốt, nhưng ở bây giờ, đối với huynh đệ chúng ta mà nói lại càng chuyện tốt. Chúng ta mượn đạo hữu thành đạo, thiên hạ chúng cường, nhất là đối kháng thương đình, tam thanh chúng cường, nhìn như biết phẫn nộ, kỳ thực nhất định phải sẽ thở một hơi. Bởi vì điều này đại biểu, chúng ta không dám trêu chọc bọn hắn, chỉ dám đối với tinh không cự thú nhất tộc ra tay. Cho dù vẫn có phẫn nộ, tin tưởng cũng sẽ không toàn lực truy sát ta đám huynh đệ. Dù sao thương đình vẫn còn, chúng ta cùng thương đình em đoán nghiệm. Mọi người đều biết. Nương theo lấy cái này phong khinh vân đạm thanh âm ôn hòa, cùng song phương đã không biết bao nhiêu lần lực lượng va chạm. Mặc dù không có định hại thần châu, uy lực so với đối phó tam đảo tiên ông lúc càng mạnh mẽ hơn không ít cửu thiên đại trận, dĩ nhiên đạt đến một cái đỉnh phong. Tinh không cự thú tâm tư vì lăng, lại nghĩ mở miệng, liền phát hiện uy áp từng tức từng tức gần người, đem hắn pháp lực hết mức ép trở về. Thanh âm cũng đã truyền không ra. Trong lòng hoảng hốt, hắn không phải là cái này cửu thiên đại trận đối thủ hơn nữa cửu minh ra tay với hắn hiển nhiên trải qua đắn đo suy nghĩ tinh không cự thú nhất tộc không để ý tới thế sự nhìn như được bây giờ lại thành một cái cự đại khuyết điểm bởi vì coi như cửu minh giết hắn hồng hoang chúng cường cũng sẽ không mạnh vì hắn ra mặt hắn không phải là chúng cường bên trong một thành viên cửu minh thật sự là thật sâu tâm cơ sợ là sớm đã nhìn chằm chằm hắn cùng với tinh không cự thú nhất tộc đáng chết nghĩ cũng chính thức bắt đầu liều mạng Chỉ có hiện tại tự mình thể hội cửu thiên đại trận, hắn có thể minh bạch sự cứng hãn, trong khoảng thời gian ngắn vô số lần va chạm, để hắn minh bạch, hắn e sợ không xông phá đại trận này. Thậm chí chốt không. Đối mặt đại đế đều có tự tin, không địch lại cũng có thể đào tẩu hắn, lúc này lại không thể cái kia phần tự tin. Đây cũng là đại trận huyền ảo. Trong thời gian ngắn, hắn tự tin đối phương không làm gì được hắn, hôn nguyên cường giả không phải là dễ dàng chết như vậy. Khả thi một giải, chỉ sợ hắn chắc chắn phải chết Cái này thời gian dài, cũng chính là hắn thời cơ. Cửu Minh khẳng định phong tỏa mảnh này tinh không, che lấp Song Phương giao thủ động tĩnh. Nhưng hai cỗ hôn Nguyên tầng thứ lực lượng giao thủ, lại không phải dễ dàng như vậy phong tỏa. Định Hải Thần Châu lúc này không tại cái này trong đại trận, hẳn phải là bị bọn họ cầm phong tỏa động tĩnh. Có thể coi là là cực phẩm tiên thiên linh bảo, cũng đừng hòng thật hoàn toàn phong tỏa Cửu Thiên đại trận giao thủ với hắn động tĩnh. Hướng chi Cửu Minh đối phó hắn, còn có bao nhiêu dư lực đẩy ra động Đĩnh Hải Thần Châu. Chi ác một Z2, chỉ cần những cường giả khác nhận ra được động tính này, cửu Minh cũng chỉ có thể đảo tẩu. Hắn muốn làm, chính là đem động tính này lên náo lớn hơn. Giống. Trong khoảnh khắc quyết định chủ ý, lại lần nữa nộ hống, mỗi một phần lực lượng cũng bạo phát đến mức tận cùng, thậm chí siêu việt cực hạn, bất chấp hậu quả bất kể đại giới trùng kích Cửu Thiên Đại trận uy áp. Loại này tình huống, nguyên bản đã gần người uy áp, bị mạnh mẽ bước lui một chút, Cửu Thiên Đại trận khí thế càng ngày càng mạnh mẽ, điên cuồng trùng kích định hại đại trận phong tỏa. Cựu Minh ngay lập tức sẽ minh bạch đối phương tâm tư, cười gần lẽ qua, cũng đem lực lượng thúc đẩy đến đỉnh phong, không thể cản phá giống như lần thứ hai cường thế tướng uy ép áp sát cái kia thân hình khổng lồ, phảng phất nước cùng hỏa kịch liệt nhất va chạm, để Cựu Thiên Đại trận khí thế tạo thành động tĩnh, như núi lở đất nước, để Định Hải Đại trận cũng run rẩy lên. Không biết qua bao lâu, làm tinh không cử thú thân hình khổng lồ bị đè ép ổn định thời gian, một chút động tĩnh cũng phá tan Định Hải Đại trận phong tỏa, xuất hiện trong tinh không. Lượng không lớn, chất lại là cực cao, là hôn nguyên tầng thứ tồn tại, hai cố dây dưa, và chạm. Vừa ra hiện, tinh thần thiên mấy chỗ địa phương, ánh mắt khinh động, còn có trực tiếp thân ảnh biến mất không gặp. Cựu thiên đại trận, bị ổn định tinh không cự thú cũng không nhiều suốt ruột. Hắn có thể cảm ứng được, chính mình khí tức, phá tan cái gì phong tỏa, vẫn còn ở nhanh chóng tăng cường. Nhất định rất nhanh sẽ sẽ dẫn lên cường giả chú ý tới rồi. Đến lúc đó cựu minh đừng hòng giết hắn. mà hiện ở loại tình huống này. Hắn là rơi vào hạ phòng, có thể tưởng tượng muốn giết hắn. Kiên trì mấy ngày mấy đêm, cái kia cũng cũng không phải nhiều khó khăn sự tình. Đây là Hôn Nguyên cường giả, phân ra cao thấp có thể cũng không phải rất khó khăn, nhưng muốn đánh chết, khó càng thêm khó. Vì lẽ đó hắn yên tâm, nếu như không phải là lúc này thanh âm hắn căn bản lan truyền không ra đi, sẽ bị uy áp trực tiếp nát tan, Cửu Minh cũng không nghe được. Hắn nhất định phải nộ hống, tra phúng Cửu Minh vài tiếng, phát tiết lửa giận trong lòng. Bất quá trong lòng hắn cũng ở cân nhắc, việc này qua đi, hắn muốn tập kết mặt khác mấy vị đạt đến hốn nguyên tinh không cự thú. Là nên có cái đối sách. Bằng không kiểu minh nhất định còn sẽ nhằm vào bọn họ tinh không cự thú ra tay. Tâm tư nổi lên, đột nhiên, chỉ cảm thấy một đạo cực kỳ chói mắt hào quang màu vàng lóe lên. Cực kỳ nồng nặc cảm giác nguy hiểm, khoảnh khắc lan khắp toàn thân. Quen thuộc lực lượng khí tức, để hắn bản năng cảm thấy một trận sợ hãi. Nhưng không có thời gian để hắn suy nghĩ nhiều. Ở cái kia thật không thể tin tâm tình bên dưới Bị ổn định, toàn lực đối kháng Cửu thiên đại trận uy lực hắn Nơi sâu xa nhất đại đạo Trực tiếp bị cái kia như kim châm hào quang màu vàng Mạnh mẽ đâm vào chủ yếu nhất nơi Cách Không hề có một tiếng động vỡ tan thanh âm Ở tinh không cự thú bên thai vang lên Sở hữu tâm tư Bị thế lôi đỉnh toàn bộ đánh tan Vâng Ấm. Nặng nghe tiếng nổ vang rền nổ vang Thân hình khổng lồ trong khoảnh khắc mất đi Sở hữu sinh mệnh khí tức Cửu Thiên Đại Trận cùng Định Hải Đại Trận ở ngoài tinh không thiên địa, cũng nhất thời lên cảm ứng. Lôi đình nổ vang, vạn đạo kinh động, mưa máu dông nhiên mà xuống, triệt để kinh động cửu thiên thập địa. Từ những cái động tĩnh phá tan Định Hải Đại Trận, đến tinh không cử thú vẫn lạc, tổng cộng bất quá từng đoàn mấy hơi thở. Bị càng lúc càng lớn động tĩnh hấp dẫn đến cường giả, đều là thân thể một trận, mặt lộ vẻ kinh sợ. Lập tức, tốc độ càng nhanh hơn. Lại có Hỗn Nguyên vẫn lạc. Lúc này mới bao lâu? Chỉ là hơn 2 năm a làm sao có khả năng? Cựu thiên thập địa vô số sinh linh cảm thấy kinh hãi, liền ngay cả rất nhiều hồn nguyên tồn tại cũng cảm thấy đối với phía thế giới này xa lạ, kinh hãi ý. Không chần chừ, cũng không dám chậm trễ, tốc độ đạt đến cực hạn, hướng về tinh thần thiên chạy đi. Chi Chia một, chia hai, cùng lúc đó, định hải đại trận bị bắt lên, cựu minh gọn gàng thu thập xong tinh không, cự thú thi thể, không chút do dự, hướng về hỗn độn hải phương hướng bay đi, tốc độ đồng dạng đạt đến nhanh nhất. bọn họ rời đi không tới hai hô hấp thì có cường giả tới. Vẻ mặt ngưng trọng, nhìn mảnh này động tĩnh cũng không lớn tinh không. Lại mắt nhìn Cửu Minh phương hướng rời đi, lập tức triển khai thần thông, xem nơi này vừa đến tuột cùng phát sinh cái gì. Trong lúc, lại có cường giả đến. Tương tự làm phương pháp. Tinh không cự thú, định hải đại trận, Cửu Minh thân ảnh hướng về tinh thần thiên rời đi bay đi. Các loại tình cảnh ra hiện tại bọn hắn trước mắt. Âm trầm, không thích, căm ghét, sát ý các loại tâm tình xuất hiện ở càng ngày càng nhiều cường giả vẻ mặt bên trên. Được lắm Cửu Minh, lại còn dám lộ đầu. Phụng đế tân mệnh lệnh vẫn chấn áp đại thương tinh thần thiên khu vực đế vũ cười lạnh một tiếng, lập tức lập tức hướng về Hỗn Độn Hải phương hướng đuổi theo. Đông đảo ánh mắt lạnh lùng nhìn, mang theo sâu sắc cảnh giác. Cửu Minh giết tinh không cự thú, đế vũ, đại thương hẳn là vui mừng khi thấy vậy đi. Mấy hơi thở về sau, cũng tới rồi ba vị Hỗn Nguyên tầng thứ tinh không cự thú, ngửa mặt lên trời gào thét. Cửu Minh, giống ba Giống giận, ba con quái vật khổng lồ theo truy hướng về Hỗn Độn Hải phương hướng, sát ý trùng tiên. Tinh không cự thú số lượng không nhiều, nhưng mỗi một vị cũng cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá hôn Nguyên tầng thứ, cũng chỉ có bốn vị. Vô số năm qua, không để ý tới thế sự, không tranh quyền thế phía dưới, chưa từng người tìm bọn họ để gây sự. Hiện tại, Cửu Minh giết một con, đủ khiến bọn họ mất lý trí, đối với Cửu Minh sát ý vượt qua bất luận người nào. Nhìn ba vị quái vật khổng lồ rời đi, còn lại cường giả bên trong không tiếp tục đuổi tới. Mắt thấy cường giả càng ngày càng nhiều, có người trầm giọng mở miệng nói, Cửu Minh ngược lại thật sự là là thông minh, lại ga lớn, không dám trêu chọc Thương đình, không dám trêu chọc chúng ta. Dĩ nhiên tuyển tinh không cự thú, hơn nữa nhanh như vậy ra tay. Thật sự là đạm phách phi phàm a. Bọn họ xác thực là kẻ gây họa, cũng căn bản không nhịn được chứng đạo đường tắt, các vị đạo hữu, xem ra chúng ta quan hệ càng gần hơn một ít. Bằng không Cửu Minh nhất định phải sẽ lại ra tay. Hạo Thiên nhàn nhạt mở miệng, ánh mắt quét về phía mấy người. Như hàng Nga, đấu mẫu nguyên quân những này bây giờ cách bọn họ đoàn thể rất xa tồn tại. Trong lời nói ý tứ rất rõ ràng, Cửu Minh không dám đối với bọn họ bên trong người ra tay, lại là dám đối với những người khác ra tay. Tinh không cự thú chính là tốt nhất ví dụ. Hàng Nga chờ tồn tại hoặc xem thường, hoặc bình tĩnh không lay động, như là không nghe thấy. Hạo Thiên cũng không thèm để ý, tiếp tục nói, không biết các vị đạo hữu cho rằng, nên làm gì đối xử cái kia Cửu Minh. Tiếng nói vừa dứt, hiện trường có chút tiến tĩnh mấy hơi thở về sau, có âm thanh mở miệng, này chờ hành vi, theo cửu minh bọn họ càng ngày càng cường đại, bọn họ lá gan cũng sẽ càng to lớn hơn, ra tay mục tiêu, cũng chậm sớm có một ngày sẽ chuyển hướng chúng ta, giết đi, chỉ có giết cửu minh, có thể duy trì thiên hạ an ổn. đúng vậy, nhất định phải nhanh chém giết cửu minh, bằng không hậu họa không lường. bản tọa tán thành, loại này tai họa là nên giết. lập tức, từng đạo thanh âm mở miệng, toàn bộ đều muốn chém giết cửu minh thanh âm. Trong đó lộ ra kiên kỵ Kiểu Minh hiện tại nhằm vào tinh không cự thú Nhưng tinh không cự thú hôn nguyên tầng thứ mới mấy vị Sớm muộn có một ngày Sẽ đem mục tiêu chuyển hướng bọn họ TX-T80-6429 Du Thành một. miễn em mở xem Quy ngọn nguồn áp Ander dòi tay C cần dưới D an B O quả tay C cần trèo lên Không phải bên trong Lớn Lệ Xoắn Úc Dê An B. Chương 709 Lại ra tay Nếu như nói trước đây còn chưa xác định bọn họ có hay không có lá gan đó Hiện tại bọn hắn xác định Kiểu Minh hiện tại có thể không dám trêu chọc bọn hắn Nhưng theo thực lực bọn hắn trở nên mạnh mẽ nhất định sẽ có lá gan đó Hoàng giả, đại đế còn tốt Hoàng giả căn bản không lo lắng Đại đế tối đa cũng chính là có chút kiên kỵ Tổ cảnh sẽ không một dạng Tam đảo tiên ông Tinh không cử thú liên tục nhanh như vậy chết đi Trừ mấy vị đặc thù tồn tại, không có một vị không cảm thấy sâu sắc uy hiếp cảm giác. Rất nhanh, ở đây phần lớn hôn nguyên tổ cảnh cũng mở miệng, còn có một phần đại đế cường giả cũng vậy. Chém giết cửu minh. Ánh mắt không chút biến sắc quét mắt một vòng, hạo thiên thanh âm hơi túc. Được, nếu mọi người đều đã làm ra quyết định, vậy thì bắt đầu từ bây giờ, một đán phát hiện cửu minh tâm tích, toàn lực đánh chết. Đông đảo tồn tại yên lặng gật đầu. Tình huống bây giờ như vậy cũng đủ, để bọn hắn thả xuống nó toàn lực đi tìm truy sát cửu minh là không thể nào. Dù sao cửu minh hiện tại ra tay đối tượng, chung quy không phải là bọn họ cái này một vòng. Kỳ thực, chấm ngược lại là hiếu kỳ, cửu minh vì sao có thể nhanh như vậy chém giết tam đảo tiên ông hai vị đạo hữu. Thoáng một tiên tính lại bầu không khí bên trong, trường sinh rất là tò mò mở miệng nói. Đông đảo tồn tại đam chiêu, lộ ra kiên kỵ cùng ngưng trọng. Đối với cái này điểm, bọn họ cũng hầu như cũng nghĩ mãi mà không ra. Đó là hôn nguyên chính thức đứng ở hồng hoang đỉnh phong cấp bậc kia tồn tại. Lại bị cửu minh lấy tốc độ kinh người chém giết, hai lần đều là như vậy. cửu minh nếu có hoàng giả cũng là thôi, coi như khiếp sợ, cũng không trở thành không nghĩ ra, dù sao chín đôi một, còn có đại trận Có thể một mực kiểu minh, hiện tại cũng là một vị hôn nguyên cường giả. Hôn nguyên nếu quả thật dễ giết như vậy, hồng hoang đã sớm luận lên. Đạo hữu ý tứ là, thanh long ngưng âm thanh nói, không có gì, chỉ là không rõ thôi, cái này cửu minh Thật đúng là có chút thần bí a. Trường sinh lạnh nhạt nói. Đông đảo tồn tại trong lòng hơi động, thần bí. Không có ai mở miệng nói chuyện nữa, một vị tiếp theo một vị rời đi. Lại một vị hôn nguyên cường giả vẫn lạc, để bọn hắn cảm thấy khiếp sợ, ngơ ngác, nhưng việc không liên quan tới mình, bọn họ cũng không thể có thể ở nơi này ở lâu. Cửu Minh không dễ như vậy bị bắt được, không có gì bất ngờ xảy ra, ba vị tinh không cự thú sẽ tay trắng trở về, còn đế vũ... Người nào lại biết rõ bây giờ đại thương đến tuột cùng muốn là cái gì. Tỉ mỉ, lộ ra bi thương trong mưa máu, nguyên bản hội tụ hôn nguyên cường giả ai đi đường ấy. Vốn cũng không bình tĩnh thiên hạ, nhất định càng thêm quần quần sóng ngầm. Nhân hoàng cung. Nhìn ngoài đại điện mưa máu, đế tân ánh mắt thở ơ không động lòng. lãnh đạm một chút, liền tiếp tục xử lý từ bản thân chính vụ. Thay như hạ châu một nơi. Màu đỏ vàng đế vương bảo phục thân ảnh, lộ ra một vệ cười nhạt ý. Lại là một vị nhanh loạn đi, loạn đến quần hùng chém giết. Trong tinh không một chỗ không đáng chú ý hư không. Hồng quân ánh mắt thâm thúy, ẩn chứa phảng phất tinh không giống như vô cùng mênh mông trí tuệ. Quá nhanh. Hồn nguyên vẫn lạc tốc độ thật sự quá nhanh. Bây giờ toàn bộ hồng hoang tổng cộng mới bao nhiêu hồn nguyên? Bất quá hơn 2 năm thời gian, liền lại có một vị hồn nguyên vẫn lạc. Có người ở trong bóng tối hết sức thúc đẩy. Cái ý niệm này thăng lên, liền xác định một nửa. Thế nhưng là người nào ở thúc đẩy? Thương đỉnh hay là nó hắn không thể xác định đều có hiềm nghi suy tư một lát nhìn về phía hồng hoang thiên địa có người ở thúc đẩy chu sát hố nguyên cường giả chư cường trở về việc muốn lần nữa tăng nhanh bằng không mắt nhìn trung thổ thiên châu thiên định phương hướng một vệt kiên kỵ nẹt qua chi ạt một dê ạt hai bọn họ sẽ không cho hắn quá nhiều thời gian bàn tay duỗi một cái có chút tàn tạ tạo hóa ngọc điệp xuất hiện một chút do dự nẹt qua nhẹ nhàng thở dài lưu truyền sau một khắc. Quả đoán pháp lực phun trào, từng luồng từng luồng hoàn toàn khác biệt lực lượng bản nguyên, từ tạo hóa ngọc điệp bên trong xuất hiện. Cái này mỗi một luồng lực lượng bản nguyên cũng rất là cường đại, trong đó thật giống đang diễn hóa cái gì thần ma tồn tại. Hỗn nguyên quý nhất khí tức hiện lên. Tựa hồ, cái này mỗi một luồng lực lượng bản nguyên đều là đã từng một vị hỗn nguyên cường giả lưu lại. Tập trung xem mấy hơi thở, pháp lực phun ra, đem những này lực lượng bản nguyên tiến hành phân cách. Như là dựa theo một phần phần tỉ lệ, đưa chúng nó phân cách thành hai phần một phần tiêu tan ở giữa thiên địa, một phần tiếp tục bị hắn bảo tồn ở tạo hóa ngọc điệp bên trong. làm tốt những này, thần sắc không chỉ có mang một ít chờ mong. trước mặt mọi người mạnh cùng một nơi trở về lúc, không biết các ngươi lại sẽ ứng đối ra sao. không có ai phát giác tình huống, trong hồng hoang, một vài chỗ phát sinh kỳ diệu biến hóa. từng kia từng sợi khí tức, không biết từ nơi nào hội tụ đến, dần dần tăng nhanh, vẫn còn không ngừng tăng cường. chỉ có không ít người, tuy nhiên không hiểu nguyên nhân, nhưng cũng không trở ngại trong lòng bọn họ đại hỉ. Sau đó tử thủ bí mật. Mấy tháng về sau, tinh không cự thú vẫn lạc ảnh hưởng đang tiếp tục tàn phá bờ bãi. Đông đảo tồn tại cũng nhận được ngày đó đi truy sát Cửu Minh Đế Vũ loại người tình huống. Đế Vũ tay trắng trở về, trở lại đại thương tinh thần thiên khu vực, tiếp tục chấn thủ. Cái kia ba vị đạt đến Hỗn Nguyên tầng thứ tinh không cự thú thì là còn đang Hồng Hoang phụ cận trong biển Hỗn Độn tìm kiếm lấy Cửu Minh. Cố này tức giận, sát ý không hề che giấu chút nào, đem Hồng Hoang phụ cận Hỗn Độn hải quấy nhiễu nghiêng trời lệch đất. Tình huống như thế cũng không cho chúng cường bất ngờ, Cửu Minh không phải là dễ dàng như vậy giết. Lúc này, động tinh không phải là rất lớn, đại thương đã chiếm lĩnh chết đi vị kia tinh không cự thú địa bàn. Không ai dám cùng đại thương tranh đoạt, đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu bên trong, cũng là cái này nhanh sản xe cũng không nhiều lớn. Hai tầng tinh thần thiên thôi, không đáng cùng đại thương mạnh mẽ chống đỡ. Vì lẽ đó chúng cường cũng đều làm như không nhìn thấy. Lại là mấy tháng đi qua, đế tân thứ 1, năm 1.850653 tháng. Hỗn độn hải nơi sâu xa, Cửu Minh, một lần thuế biến đang tiến hành. Không đến bao lâu, thuế biến kết thúc, một luồng mạnh mẽ khí tức nhộn nhạo lên, chỉ bất quá bị một bộ đại trận cho chăm chú che lại. Mà cũng bởi vì đây là hỗn độn hải nơi sâu xa, vì lẽ đó liền Hồng Hoang đều không có cảm ứng được, không có bất kỳ cái gì dị tượng. Ngày mùng ngày 8 tháng 3, Cửu Minh vẻ mặt nghiêm nghị, lại một lần nữa hướng Hồng Hoang mà đi. Một đường cẩn thận né qua toàn bộ sinh linh, bao quát vẫn còn ở tìm kiếm bọn họ ba vị tinh không tự thú. Lãng Viên không một tiếng động tiến vào hồng hoang thiên địa, thẳng hướng Đông Hải mà đi. Thời gian hai năm đảo mắt liền quá, Tam đảo thập châu bên trong Huyền Châu bên trên. Ngay hôm đó, đột nhiên ba mươi sáu viên ánh sáng xuất hiện, hình thành đại trận bao phủ toàn bộ Huyền Châu. Huyền Châu nơi trung tâm nhất, hoàng giác vẻ mặt cả kinh giận dữ, còn lộ ra vô cùng e rẻ cùng kiếp sợ, không do dự ngập trời khí thế liền muốn bộc phát ra, nhưng chín mảnh thiên địa đã hợp nhất, đem chọn cái Huyền Châu cùng hắn đều bao phủ trong đó cũng đem hắn khí thế kia hết mức thôn phệ, thêm vào bao phủ huyền châu đại trận, không có một chút nào dị dạng truyền tới bên ngoài. Cửu Minh, Hoàng Giác thanh nghiêm băng lãnh, gắt gao nhìn cái kia hồn viên nhất thể thiên địa, trong lòng có khiếp sợ cùng một vệt nôn nóng. Cửu Minh lại tìm tới trên đầu hắn đến, bọn họ không phải là nên sẽ đối với tinh không cự thú như vậy xem như trung lập tồn tại ra tay sao? Thật sự là thật lớn mật dám xuống tay với hắn. Đạo Hiếu, chúng ta lại gặp mặt, hôm nay cần mượn đường bạn bè đổ vật thành đạo mong rằng đạo hữu có thể tất thành. Thanh minh ôn hòa tiếng cười vang lên. Chi ác một, dê ác hai, để hoang dặc trong lòng càng thêm âm trầm, các ngươi lại dám đối với bần đạo ra tay, không sợ cùng thiên hạ là địch sao? Đắc tội thương đỉnh, lại ra tay với hắn, đối với bọn họ cái vòng này tồn tại ra tay, hầu như thì tương đương với đắc tội thiên hạ, cùng thiên hạ là địch. Đều là chứng đạo, chúng ta huynh đệ cũng là vạn bất đắc dĩ, mong rằng đạo hữu thứ lỗi. Thanh minh than nhẹ một tiếng. Vô liêm sỉ, Các người dám đối với bẩn đạo ra tay, tuyệt đối không sống bao lâu. Còn không mau mau thoát thân mà đi. Hoàng giáp phẫn nộ quát. Ai? Nguyên bản chúng ta huynh đệ là muốn cùng đạo hữu nhiều lời một ít, nhưng chúng ta thời gian không nhiều, lại là không thể nhiều lời. Đạo hữu tại đây huyền châu trên trời nhiều năm như vậy, nói vậy cùng tam đạo tiên ông đạo hữu quan hệ rất tốt, lần này vừa vặn đưa đạo hữu cùng tam đạo tiên ông đạo hữu một đường, cũng không hưởng phí chúng ta dòng dã chờ thời gian hai năm. Đạo hữu, an tâm ra đi. Thanh Minh Trịnh trọng nói, thanh âm chưa dứt, cựu thiên đại trận uy á, so với ở tinh không thời gian càng mạnh mẽ một nửa không ngừng, không thể cản phá giống như đổ xuống mà ra. Huyền Châu bản thân phòng ngự đại trận trong nháy mắt phá diệt, hoàng giác hai tròng mắt mạnh mẽ co rụt lại. Trong các ngươi thực sự có người lại chứng đạo. Lạnh lùng trong thanh âm, cả người pháp lực dốc toàn bộ lực lượng, chống đôi hướng về cái kia uy áp. Cùng thời khắc đó, ngoại giới, một cái hoàn toàn mới hốn nguyên đại đạo xuất hiện ở cái này trên Đông Hải. nhất thời. Lưới pháp tắt chấn động, cửu thiên thập địa chấn động. Phần đông cường giả bị kinh động, nhấc lên ánh mắt, nhìn về phía đông hải. Một ít lập tức lên đường đi tới. Mà ở cửu thiên trong đại trận, hoàng giác cũng cảm ứng được, một vệnh trào phúng xuất hiện. Ngông cùng, lần này, bần đạo xem các ngươi trốn đi đâu. Đáng tiếc đạo hưu ngươi xem không gặp. Hờ hững âm thanh vang lên. Trong nháy mắt tiếp theo, 36 cái định hải thần châu cũng không tạo thành đại trận che lấp khí tức, trực tiếp gia nhập cửu thiên đại trận cố này áp. Lại mạnh mới thành, trong nấy mắt liền đem Hoàng Giác pháp lực hết mức ép về cơ thể bên trong, đem ổn định. Hoàng Giác lại là không sợ chút nào, muốn chết nhiều nhất lại quá mấy hô hấp, liền nhất định sẽ có cường giả đến. Cửu Minh chôn không, cái này tâm tư vừa thăng lên, một vệt kim quang tựa hồ ở hắn nguyên thần nơi sâu xa né qua, cảm giác quen thuộc cảm thấy thăng lên, kinh hãi tâm tình vừa xuất hiện, liền im bặt đi. Tất cả mọi thứ ầm ầm pha toái, ầm ba ngoại giới. Mới huấn nguyên đại đạo xuất hiện gợi ra động tĩnh còn đang tiếp tục, huấn nguyên vẫn lạc động tĩnh, hung hăng sắp nhập đi vào. Tiếng sấm vang vọng cửu thiên thập địa, mưa máu hạ xuống. Đông đảo tồn tại, vô số sinh linh đều là chấn động, lại có huấn nguyên vẫn lạc. Từng trận kinh hãi, không thể tin được, sợ hãi. Ở hồng hoang thiên địa vô số địa phương thăng lên, chạy về huyền châu cường giả tốc độ càng nhanh hơn, bốn phương tám hướng tới rồi cường giả vậy. Huyền châu bên trên, cửu minh thì là thờ ơ không động lòng. Gọn gàng nhanh chóng lại quen thuộc trong nháy mắt thu thập xong tất cả, liền muốn rời đi. Cửu Minh. Đột nhiên, nhất thanh trầm hát âm thanh nổ vang, một luồng mạnh mẽ lực lượng từ phương xa cực tốc mà đến, trực tiếp va sụp mảng lớn hư không. Cửu Minh liếc mắt nhìn, không khẩn trương chút nào ý tứ, một đoàn quang mang xuất hiện, ẩn chứa một luồng cực kỳ đáng sợ lực lượng. Lập tức, tại chỗ xuất hiện một đạo vết nước không gian, Cửu Minh mang theo đoàn kia quang mang không chút do dự đi vào vết nước không gian. Một giây nhớ kỹ, sách tặng chú